các ngươi đây là Điền tú vân đuổi kịp chín người lúc sau quả thực không thể tin được hai mắt của mình tách ra cũng bất quá nửa ngày thời gian này chín người mỗi một cái trên người là hoàn hảo Nam Ngọc nhìn đến Điền tú vân lập tức liền nào tới đội trưởng ngươi nhưng xem như tới ngươi không biết vừa mới tách ra chúng ta liền gặp một đầu ngũ gia yêu thú khó chơi thực thật vất vả mới giết kết quả sau lại lại lục tục gặp thật nhiều yêu thú đội trưởng ngươi lại không tới liền sẽ không còn được gặp lại chúng ta Hàng Ngọc Hiền cũng là vẻ mặt khổ tướng. Đây mới là chính xác tiến vào huyện thu rừng rậm mở ra phương thức đi. Điền Tú vân trong lòng yên lặng cảm khái nói. Bất quá thấy mọi người như vậy chật vật, cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa, liền móc ra bổ khí đan. Một người đã phát mấy viên. Đạo không phải nàng không nghĩ nhiều cấp, mà là biết có chút đồ vật cấp quá nhiều, liền hình thành thói quen. Tựa như như bây giờ, những người này thói quen có chính mình ở ở uy áp dưới sự bảo vệ căn bản ngộ không đến cái gì yêu thú. Chính mình mới vừa vừa ly khai liền không thích đứng. Đội trưởng, ta cảm thấy kỳ thật như vậy cũng không tồi, còn có thể rèn luyện một phen. Nam Thương mịt mờ đưa ra chính mình phát hiện vấn đề, ngay từ đầu gặp được yêu thú, hắn cũng có chút không thói quen, nhưng là sau lại phát hiện, nếu không có cùng yêu thú chiến đấu, như vậy chính mình đám người tới bí cảnh tác dụng chẳng phải là một chút cũng đã không có. Long Hoàng bí cảnh đối với thế gia tông môn tới nói, vốn dĩ chính là cấp phía dưới con cháu đệ tử rèn luyện dùng, nếu một mặt ở cao thủ che chở hạ kia tiến vào cùng không tiến vào cũng không có gì khác nhau. Ân, ta hiểu được. Khó được năm thương là cái hiểu chuyện, Điền Tú Vân cũng biết chính mình phía trước làm không phải quá hảo, cho nên thực sản khoái đáp ứng rồi. Ở phía sau lộ trình, Điền Tú Vân tính toán, có thể không cần uy áp liền không cần uy áp, một cái đội ngũ, luôn là muốn vào quá không ngừng chiến đấu, mới có thể phối hợp khăn khít. Những người khác còn không biết chính phó hai cái đội trưởng, đã quyết định phía sau bọn họ vận mệnh, bất quá liền tính bọn họ đã biết. Đại Khái cũng sẽ không phản đối cái gì, rốt cuộc thông qua này nửa ngày chiến đấu, đại gia cũng cảm thấy rất có ý nghĩa. Chúng ta kế tiếp vẫn là tiếp tục hướng phía Đông Nam đi, vẫn là các ngươi có khác tính toán. Điền Tú Vân lấy ra bản đồ nhìn nhìn, chuẩn bị hỏi một chút tiểu đội những người khác có ý kiến gì không có. Lúc trước nàng cùng Hoa Văn Đảo còn có đồ đệ, thương định tập hợp địa điểm, liền ở Long Hoàng Bí cảnh phía Đông Nam, nơi đó có cái rất lớn nước sâu hồ, gọi là Muối Huền Hồ. Ta cùng Ngọc Nhi vốn là tính toán đơn độc đi ra ngoài, đi đâu đều không sao cả. Nam Thương cái thứ nhất tỏ thái độ, ta cùng Hàn lão đệ cũng là, dù sao Long Hoàng bí cảnh lớn như vậy, đến chỗ nào đều giống nhau. Khương Thừa cũng tỏ vẻ nguyện ý đi theo Điền Tú Vân mặt sau đi. Tịch gia tam huynh muội, nhưng thật ra có chút rối dám, bởi vì tới thời điểm phụ thân phân phó qua, làm cho bọn họ nhất định phải cùng gia tộc bộ đội cùng nhau, bất quá trước mắt nếu là ba người đơn độc đi, thật cũng không phải quá hảo. Nếu không xác định nói, không bằng chúng ta trước chờ ra giường rậm rồi nói sau. Điền Tú Vân cũng phát hiện Tịch gia Tam huynh muội có chút do dự, còn có vẫn luôn không nói chuyện Đường duyên sư huynh muội. Như vậy cũng hảo. Nam Thương cũng tán đồng gật gật đầu, dù sao cũng là Lâm Thời tạo thành đội ngũ, không có khả năng vẫn luôn đều ở bên nhau. Chương 253 gặp phải khúc đường. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Mọi người Lâm Thời thống nhất đi tới phương hướng, nghỉ ngơi một lúc sau, liền lại tiếp tục lên đường. Kế tiếp trên đường, Điền Tú Vân không lại tiếp tục phóng thích uy áp, này tòa huyện thu rừng rầm cao dai yêu thú cũng không quá nhiều. Chỉ cần không phải vượt qua lục giai trở lên yêu thú, đoàn người sinh mệnh an toàn đều sẽ không có vấn đề, nơi này hạn chế nhưng không đơn giản chỉ là nhằm vào tu sĩ. Phía trước nghe Thanh Huyền nói, này bí cảnh nguyên bản chính là long tộc vì con cháu chuẩn bị rèn luyện không gian, tự nhiên sẽ không tha quá mức lợi hại yêu thú, chẳng qua nhiều năm như vậy đi qua, có lẽ sẽ diễn sinh ra cao dai yêu thú nhưng là chỉ cần tiểu tâm tránh đi là được. Giống nhau yêu thú là sẽ không chủ động công kích người, trừ phi là nó cho rằng ngươi muốn xâm chiếm nó lãnh địa, không giả chỉ cần ngươi chủ động tránh đi, đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có điển tú vân uy áp duy trì, yêu thú tuy nói không có toàn bộ đều chạy ra, nhưng là cũng không hề gió êm sóng lặng. Ngay từ đầu mọi người đều có chút không quá thói quen, nhưng là trải qua phía trước nửa ngày tốt xấu cũng có thể tiếp thu loại này tình hình, tới rồi mặt sau đoạn đường. Đều đã có thể hợp lý phân phối mỗi người nhiệm vụ. Cứ như vậy một đường đi đến mau ra huyện thu rừng rậm đông nam bên cạnh, Điền Tú Vân nhìn mọi người có chút mỏi mệt sắc mặt, liền hạ lệnh trước nghỉ ngơi một hồi. Đáng tiếc mọi người không nghỉ ngơi bao lâu, liền gặp cướp đường. Tuy rằng cướp đường đối tượng không phải bọn họ, nhưng là mắt thấy ở có vài bước là có thể nhìn đến bọn họ những người này. Trước tiên, mọi người đều cảm thấy kế tiếp khẳng định là không có biện pháp tiếp tục nghỉ ngơi. Quả nhiên đại gia không thường sai nay đó cướp đường nguyên bản là đuổi theo đám kia người tới rồi ở nhìn đến điển tú vân cái này tiểu đội khi trực tiếp cũng đem bọn họ coi như đánh cướp đối tượng có thể tiến vào long hoàng bí cảnh nhưng không đều là người tốt mỗi lần đều sẽ có một ít ở bên ngoài cướp đoạt lệnh bài có thể tiến vào những người này phần lớn đều thói quen cướp đoạt thường xuyên sẽ tự động hình thành chuyên môn cướp đoạt tổ chức ở bí cảnh đánh lén chặn giết so với bọn hắn vũ lực giá trị đế tu sĩ vưu sư huynh tiêu thụ tuệ vẻ mặt kinh hỉ đứng lên Điền tú vân đám người vừa thấy, này đàn xui xẻo gặp được cấp đường, trên người xuyên đều là tiền khí tông phục sức, xem ra là đường duyên bọn họ sư huynh muội nhận thức. Tiểu sư muội, quá tốt rồi, mau tới hỗ trợ, này đàn bọn cướp quá cắn dỡ. Kia vưu sư huynh nguyên bản còn đang chạy trốn, nghe được tiểu thục tuệ tiếng la, lại nhìn đến bọn họ này đàn là người, lập tức cầu cứu nói. Sư huynh, chúng ta tới. Tiểu thục tuệ cũng mặc kệ những người khác, đi đầu đón đi lên. Mắt thấy những cái đó bọn cướp đã tới gần. Điền Ú Vân mấy người liền tính lại không muốn, cũng chỉ có thể cầm lấy vũ khí tiến lên hỗ trợ. Chỉ là mỗi người trong lòng, đối kiều thục tuệ làm như vậy, nhiều ít có chút không thoải mái, tuy rằng nói đại gia là một cái tiểu đội, nhưng là cũng tốt xấu hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không trộn lẫn vào đi thôi, liền như vậy thay thế bọn họ làm chủ, có phải hay không có chút quá không tôn trọng người. Đáng tiếc lúc này bọn cướp cũng dẫn theo vũ khí đánh lại đây, bọn họ cũng không có cơ hội lại tiếp tục tưởng đi xuống. Chỉ có thể tạm thời đem đối kiểu thục tuệ bất mãn phóng tới một bên. Các vinh đệ, đây đều là dê béo, làm xong này phiếu, chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Cầm đầu bọn cướp chính là một chút cũng không lo lắng đối phương nhiều ra tới giúp đỡ, ngược lại cảm thấy đây là lại nhiều mấy cái cướp bóc mục tiêu, đặc biệt là ở nhìn đến điển tú vân chờ mấy cái nữ tu bộ dạng khi, càng cảm thấy đến chính mình là đi đại vận Lão đại, chúng ta vừa lúc thiếu mấy cái đỉnh lô, có cùng chùm thổ phỉ một cái ý tưởng. Thế nhưng cũng là đối điển tú vân này đó nữa tu nổi lên tâm tư. Nguyên bản mọi người chỉ là đương hỗ trợ, kết quả nghe được đối diện bọn cướp như vậy cuồng vọng đối thoại, lập tức cảm thấy, liền tính không phải vì người khác, cũng muốn giết này đó dơ bẩn bọn cướp. Không nói những người khác như thế nào sinh khí, chính là điển tú vân trong lòng cũng thực không thoải mái. Địch quân lợi hại nhất bất quá là cái kim đan trung kỳ tu vi, cũng dám nói như vậy mạnh miệng, lại còn có dám đối với chính mình khởi cái loại này ghê tởm tâm tư, nếu là không thay trời hành đạo trừ bỏ bọn họ đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. bọn cướp thái độ thành công chọc giận dư lại tiểu đội thành viên đều không cần tiên khí tông người nói thêm cái gì, quyết đoán chủ động đối thượng bọn cướp, một đám đều dồn hết sức lực. Điền tú vân càng là trực tiếp đối thượng đối diện trùn thổ phỉ, cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ còn có một cái khác kim đan sơ kỳ bọn cướp cũng bị nàng ngăn cản đường đi. U, này tiểu nương môn nhưng thật ra đủ kính. Trùn thổ phỉ cũng không biết là nghĩ như thế nào, biết rõ Điền tú vân tu vi so với hắn cao vẫn là dám to gan như vậy dùng lời nói chọc giận Điền tú Vân. Bá Điền tú Vân căn bản là không tính toán cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp tế ra Huyền thiền kiếm sát hướng hai người, đồng thời còn thả ra huy áp hướng hai người đánh tới. Chỉ là không biết trong tay đối phương có phải hay không có cái gì phòng ngự phát bảo. Điền tú Vân kim đan hậu kỳ huy áp hoàn toàn đối hai người không có tác dụng. Thấy huy áp vô dụng, Điền tú Vân cũng không để bụng. Dù sao nàng đối địch luôn luôn đều là dựa vào vũ lực, bất quá là ở Huyện thu rừng rậm trong khoảng thời gian này thói quen dùng uy áp tránh cho phiền toái mà thôi. Chính thức cùng hai cái bọn cướp đối thượng lúc sau, Điền Tú Vân mới hiểu được, vì cái gì này đàn bọn cướp, rõ ràng cũng không so bên ta nhiều hơn bao nhiêu người, liền dám như vậy trực diện đối kháng. Nguyên lai like này đó bọn cướp trong tay thế nhưng có không ít phòng ngự phù, còn có rất nhiều bạo liệt phù, hiển nhiên là tại đây phía trước, không biết lại đánh cướp nào chỉ dê béo. Không nhiều sẽ Điền Tú Vân bên này đội ngũ, liền lục tục có người bị bạo liệt phù thương đến. Đang tiếc Điền Tú Vân đang ở đối kháng mặt khác hai người, cũng không có biện pháp phân thân đi giúp bọn hắn. Nam Thương, tiếp theo. Sẵn Nam Thương vừa mới giải quyết một cái bọn cướp, Điền Tú Vân liền bất thời giờ hướng Nam Thương ném qua đi một sấp, nàng chính mình chế tác bạo liệt phù, phẩm chất muốn so bọn cướp dùng cao một ít. Nam Thương vững vàng tiếp được Điền Tú Vân ném tới kia sấp bạo liệt phù, trong mắt sáng ngời, lập tức nhân cơ hội linh hoạt cấp tiểu đội những người khác đưa đi. Liên Tính là đối kiểu thủ tuệ có chút phê bình kín đáo, cũng không có kéo xuống. Ít nhất trên mặt Nam Thương không nghĩ cấp điển tú vân mang đến không tốt đầu để câu chuyện. Hừ, nổ chết các ngươi. Nam Ngọc mới vừa một bắt được bạo liệt phù, trước tiên tựa như chính mình đối thủ ném qua đi. Đáng thương cùng nàng đối chiến cái kia bọn cướp, ỉ vào chính mình có phòng ngự phù, căn bản liền không để trong lòng, còn tưởng rằng nguy lực cùng bọn họ dùng bạo liệt phù giống nhau. Kết quả, thực hiện nhiên, không chỉ là cái kia bọn cướp vì thế tăng mệnh, ngay cả ném văng ra bạo liệt phù Nam Ngọc đều dọa một ngày, trời biết, nàng nói nổ chết bọn cướp bất quá là hư trường thành thế mà thôi. Ngoan ngoãn, đội trưởng cái này bạo liệt phù đủ kính a. Hàn Ngọc Hiền cũng là trợn mắt há hốc mồm, bất quá đối mặt bọn cấp tin tưởng cũng lớn hơn nữa. Không chỉ là Hàn Ngọc Hiền tin tưởng tăng gấp bội, chính là những người khác cũng đều cảm thấy, lúc này đây nhất định có thể đem sở hữu bọn cấp đều lưu lại, bao gồm những cái đó tiên khí tông người. Các ngươi đều đáng chết. Bên ta huynh đệ không ngừng bị đoạt mệnh, bọn cấp rốt cuộc nổi giận, tính toán muốn hòa điển tú Vân này, nhóm người đồng quy vu tận đặc biệt là ở cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu, cái kia kim đan sơ kỳ huynh đệ chết vào Điền tú Vân dưới kiếm khí, càng thêm là không màng tất cả bắt đầu cuồng táo lên. Điền tú Vân vừa thấy bọn cướp bộ dáng, liền biết này bọn cướp đầu lĩnh là muốn tự bạo, kia sao có thể làm hắn thành công? Trực tiếp ở chuồn thổ phỉ bắt đầu điên cuồng trước, lại lần nữa ở Huyền Thiên Kiếm thượng phụ thượng dị hỏa nhất kiếm đem bọn cướp đàn Điền đâm cái đối xuyên. Phúc nguyên bản đã bắt đầu bành trướng thân thể, tức khác như tiết khí bóng cao su, bọn cướp mở to mắt to. Trong miệng huyết không ngừng ra bên ngoài phun trào, nhưng là đã không có hơi thở. Chương 254 đoạt lại một hồi. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Mắt thấy bọn cướp đầu lĩnh chặt đức khí, ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp bị Điền Tú Vân một phen lửa đốt cái sạch sẽ, dư lại bọn cướp cũng đều lòng có lui bước. Không đợi Điền Tú Vân tiếp tục mang theo người phản công, này đó bọn cướp đã thực cơ linh khắp nơi chạy trốn khai, cũng may dư lại bọn cấp cũng không mấy cái, Điền Tú Vân ngăn cản đại gia đuổi theo. Vì cái gì không đưa bọn họ một lưới bắt hết." Kiều Thục Tuệ vẻ mặt không tán đồng, nàng nhưng không có quên đám kia bọn cấp là đánh cái gì chủ ý. "Giác cung đường Mạc Truy, thật bức nóng nảy cùng ngươi tự bạo, ngươi có thể tránh được." Điền Tú Vân Vô lưu nói, "Không phải mỗi người đều có thể giống nàng như vậy, có thể bằng vào cao hơn vài cái cấp bậc linh lực chặn đứng tự bạo. Nguyên bản đại gia cũng thực tán thành Kiều Thục Tuệ đề nghị, "Này đó bọn cấp đều không phải cái gì thứ tốt, tự nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt mới có thể vĩnh quyết hậu họa." Chính là sau khi nghe xong Điền Tú Vân nói sau, nghĩ lại vừa mới cái kêu bọn cướp đầu lĩnh điên cuồng bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng đều không ở có ý kiến gì. Nói thật bọn họ những người này, thật đúng là không có ai dám bảo đảm, đối mặt địch nhân tự bạo có thể toàn thân mà lui, kia chính là cùng bị bạo liệt phù đánh chúng bất đồng, tự bạo huy lực càng thêm hủy thiên diệt địa. Kia cũng không thể liền như vậy tính, vạn nhất có người lạc đơn, khó bảo toàn sẽ không bị trả thù. Đại khái là xem đồng môn sư muội bị hạ mặt mũi. Cái kia Vu sư huynh thế nhưng chủ động đứng ra nói. Chạy đi cũng bất quá là chút chút cơ trung kỳ tu vi, chẳng lẽ các ngươi tiên khí tông còn sợ bọn họ. Nam Ngọc không thoải mái, đội trưởng cũng là hảo ý, như thế nào khiến cho bọn họ như vậy nói nhảm nhiều. Chính là, lạc đơn loại chuyện này, mặc kệ tình huống như thế nào, ở bí cảnh đều không an toàn đi. Tịch Mục Hằng cũng không tán đồng bọn họ nói như vậy. Hơn nữa, nếu là đuổi theo nói, là các ngươi đi sao? Dù sao chúng ta là mệt mỏi. Nam Thương hỏi ngược lại, dựa vào cái gì làm chúng ta đuổi theo? Tiên khí trong tông có người bất mãn phản bác nói, muốn truy chính là các ngươi, không nghĩ truy cũng là các ngươi, như thế nào, chúng ta cứu các ngươi, còn cứu ra vấn đề tới. Hàng Ngọc Hiền cũng không thích những người này, lại muốn đi đối bọn cướp đuổi tận giết tuyệt, lại sợ sẽ ra chuyện, trên đời này đâu ra chuyện tốt như vậy. Thực xin lỗi, bọn họ không phải ý tứ này, chúng ta không bằng trước tu chân một chút đi. Đường duyên cảm thấy trường hợp có chút xấu hổ cũng có chút buồn bực đồng môn không biết điều. Điền tú vân hướng đường duyên gật gật đầu, liền đi hướng kia hai cái kim đan kỳ bọn cướp thi thể bên, vừa mới còn không có tới kịp thu chiến lợi phẩm. Nguyên bản nàng còn nghĩ, dù sao cũng là cùng nhau tác chiến, chính mình cũng không thiếu đồ vật, nếu là phân biệt không nhiều lắm liền phân cho bọn họ. Hiện giờ nhìn đến tiên khí tông bộ dáng, trong lòng cảm thấy vẫn là tính, nếu không liền chờ lén phân điểm đồ vật cho bọn hắn tiểu đội người tính. Nhìn đến Điền tú vân không nói một lời rời đi, tiểu đội trừ bỏ đường duyên sư minh nguội. Những người khác đều sôi nổi đi hướng chính mình giết chết thi thể bên, học điền tú vân động tác, trực tiếp liền đem thi thể thượng đồ vật thu lên. Đối mặt tiểu đội thành viên này nhất cử động, đường duyên trong lòng cũng có chút không dễ chịu, bất quá trung quy cảm thấy là chính mình đồng môn làm bộ đội, liền cũng bắt đầu không nói một lời hướng đi chính mình chiến lợi phẩm. Tiên khí tông người tuy rằng bất mãn bọn họ hành vi, bất quá nhìn đến trên mặt đất những cái đó thi thể, cũng đều nhịn không được đi lên đi bắt đầu xoát người, này đó bọn cướp vừa thấy liền không thiếu đánh cướp người. Nói không chừng trên người đồ vật thật sự đều không ít. Mỗi người vũ khí lưu lại dấu vết đều thực rõ ràng, cho nên cũng không lo lắng có ai sẽ lấy sai người khác chiến lợi phẩm, liền như vậy an tĩnh từng người đoạt lại thi thể thượng đồ vật. Chờ đến mọi người đoạt lại xong, liền sôi nổi trở lại từng người vị trí, nhưng là nhìn về phía Điển Tú Vân ánh mắt khi, đều có loại nói không nên lời phức tạp. Nên nhân Điển Tú Vân không đơn giản là liền giết hai cái bọn cướp đầu mục, những cái đó chiến lợi phẩm liền không nói, đều ở chữ vật trong không gian. Cũng nhìn không tới. Nhưng là kia hai cái đầu mục trên người liền quần áo đều bị nàng lột. Lại còn có vẻ mặt bình tĩnh một phen hỏa tới cái hủy thi diệt tích. Chiêu thức ấy so với bọn cấp còn thuần thục, Xem những người khác đều không câm có chút trong lòng phát mau lên. Tìm cái sạch sẽ địa phương tu chỉnh một chút đi. Nam Thương thấy mọi người đều thu thập xong. Liền hướng Điền Tú Vân đề nghị nói. Hành, đi thôi. Điền Tú Vân xem cũng không xem đường duyên hai người liếc mắt một cái. Dù sao ở trong lòng nàng. Này sư huynh muội khẳng định là muốn cùng bọn họ đồng môn cùng nhau. Tiểu đội những người khác đều hướng về phía đường duyên hai người điểm cái đầu liền rời đi, cũng không cùng tiên khí tông những người khác chào hỏi, đại khái cũng là vì phía trước sự tình, trong lòng sinh bất mãn. Rốt cuộc chân trước bọn họ mới cứu đối phương, kết quả này nhóm người liền bắt đầu tìm phiền toái. không phải bạch nhãn lang là cái gì, tu sĩ cũng không được đầy đủ đều là phân rõ phải trái người, bọn họ cũng không muốn cùng loại này không tố chất người nhiều đãi. Ừ, người nào a? Tiêu thục tuệ không hài lòng lẩm bẩm một câu, bất quá cũng không tính toán theo sau, nếu đụng phải đồng môn, tự nhiên là cùng đồng môn cùng nhau muốn phương tiện. Là chính chúng ta vấn đề, bọn họ đã làm thực hảo. Muốn đổi thành người bình thường, kia còn có thể làm cho bọn họ đi cướp đoạt những cái đó thi thể, trực tiếp toàn bộ đều cầm đi, đường duyên trong lòng minh bạch, đây là tiểu đội người đều không phải keo kiệt người. Chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Mưu sư huynh nhưng thật ra đối điền tú vân bọn họ rời đi không có cảm giác. Tuy rằng đỏ mắt bọn họ có như vậy một cái tu vi cao đội trưởng, nhưng là chờ bọn họ cùng tông môn những người khác hiệp, mang đội trưởng lao tu vi cũng rất cao. Tốt xấu là một đường từ rừng rậm chỗ sâu trong cùng nhau ra tới, cũng trải qua quá một hồi sinh tử, tiểu đội những người khác trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, một đám ngồi ở lâm thời nghỉ ngơi điểm, tâm tình đều không phải thực hảo. Thật không nghĩ tới kiểu thục tuệ thế nhưng là cái dạng này người. Nam Ngọc ngay từ đầu còn kêu kiểu thục tuệ tỉ tỉ, Này sẽ cũng không muốn tiếp tục như vậy xưng hô đối phương. Chi nhân chi diện bất chi tâm, bất quá là ở chung một đoạn thời gian thôi. Nam Thương không thể gặp tiểu muội mất mát, không khỏi an ủi nói, trên đời này nhất không thiếu chính là ích kỷ lanh tình người. Ngọc Nhi muội muội đừng khổ sở, ta về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Tịch mục nhan cũng lại đây lôi kéo Nam Ngọc tay an ủi nói, bọn họ cái này tiểu đội, mấy nữ sinh chi gian, thực tế tuổi trừ bỏ điển tú vân nhỏ nhất, tiếp theo chính là Nam Ngọc. Bất quá bọn họ nhưng không ai dám kêu Điển Tú Vân mội muội đều là đội trưởng đội trưởng kêu nàng, như vậy đã so kêu tiền bối thân mật, lại có vẻ tôn trọng. Đúng vậy, chờ ra bí cảnh, hoan nên ngươi tới tịch gia làm khách. Tịch Mộc kiên định rời ra lãng, cũng thực thích Nam Ngọc đáng yêu tính cách. ân ta biết, cảm ơn các ngươi. Nam Ngọc ngọt, ngọt ngào cười, tuy rằng những người khác đều chưa nói cái gì, nhưng là quan tâm ánh mắt nàng đều đã nhìn ra. Đúng rồi, Mộc Phong, các ngươi ra rừng rậm có tính toán gì không? Nam Thương nghĩ vậy Tam Huynh Mội phía trước hình như là có cái gì khác tính toán, vừa lúc hiện tại đã xuất hiện đường Duyên Sư Huynh Mội rời đi, nhưng thật ra cảm thấy là cái cơ hội tốt nói rõ ràng. Nô, no, tiến vào thời điểm, trong nhà trưởng bối làm chúng ta đến Nam Vũ Cốc tập hợp. Tịch Mục Phong biết Nam Thương ý tứ, cũng liền không tính toán giấu giếm bọn họ, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, bọn họ Huynh Mội ba người cũng không hảo vẫn luôn đi theo đội ngũ đi, lại nói trong nhà trưởng bối cũng sẽ lo lắng. Nam Vũ Cốc ca. Giống như cũng không phải rất xa. Nam Thương lấy ra bản đồ nhìn nhìn, bọn họ luyện đan minh trên bản đồ cũng có Nam Vũ Cốc đánh dấu. Trước 255 nhàn linh tiểu đội. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. ân, Tịch Mộc Phong cũng không hảo nói nhiều cái gì, trong nhà định ở nơi đó tập hợp khẳng định là có nguyên nhân. Vậy trước đưa các người huynh muội đi Nam Vũ Cốc đi, sau đó chúng ta lại tiếp theo hướng phía Đông Nam đi. Điền Tú Vân giải quyết dứt khoát bất quá là đường vòng đi một chuyến Nam Ú Cốc, tuy rằng lãng phí chút thời gian, nhưng là rốt cuộc một đường đi tới đại gia quan hệ không tồi, nàng cũng không yên tâm làm tam huynh muội một mình rời đi. Hảo, như vậy tốt nhất, bằng không thật đúng là không yên tâm làm cho bọn họ ba cái một mình rời đi. Nam Thương gật đầu đồng ý, cái này an bài phi thường phù hợp hắn nội tâm, cũng lại lần nữa cảm thấy đi theo Điền Tú Vân đi, quả nhiên không có sai. Này, này như thế nào không biết xấu hổ. Tịch Mộ Phong ngượng ngùng nói. Đội trưởng tổng nói muốn hướng phía đông nam đi, khẳng định là có nguyên nhân, hắn cũng ngượng ngùng chậm trễ nàng thời gian. Hải, nay có cái gì, dù sao cũng coi như tiện đường." Khương Thừa vô vô tịch một phong bả vai, "Đội trưởng nếu như vậy quyết định, khẳng định cũng là không yên tâm bọn họ một mình rời đi." "Đúng rồi, chúng ta chính là rừng rậm tiểu đội, không thể liền như vậy mặc kệ các ngươi mặc kệ, cũng không biết khi nào khởi." Hà Ngọc Hiền vẫn luôn đem bọn họ tiểu đội xưng là rừng rậm tiểu đội. Tên này thật khó nghe, nên nghe ta Hẳn là kêu nhan linh tiểu đội. Nam Ngọc vẫn luôn liền không tán thành Hàn Ngọc Hiền khởi tên. Nàng luôn là cảm thấy, đại gia là bởi vì nhan linh quả mới gặp nhau đến cùng nhau, nên kêu nhan linh tiểu đội, chẳng qua phía trước đại gia vẫn luôn không có thảo luận quá cấp tiểu đội đặt tên, đều là các tiêu các. Ơn, ta xem hành, Ngọc Nhi muội muội tên này có ý nghĩa, vừa lúc chúng ta cũng không đứng đắn cấp chúng ta đội ngũ đặt tên, không bằng đã kêu cái này đi. Đội trưởng, ngươi cảm thấy đâu? Tịch mục nhan nói xong còn không quên dò hỏi Điền Tú Vân. Có thể, Điền Tú Vân đối đặt tên loại chuyện này không có quá nhiều ý tưởng, hơn nữa không khó đoán ra Nam Ngọc khởi cái tên hàng nghĩa, hiển nhiên cũng là cái trọng tình trọng nghĩa tiểu cô nương. Kiếp hảo, kia chúng ta cái này đội ngũ về sau liền chính thức kêu nhan linh tiểu đội. Nam Thương cũng thực tán thành muội muội tên này. Những người khác cũng cảm thấy tên này so Hàn Ngọc Hiền khởi có ý nghĩa, cũng liền đều không có phản đối, ngay cả Hàn Ngọc Hiền cũng trái lại cảm thấy Nam Ngọc tên dễ nghe. Vừa nghe liền sẽ làm cho bọn họ nhớ tới bởi vì Nhan Linh Quả phát sinh sự tình. Tuy rằng Nhan Linh tiểu đội thiếu Đường Duyên cùng tiểu Thục Thụy, nhưng là mọi người đều không có cảm thấy đáng tiếc, đã bất đồng khó lòng hợp tác, chẳng sợ Đường Duyên còn tính hiểu lý lẽ, chính là cũng bởi vì Kiều Thục Thụy, bọn họ cũng hồi không đến lúc trước. Bất quá Nhan Linh tiểu đội dư lại vài người, lẫn nhau đều là đứng đắn tính cách hợp nhau, gặp chuyện đều không phải cái loại này chỉ vì chính mình người. Buổi tối Nhan Linh tiểu đội không ở tiếp tục lên đường. Cũng là vì chúc mừng tiểu đội chính thức có được đội danh, Điền tú Vân cố ý từ trong không gian lấy ra linh quả rượu. Phía trước bởi vì lên đường, bọn họ rất ít như vậy hưu nhàn, tới rồi buổi tối đều sẽ nắm chặt thời gian tu luyện, thiên sáng ngời liền tiếp tục lên đường. Huyên thu rừng rậm chiếm địa thập phân đại, bọn họ ở trong rừng rậm ước chừng đuổi gần 10 ngày lộ, mới vừa tới hiện tại tu chỉnh vị trí, mặt sau phỏng trừng lại đi một ngày nhiều, là có thể ra rừng rậm Lúc này, nhan linh tiểu đội khó được hứng thú hảo. Xôi nổi cầm lấy Điền tú vân cống hiến linh quả rượu trước thống nhất kính Điền tú vân bởi vì lại nói tiếp đại gia hỏa mệnh đều là nàng cứu chờ tập thể kính xong rồi Điền tú vân lại từng người phân biệt hướng nàng kính rượu Điền tú vân tất cả đều là ai đến cũng không cự tuyệt tả hữu liền nàng chính mình ở bên trong cũng liền bảy người hơn nữa nàng nhưỡng linh quả rượu cũng không dễ dàng uống say đội trưởng rượu chính là là hảo uống khương thừa đột nhiên uống một hớp lớn hắn ở tán tiên minh không có quá cao địa vị ngày thường nếu là thèm rượu cũng bất quá là uống chút bình thường linh tiểu. Điền Tú Vân lấy ra tới này đó linh quả rượu, tuy rằng số độ không cao, nhưng là vị so với những cái đó bình thường linh tiểu cần phải cường quá nhiều, khương thường một bên uống rượu một bên vừa lòng hít mắt. Thấy mọi người đều như vậy thích cái này linh quả rượu, Điền Tú Vân hạ quyết tâm, đợi lát nữa cấp mấy người đều chuẩn bị một ít, không nói còn đủ, nhưng là cũng coi như là nàng một chút tâm ý. Trận này rượu vẫn luôn uống tới rồi sau nửa đêm, mọi người mới đều tự tìm địa phương đã nghỉ ngơi. Điền tú vân như cũ tìm một cái đại thụ dàn xếp, mấy ngày nay tới giờ, không tới buổi tối, nàng đều sẽ lựa chọn có thể quan sát đến bốn phía động tĩnh đại thụ lợi. Đường đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến rừng cây, Điền tú vân cái thứ nhất mở to mắt, này tòa long hoàng bí cảnh có một cái thập phần tinh diệu địa phương, đó chính là nó có ngày đêm chuyển hóa, làm mỗi một cái tiến vào người, đều có loại còn ở ngự linh giới cảm giác. Nhưng là Điền tú vân minh bạch, long hoàng bí cảnh tuyệt đối cùng ngự linh giới bất đồng thuộc về một cái không gian, như vô tình ngoại. Nơi này cùng ngoại giới cũng sẽ có chút thời gian kém, chỉ là cũng không phải rất lớn. Chờ đến mọi người đều lục tục tỉnh lại, Nam Thương làm phó đội trưởng bắt đầu mang theo đại gia Triều Định ra tốt phương hướng xuất phát, Điển Tú Vân chặt chẽ đi theo đội ngũ mặt sau. Kể từ đó, nhan linh tiểu đội lại hành tẩu đại khái một ngày nửa thời điểm, rốt cuộc ở ngày hôm sau hoàng hôn đi ra huyện thu rừng rậm, mọi người đều có chút không tha quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau rừng rậm. Lần này ở trong rừng rậm, bọn họ dùng khi như vậy liền. Đều sắp thói quen rừng cây sinh sống Bất quá bí cảnh như vậy đại Bọn họ còn có thật nhiều địa phương muốn đi đâu Tiếp tục chiều Nam U quốc xuất phát đi Điền Tú Vân đánh vỡ yên tĩnh Phân phó năm Thương tiếp tục mang đội Bất quá lần này đoàn người không lại đi bộ hành tẩu Phía trước ở trong rừng rậm sở dĩ dùng hết nhiều ngày như vậy Cũng là vì rừng rậm cây cối sung xuê Ngự kiếm cũng không có phương tiện Hiện tại mọi người ra rừng rậm, Bên ngoài tuy rằng cũng có cây cối Nhưng là chi gian khoảng cách cũng không dày đặc Rất nhiều địa phương đều là mênh mông bát ngát mặt cỏ, bởi vậy hoàn toàn có thể ngự kiếm phi hành. Từ Huyền Thu rừng rậm đến Nam U cốc, trung gian trừ bỏ sẽ trải qua một mảnh đại thảo nguyên, còn sẽ trải qua một mảnh nhỏ rừng cây, bất quá Từ đã biết tin tức có thể biết được, này hai nơi địa phương đều là không có gì tính nguy hiểm. Cho nên Nhan Linh tiểu đội sở hữu thành viên đều thực nhẹ nhàng bước lên phi kiếm phi hành, mấy người sắp hàng đội ngũ như cũ cùng ở trong rừng rậm khi giống nhau, Điền Tú Vân Phi ở mọi người phía sau áp trận. Từ rừng rầm đến Nam Ú cốc dọc theo đường đi, mọi người một chút cũng không có ngừng lại, liền tính xa xa nhìn đến có khác đội ngũ, cũng sẽ trực tiếp tránh đi. Có người ở địa phương tự nhiên không thể thiếu tranh chấp, thông qua tiên khí tông kia chi tiểu đội, bọn họ hiện tại đối không quen biết người đều có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ai cũng không thể bảo đảm, có thể hay không lại cứu một đám bạch nhãn lang, tuy rằng không có gì tổn thất, nhưng là cũng quá cách hứng người. Nguyên bản tới Long Hoàng Bí cảnh chính là vì gian luyện. Cùng đều là nhân loại tu sĩ tại đây lục đục với nhau, còn không bằng tìm một ít hiểm địa nhiều hơn sát quái rèn luyện một phen. Long hoàng bí cảnh hiểm địa cũng không ít, huyên thu rừng rậm đối với kim đan kỳ dưới tu sĩ tới nói, cũng coi như một cái, rốt cuộc rừng rậm cũng đủ đại, trong đó biến số một chút cũng không ít. Tiếp theo chính là hung thú tụ tập Tây bờ cát, vì ở vào long hoàng bí cảnh phương Tây, còn có ma nguyên đầm lầy, nghe nói có rất nhiều ăn người ma vật, bất quá cùng ma tộc không phải một trùng tộc. Đương nhiên này đó là bên ngoài thượng đã bị người biết đến, Long Hoàng Bí cảnh còn cất dấu rất rất nhiều không bị khai phá địa phương. Lần đầu tiến bảo người, ai nguyện ý đem thời gian lãng phí ở mặt khác người xa lạ trên người. Chương 256 tới mục đích. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Phía trước lại phi 15 phút, là có thể đến Nam Vũ Cốc phạm vi. Tịch Mục Phong ở phía trước đội ngũ mang đội, đi trước Nam Vũ Cốc lộ tuyến, sớm tại gia tộc thời điểm. Trưởng bối cũng đã phân phó hắn nhớ kỹ ở. Tốt, bảo trì đội hình. Nam Thương thầm nghĩ bay mau một ngày, rốt cuộc là muốn tới, quả nhiên ngự kiếm phi hành muốn so đi bộ mau, nếu là chỉ có thể đi đừng nói, này đó khoảng cách lại muốn lãng phí vài thiên tài có thể tới. Điền tú vân phi ở mặt sau cùng, thần thức đã có thể nhìn đến Nam Ú Cốc, bất quá cũng không có trực tiếp hướng trong cốc tra xét, dù sao cũng là tịch ra tập hợp điểm, nói không chừng nhân gia có cái gì riêng tư đâu. Phòng chừng là đều phi có chút không kiên nhẫn. Đã biết còn có 15 phút không đến khoảng cách, tất cả mọi người không tự chủ được nhanh hơn tốc độ, quả nhiên không một hồi liền xa xa thấy được Nam U cốc nhập khẩu. Thứ ca, chúng ta tới rồi. Tịch Mục nhan kích động đối Tịch Mục hàng nói. Ân, đi. Tịch Mục bền lòng cũng thực hưng phấn. Khi nói chuyện, Tịch Mục phong đã ở Nam U cốc nhập khẩu rất xuống, đứng ở rộng lớn cửa cốc trước, chờ những người khác sôi nổi rất xuống. Tịch gia lần này tới Long Hoàng bí cảnh là có nhiệm vụ. Hắn cũng không hy vọng bởi vì tam huynh muội nguyên nhân chậm trễ gia tộc đại sự. Nhị thiếu gia Cửa cốc hẳn là bố trí cảnh kỳ trang bị, nhan linh tiểu đội vừa mới đứng vững, liền từ trong cốc đi ra một đội nhân mã, cầm đầu trung niên nam tử cung kính hướng tịch mục phong hành lễ. Minh thúc. Tịch mục phong quay đầu, nhìn đến trung niên nam tử sau, lễ phép cười. Tứ thiếu gia ngũ tiểu thư Minh thúc lại ngay sau đó hướng tịch mục nhan cùng tịch mục hẳng hành lễ vân an. Minh thúc hảo. Tịch Mục Nhan cùng Tịch Mục Hằng cũng đều thành thành thật thật đáp lễ vấn an. Thất trưởng lão đã chờ lâu ngày, liền kém ngài ba vị, mau theo ta vào đi thôi. Minh thúc ngữ khí có chứa một ít khó có thể phát hiện nôn nóng. Ở đây trừ bỏ Điền Tú Vân, chỉ sợ cũng liền Tịch Mục Phong có điều phát hiện. Bất quá Điền Tú Vân rốt cuộc là người ngoài, liền tính nghe ra Minh thúc trong giọng nói nôn nóng, cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Nhưng thật ra Tịch Mục Phong vẻ mặt do dự nhìn về phía Nhan Linh tiểu đội những người khác, Minh thúc nôn nóng hắn có thể minh bạch. Chính là trước mắt các đồng đội mới đưa bọn họ đưa tới, cũng không thể quá mức thất lễ. Là tiểu nhân sai, quên mất nhị thiếu gia bằng hữu, đại gia không bằng tiền tiến cốc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Minh Thúc lúc này mới nhớ tới, cùng ba vị thiếu gia tiểu thư cùng nhau tới còn có người khác, chính mình hoàn toàn không có băn quan đến, xác thật là hiện thực không lễ phép. Không quan hệ, chúng ta đây liền trước không khách khí. Liên tục phi hành mau một ngày thời gian, trung gian cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, nam thương ở được đến điển tú vân cho phép sau. Không có do dự liền tiếp nhận rồi Minh Thúc hảo ý. Quá tốt rồi, chúng ta đi vào trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tịch Mộc Hằng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là thực không hy vọng tịch ra người, đối hắn đồng đội có không lệ phép hành vi, rốt cuộc vết xe đổ kiểu thục tuệ nhưng mới vừa tách ra không bao lâu. Tịch Mộc Phong cũng thực vừa lòng Minh Thúc, không có xem nhẹ cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện bằng hữu, rốt cuộc này cũng liên quan đến này mặt mũi của hắn, nếu người nhà đối chính mình bằng hữu trứng mắt, chẳng phải là gián tiếp tỏ vẻ chính mình tại gia tộc không có địa vị đang nói. Đừng nói Tịch gia Tam huynh muội thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là năm thương bọn họ cũng âm thầm yên tâm rất nhiều, rốt cuộc ngay từ đầu cái này Minh Thúc đem bọn họ xem nhẹ hoàn toàn, còn tưởng rằng lại gặp được giống kiểu thuộc tuệ cùng nàng đồng môn cái loại này tình huống, còn hảo, Tịch gia không phải cố ý làm lơ bọn họ, hơn nữa xin lỗi thành ý cũng thực thành khẩn. Mọi người theo Minh Thúc đi vào Nam U cốc, cùng tên của nó giống nhau. Nam trong Úc cốc mặt liền giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên, phồn hoa cầm tốc, trong cốc gương chi lớn nhỏ không đồng nhất mái vòm lều trại. Thân xuyên thống nhất trang phục Tịch gia hộ vệ, 10 người một đội ở trong cốc tuần tra, lều trại cũng là ra ra vào vào, có thể thấy được Tịch gia đại bộ đội là không sai biệt lắm đều ở chỗ này. Các vị thiếu gia tiểu thư, tiểu nhân trước gan bài người mang các ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Minh Thúc mang theo mọi người tới tới rồi lều trại nơi đó, sau đó đối Nhan Linh tiểu đội thành viên đề nghị nói: "Vậy phiên toái Minh Phúc Nam Thương làm phó đội trưởng, trừ bỏ tất yếu sự tình muốn cho Điền Tú Vân ra mặt, mặt khác một chút sự tình đều từ hắn tới cùng người ngoài câu thông. Không phiền thoái, không phiền thoái. Minh Thúc cười trả lời, sau đó gọi tới mấy cái hộ vệ, mang theo Nhan Linh tiểu đội đi đái khách lều trại đặt chân. Đến nội tịch một phong tam huynh nội, còn lại là đi theo Minh Thúc tiếp tục hướng trung ương cái kia lớn nhất lều trại đi đến, làm tịch người nhà, tới khẳng định là muốn đi trước hướng trưởng bối hành lễ Vân An. Thất trưởng lão, đại thiếu gia. Tứ thiếu gia cùng Ngũ tiểu thư tới rồi. Minh Thúc đứng ở lều trại bên ngoài hướng bên trong người hội báo nói: "Vào đi." Bên trong truyền đến một thân thanh triệt nam âm. Tịch Mục Phong, Tịch Mục Hằng, Tịch Mục Nhan, bái kiến thất gia gia. Tịch Mục Phong tam huynh muội đi vào lều trại, cung kính hướng ngồi ở thủ tọa người hành lễ Vân An. "Các ngươi ba cái vật nhỏ, nhưng thật ra làm chúng ta hảo trở, trước tìm địa phương ngồi xuống đi." Thượng đầu nam tử ngẩng đầu cười. "Tức khắc." Lều trại những người khác đều không tự chủ được rời đi ánh mắt. Không phải bởi vì người này cười có bao nhiêu khó coi, mà là thật sự là quá kinh diễm. Rõ ràng là tịch một phong tam huynh muội ra ra bối người, chính là quang xem bề ngoài một chút cũng nhìn không ra tới. Nếu là này thất trưởng lão tịch dũng cùng tịch một phong sóng vai mà đi, không quen biết người, có lẽ còn tưởng rằng đây là tịch một phong đệ đệ, thật sự là bề ngoài quá nhiều năm nhẹ. Đặc biệt là tịch người nhà gen luôn luôn hảo, tịch dũng tên tuy rằng đủ đàn ông, nhưng là diện mạo lại không phải bình thường đẹp, cũng khó trách hắn cười. Những người khác đều hiểu ý run rời đi ánh mắt, trong lòng mặc niệm đây là Gia Gia, đây là Gia Gia. Làm Mộc Phong không đúng, làm thất Gia Gia liền đợi. Đừng nhìn tịch Dũng nhìn bề ngoài hào hoa phong nhã, nhưng là đông đảo trưởng bối trung, tịch Mộc Phong sợ nhất, chính là cái này đứng hàng thứ bảy tịch Dũng. Bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút, nhìn ngươi nghiêm túc, mau chút ngồi xuống. Tịch Dũng bất đắc dĩ nhìn nhị chất tôn như vậy nghiêm túc bộ dáng, một chút cũng không bằng khi còn nhỏ hào chơi. Đa tạ thất gia gia thông cảm. Tịch Mộc Phong lúc này mới cẩn thận ngồi xuống, ánh mắt như cũ không dám quá cùng tịch Dung đối diện. Nhị ca chẳng lẽ là đi nơi nào được cái gì bà bối, lâu như vậy không thấy nhìn nhưng thật ra tinh thần không ít. Ngồi ở tịch Mộc Phong đối diện một người thanh niên nam tử, trong tay cầm trúc phiến, vẻ mặt hứng thú hỏi. Tam đệ nói đùa, bất quá là từ Huyễn Thú rừng rậm đi rồi một chuyến. Tịch Mộc Phong mỉm cười trả lời. U, tứ đệ cùng ngũ mội cũng là cùng nhị ca cùng nhau. Thực ra Tam thiếu gia tịch Mộc thanh kinh nghi hỏi Huyên thú rừng rậm lại không phải cái gì từ điện, chẳng lẽ ta cùng tứ ca còn đi không được. Tịch Mộc Nhan đối cái này tam thúc ra đường ca, một chút cũng không thích. Tiểu Mộc Nhan thật sự cùng ca ca ngươi nhóm đi huyên thú rừng rậm. Nguyên bản tính toán xem náo nhiệt tịch dũng, cũng mở miệng hỏi lên. Thật ra ra, chính là huyên thú rừng rậm có cái gì không ổn. Tịch Mộc Phong biết bọn họ như vậy chú ý huyên thú rừng rậm, khẳng định là đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình. Minh Húc, ngươi cùng bọn họ nói. Tịch Dung đối một bên đứng Minh Thúc phân phó nói: "Hồi nhị thiếu gia, trước đó không lâu Huyễn Thu rừng rậm buộc phát ra, có tả vân ma điện người ở bên trong tác loạn, hơn nữa nghe nói đã có vài cái thế gia cùng tông phái phân đội nhỏ tao ngộ công kích." Minh Thúc vẻ mặt nghiêm túc hướng Tịch một Phong giải thích nói: "Không chỉ là tả vân ma điện sự tình, đang tới gần Tây Bắc bộ Huyễn Thu rừng rậm còn bạo phát một hồi thú triều, nghe nói lúc ấy lại rất nhiều người chết ở thú triều trung. Chương 257 U cốc tiểu biệt. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Tịch Mộc Phong mày theo Minh Húc nói, không ngừng dối dám tới rồi cùng nhau. Trong lòng trước tiên nghĩ đến chính là lúc ấy bởi vì nhan linh quả mà tao ngộ đuổi giết. Các ngươi ở huyện thu rừng rậm liền không gặp được cái gì. Tịch Dũng tò mò hỏi. Hồi thất gia gia nói, chúng ta tam huynh muội đích xác gặp tà vân ma điện đuổi giết, sau lại bị người cứu xuống dưới, cũng bởi vậy hợp thành một chi nhan linh tiểu đội, cứu chúng ta đúng là đội trưởng. Tịch Mộc Phong cũng không giấu giếm, nga. Chính là cùng các ngươi cùng nhau vào cốc những người đó. Tịch Dung cũng được đến hội báo, biết cùng Tam huynh mội cùng nhau trở về còn có người khác. Đúng là bọn họ, đúng là có bọn họ trợ giúp, Tam huynh mội ba người mới có thể bình yên đi ra huyện thu rừng rậm, lần này trở về cũng là bọn họ cố ý đưa chúng ta Tam huynh mội, bất quá ở huyện thu rừng rậm thời điểm, chúng ta cũng không có gặp được thú triều. Tịch mục phong tận hết sức lực thế tiểu đội ngũ nói tốt. Vậy các ngươi có thể hảo hảo chiêu đãi nhân gia, đây chính là ân cứu mạng. Tịch Dũng đối còn chưa gặp qua nhan Linh tiểu đội, không chỉ có có chút hảo cảm, thời gian không còn sớm, các ngươi tam huynh muội đi trước nghỉ ngơi đi, những người khác cũng sẽ đi thôi. Tịch Mục Phong mang theo đệ muội đứng dậy cáo lui, mà nguyên bản lưu tại lều trại những người khác cũng sôi nổi rời đi, cuối cùng toàn bộ lều trại cũng chỉ dư lại Tịch Dũng cùng Minh Húc. Thất trưởng lão, ngài xem Huyền Thu dừng rậm bên kia, còn muốn tiếp tục chú ý sao? Minh Húc bọn người đi hết, mới hướng Tịch Dũng hỏi. Trước không cần, nếu Mục Phong bọn họ đã đã trở lại, Bên kia cũng không phải chúng ta tịch ra mục tiêu, tùy nó luận đi. Tịch Dũng không thèm để ý nói. Ngay sau đó hai người lại hàn huyên một ít chuyện khác, mãi cho đến bóng đêm tiệm thâm nơi tách ra. Trái lại từ lúc lều chạy ra tới, tịch Mục Nhan liền hướng về phía tịch Mục thanh nhỏ giọng hừ một tiếng, sau đó hướng điển tú vân bọn họ nơi lều chạy chạy tới. Đến nỗi tịch Mục Phong cùng tịch Mục hàng phân biệt hướng những người khác gật đầu cáo tử, làm đủ trên mặt lễ phép mới nhấc chân rời đi. Mục Nhan! Về sóc nhưng không cho lại cùng người tam ca như vậy không lẽ phép. Tịch mục phong đuổi theo muội muội, không khách khí dùng tay gõ đối phương chán một chút. Ta chính là không quen nhìn hắn dáng vẻ kia. Tịch mục nhan không cao hứng rầu rầu miệng. Tiểu hai từ tính, tam đệ bất quá là làm người tản mạn một ít, nói chuyện làm việc có chút tà khí, người vẫn là không tồi. Tịch gia mỗi đồng lứa người chi gian, tuy không nói quan hệ đều có bao nhiêu hảo, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Bất quá là mỗi người tính cách bất đồng, cũng liền dẫn tới quan hệ gần sơ Chính là, tam ca người nọ liền như vậy, hà tất cùng hắn chí khí. Tịch Mộc Hằng cũng biết khi còn nhỏ, muội muội bị ba cái chơi quá một lần, tự kia về sau sẽ không bao giờ nữa thích hắn, bất quá đối muội muội hành vi, cũng có chút không tán thành. Ta đã biết. Tịch Mộc Nhan không nghĩ phản bác hai cái ca ca, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng hai người, bất quá trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Nhưng thật ra vẫn luôn bị Tịch Mộc Nhan ghi hận Tịch Mộc Thanh, mặc kệ mỗi lần đối phương thái độ nhiều ác liệt cũng đều từ trước đến nay không thèm để ý mảy may. Nhưng mà liền ở tịch một phong tam huynh muội đi bái kiến tịch dung thời điểm, nhan linh tiểu đội những người khác cũng đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Đội trưởng, chúng ta khi nào đi? Hàng Ngọc Hiền cả người đều nằm liệt thoải mái trên sofa, trên tay một bên không ngừng ngưng tụ các loại tiểu phong toàn, một bên hướng Điền Tú Vân hỏi. Chờ tu chỉnh hảo liền rời đi. Điền Tú Vân vừa đến lều trại, liền móc ra pha trà công cụ, này sẽ đã bắt đầu uống thượng thực ra vừa thấy chính là phải có cái gì đại sự phát sinh, chúng ta đích xác không thật nhiều đãi. Nam Thương đem chính mình quan sát đến hiện tượng cùng mọi người phân tích. ân một hồi chờ một nhan bọn họ tới, liền cáo tử rời đi đi. Điền Tú Vân gật gật đầu, tán thành Nam Thương phân tích. Đội trưởng, chúng ta đi phía đông nam địa phương nào? Nam Ngọc tò mò hỏi. Ta còn có hai đồng bạn sẽ ở mối huyền hồ chờ ta, cho nên kế tiếp muốn qua bên kia. Điền Tú Vân cũng không tính toán dấu dếm, dù sao chờ tới rồi mối huyền hồ cũng là muốn gặp đến Hoa Văn Đảo cùng Bành Khê Hiển, không bằng hiện tại liền nói cho bọn họ, cũng xem bọn hắn là nghĩ như thế nào. Mối huyền hồ nha, giống như chưa từng nghe qua, kia chúng ta tiểu đội chẳng phải là lại khôi phục đến 10 người đội ngũ lạc. Hàng Ngọc Hiền nhưng thật ra không có để ý đi mối huyền hồ mục đích, dù sao hắn bốn dĩ cũng liền không có cái gì mình sắc mục đích địa. Mối huyền hồ hình như là một trô nước sâu hồ, bất quá cái này hồ không có gì đặc biệt địa phương. Nam Thương Nghĩ nghĩ, dường như về mối huyền hồ tin tức. Không có gì đặc biệt địa phương. Không biết, chỉ là lúc trước xem bản đồ thời điểm, mối huyền hồ phong cảnh không tồi. Điền Tú Vân không lắm để ý nói, lựa chọn ở mối huyền hồ tập hợp, thật sự không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là cảm thấy bên kia phong cảnh hảo. Quả nhiên Điền Tú Vân này một giải thích, đại gia hỏa đều tỏ vẻ sôi nổi vô ngữ, cũng chính là đều là nữ tính năm ngọc có thể lý giải, rốt cuộc lòng yêu cái đẹp người đều có chi, phong cảnh Mỹ cũng là Mỹ. Lại một lát sau, chờ đến tịch một phong tam huynh muội tới rồi thời điểm. Điền tú vân liền hướng ba người đưa ra cáo biệt. Rốt cuộc Nam U quốc hiện tại là tịch ra địa bàn, bọn họ cũng không hảo vẫn luôn đợi. Đội trưởng, các ngươi không bằng lại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, vừa mới thất gia gia còn làm chúng ta hảo hảo chiêu đái các ngươi đâu? Tịch mục nhan không tha đề nghị nói. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, nói nữa, lại không phải vĩnh viễn không thấy. Điền tú vân buồn cười lắc đầu, cũng thực vừa lòng tịch gia thái độ, mặc kệ đối phương nói rất đúng hảo chiêu đái, có phải hay không đơn thuần khách khí lời nói. Nhưng là cũng so tiên khí tông thái độ muốn cho người thoải mái. Là nha, nói không chừng chúng ta ở bí cảnh còn có thể gặp được đâu. Nam Ngọc An ủi nói, nàng cũng không bỏ được cùng tịch mục nhan cái này mới vừa nhận thức đồng bọn tách ra, chính là phía trước ca ca cũng nói, nhân gia tịch ra kế tiếp khả năng phải có cái gì đại động tác, bọn họ cũng không hảo như vậy không biết điều đại ở chỗ này gây trở ngại nhân gia Hảo đi. Tịch mục nhan biết mọi người đã quyết định rời đi, nhưng là cũng tôn trọng bọn họ lựa chọn. đội trưởng Mặc Kệ ở bí cảnh bên trong còn có thể hay không tái kiến, cũng hy vọng ra bí cảnh về sau, chúng ta nhất định phải thường liên hệ." Tịch Mộc Phong đại biểu huynh muội ba người nói. "Đó là tự nhiên, đây là ta chính mình luyện chế đưa tin phủ, các ngươi huynh muội một người một cái, mặc kệ là ở bí cảnh vẫn là đi ra ngoài, đều có thể dùng." Điền Tú Vân móc ra chính mình chuẩn bị tốt tam khối đưa tin phủ, tự hồ tới ngự linh giới lúc sau, nàng đưa nhiều nhất chính là chính mình luyện chế này đó đưa tin phủ. "Nếu cho tịch gia tam huynh muội một người một mau" Nhan Linh tiểu đội còn lại người, cũng đều được đến Điền Tú Vân đưa tặng, vô luận tương lai mấy người chi gian sẽ ở chung như thế nào, ít nhất trước mắt mọi người nhân phẩm đều rất được Điền Tú Vân thích. Mọi người nhận được đưa tin phù lúc sau, ở hiểu biết nó công năng cùng cách dùng sau, đều không thiếu được phát ra cảm thán, lập tức liền đem chính mình qua đi dùng đưa tin phù ném vào túi trữ vật. Trừ bỏ đưa tin phù, Điền Tú Vân không lại đưa tiến đồ vật, như nhau nàng trong không gian cũng không thiếu nhận không gian. Nhan Linh tiểu đội trừ bỏ năm thương dùng chính là nhận không gian, những người khác đều là phẩm cấp không cao chữ vật đai lưng, hoặc là hơi chút hảo điểm túi chữ vật, nhưng là Điền Tú Vân cũng không có tính toán cấp tiểu đội thành viên đều đổi thành chữ vật không gian. Có đôi khi tài không lộ bạch, không chỉ là nhằm vào người xa lạ, cũng là đối người quen mà nói, rốt cuộc thứ tốt quá nhiều, cũng không phải nhìn nhìn liền sẽ thói quen, mà là nhìn nhìn, liền nhịn không được muốn có được, này đại khái chính là người thói hư tật xấu, Điền Tú Vân nhưng không nghĩ đi nếm thử. Chương 258 rốt cuộc hội hợp. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Cùng tịch gia Tam huynh muội nói phải rời khỏi tính toán sau, Nhan Linh tiểu đội không có suốt ruột màn đêm buông xuống liền xuất phát, Long Hoàng bí cảnh, ban đêm vẫn là tương đối nguy hiểm, lại nói đại gia cũng không phải nhiều vội vã lên đường. Chờ nghỉ ngơi một đêm lúc sau, Điền Tú Vân mang theo mặt khác 4 người rời đi Nam Vũ cốc, đi thời điểm, tịch gia Tam huynh muội vẫn luôn đưa đến ngoài cốc rất xa địa phương, mới lưu luyến không rời cáo biệt ai, liền thừa chúng ta năm cái. Hang Ngọc Hiền tâm tình đặc biệt phức tạp, Huyên Thú rừng rậm những ngày ấy, hắn đều có chút thói quen đại gia ở bên nhau sinh sống. Cũng không phải là, chúng ta nhan linh tiểu đội càng đi người càng ít. Khương Thừa cũng là rất có cảm xúc, cũng không biết mặt sau Nhật Tử có thể hay không ở nhìn thấy một nhan bọn họ. Nam Ngọc đứng ở Phi Kiếm Thượng, cảm xúc cũng rất suy sụt. Tóm lại năm người, cũng liền Điền Tú Vân cùng Nam Thương hai người còn có thể bảo trì bình thường cảm xúc, Đại Khải cũng là nhìn quen ly biệt. Hơn nữa cảm thấy cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt, về sau gặp mặt cơ hội khẳng định sẽ có rất nhiều. Hảo, đánh lên tinh thần, chúng ta tranh thủ sớm một chút tới mối huyền hồ. Nam Thương không thể gặp đại gia như vậy không tinh thần, một cái gia tốc bay đến đội ngũ phía trước, thay đổi đầu đối với mọi người khuyến khích. Mọi người nghe xong Nam Thương nói, cũng đều chậm rãi điều chỉnh tốt tâm tình, sau đó bắt đầu cùng Nam Thương cùng nhau gia tốc phi hành, Điển Tú Vân vẫn luôn không nhanh không chậm mà đi theo mọi người phía sau. Nam U cốc vị trí xuất phát từ chính Nam Vương, cho nên đoàn người nếu muốn đi mối huyền hồ liền phải hướng phía Đông Phi. Đại khái muốn một ngày nhiều thời giờ, là có thể đủ đến. Vào lúc ban đêm, Điền Tú vân mang theo mọi người tìm một cái cản gió đại nham thạch mặt sau tu chỉnh, nghỉ ngơi trước như cũ bố trí phòng hộ đại trận. Bình nguyên thượng nguy hiểm tuy rằng thiếu, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít bò sát loại yêu thú, công kích tính không phải rất mạnh, nhưng là độc tính thực trọng. Nghỉ ngơi một đêm sau, mọi người lại lần nữa bước lên phi kiếm lại dùng không đến nửa ngày thời gian rốt cuộc đến mối huyền hồ. Mối huyền hồ phong cảnh xem như long hoàng bí cảnh nhất đặc biệt, mặt hồ thanh triệt, nhưng là lại nhìn không thấy đế, có thể thấy được hồ chiều sâu không cạn. Hồ ngạn nở khắp đủ loại màu sắc hình dạng đoá hoa, xa xa đến gần là có thể ngửi được một trận hương thơm, hồ một mặt nương tựa một cái vách đá, một mặt có một mảnh rừng cây nhỏ, trong rừng cây tối sung xuê. Điền tú vân mang theo nhan linh tiểu đội đến thời điểm, bên hồ chỉ có hai cái lều trại. Hoa Văn Đảo cùng Bành Khê Hiển hai người đang ở bên bờ không biết nói cái gì. Bành Khê Hiển đứng phương hướng đối diện Điền Tú Vân, nguyên bản đang muốn trả lời sư công nói, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn đến có một đội người bay tới, lại vừa thấy, mặt sau cùng cái kia bất chính là nhà mình sư phó sao. Sư phó, sư phó. Bành Khê Hiển kích động chạy qua đi, đón Điền Tú Vân hô lớn. Hoa Văn Đảo cũng ở Bành Khê Hiển xuất hiện dị thường trước tiên, quay đầu thấy được nhà mình tức phụ, từ vào Long Hoàng Bí cảnh lúc sau. Hợp với hảo chút thiên không thấy được tức phụ, trong lòng không đơn giản là tưởng niệm đối phương, lại lo lắng tức phụ có thể hay không gặp được nguy hiểm. Tức phụ, hoa văn đảo cũng không cam lòng yếu thế đón đi lên. Điền tú vân mới vừa vừa đứng ổn góp chân, hoa văn đảo liền xông tới hung hăng ôm lấy hắn, hồi lâu không thấy, hai người đều lẫn nhau tưởng niệm đối phương. Một màn này xem nhan linh tiểu đội người, đều nhịn không được chừng mắt hai mắt, cho tới nay, bọn họ đều cho rằng đội trưởng nói chính là nàng bằng hữu. Không nghĩ tới lại là song tu bạn lữ quan hệ, còn có một cái là nàng tiểu đồ đệ. Uy, đây là nhà ngươi sư phó đối tượng. Hàng Ngọc Hiền nhất bắt quái, phía trước hắn liền nghe được Bành Khê Hiển kêu điền tú vân sư phó, này sẽ nhịn không được tò mò, liền tấu tiến lên nhỏ giọng dò hỏi. Đúng vậy, đó là ta sư công hoa văn đảo. Bành Khê Hiển nhìn Hàng Ngọc Hiền liếc mắt một cái, biết là cùng nhà mình sư phó cùng nhau tới, hẳn là đều là người một nhà, cũng liền không có dầu dếm, nói nữa. Sư phó cùng sư công chi gian quan hệ, cũng không có gì hảo cất giấu. Sách, đội trưởng quả nhiên thâm tàng bất lộ A. Hàng Ngọc Hiền vẻ mặt cảm khái, trải qua nhiều như vậy thiên ở chung, hắn vẫn luôn cảm thấy đội trưởng là một cái lời nói thiếu cho một người, nhưng là không nghĩ tới còn có như vậy nhiệt tình một mặt. Bành Khê Hiển vừa nghe đối phương lời nói, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, bất nhã mắt trợn trắng, cái gì kêu thâm tàng bất lộ, sư phó cùng sư công nhiều như vậy thiên không gặp mặt, còn không thịnh hành biểu hiện kích động một ý ta phụ, lâu như vậy, ngươi đi đâu?" Hoa Văn Đảo có chút ủy khuất hỏi. "Ta tử huyên Thu Dừng Dậm bên kia lại đây, trên đường xác thật chậm trễ điểm thời gian, dừng Dừng Dậm bên trong phi không đứng dậy, chỉ có thể dựa đi bộ." Điền thú Vân Dự Thế đẩy ra Hoa Văn Đảo, rốt cuộc bên cạnh như vậy nhiều người nhìn, luôn là ôm nhau, nhiều ít có điểm ngượng ngùng. Huyên Thu Dừng Dậm a, khó trách đâu." Hoa Văn Đảo bị truyền tống đến địa phương Ly mối Huyền Hồ không xa, bất quá ở tới trên đường cũng nghe nói Huyễn Thu Dừng Dậm Cũng biết tình huống bên trong có bao nhiêu phức tạp. Đúng rồi, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Điền Tú Vân Lôi kéo Hoa Văn Đào đi đến nhan linh tiểu đội trước mặt, bắt đầu nhất nhất vì đại gia làm giới thiệu. Đây là Nam Thương cùng Nam Ngọc Huynh Ngội, đây là Khương Thừa cùng Hàn Ngọc Hiển, ở huyện thu rừng rậm thời điểm, ta cùng bọn họ, còn có mặt khác ba người hợp thành nhan linh tiểu đội, bất quá kia ba người trước hai ngày mới cùng chúng ta tách ra, chờ về sau gặp được, lại cho ngươi làm giới thiệu. Các ngươi hảo, không ngại nói Ta cũng rất muốn gia nhập các ngươi nhan linh tiểu đội. Hoa văn đảo cười cùng mọi người vân an, còn không quên đưa gia nhập đội thỉnh cầu. Đương nhiên có thể, ngươi là đội trưởng bạn Lữ, nếu là bành đạo hưu không ngại, cũng có thể gia nhập tiến bào, đội trưởng, ngươi nói có phải hay không. Nam Thương đương nhiên sẽ không từ tuyệt, đội trưởng đều lợi hại như vậy, còn thu đồ đệ, kia đội trưởng bạn Lữ khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Ta không thành vấn đề, đại gia nếu là không phản đối nói, vậy làm cho bọn họ hai cái cũng gia nhập đi. Điền Tú Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nguyên bản nàng cũng là như vậy tính toán. Không phản đối, đương nhiên không phản đối. Nhan Linh Tiểu Đội thành viên sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, gia tăng đội ngũ thực lực chuyện tốt, vì cái gì muốn cự tuyệt. Vì thế ở đại gia nhất trí đồng ý dưới tình huống, Hoa Văn Đào cùng Bảnh Khê Hiển cùng nhau gia nhập Nhan Linh Tiểu Đội. Từ đây Nhan Linh Tiểu Đội lại khôi phục đến lúc trước còn không có mệnh danh khi nhân số, hơn nữa tịch gia tam huynh ngội, vừa lúc là 10 người. Theo Nhan Linh Tiểu Đội đã đến. Điền tú vân vân phó mấy người lại ở bên hồ đắp mấy cái lều trại tính toán trước nghiên cứu một chút kế tiếp hành trình ăn bài Long hoàng bí cảnh mỗi lần mở ra thời gian đều là hiểu rõ nghe nói là ngoại giới một tháng thời gian đương nhiên bí cảnh có thể hay không có thời gian kém tựa hồ mỗi một lần đều có bất đồng cái này vô pháp khảo chứng chờ đến lều trại đều dựng hào lúc sau Điền tú vân đầu tiên là vây quanh này đó lều trại bố trí một cái phòng ngự trận pháp nơi này tuy rằng phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng là không có bất luận cái gì che đậy địa phương, vạn nhất có không có mắt người hoặc là yêu thu sông qua tới, cũng có thể có thời gian đương đối. Mọi người đều biết Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo, khẳng định có chút tư mật nói muốn nói chuyện thiếm, cho nên cho dù rất muốn nhanh lên đính xuống kế tiếp hành trình, nhưng là đều nhịn xuống, không có vội vã liền lôi kéo Điền Tú Vân làm kế hoạch. Bị đơn độc lưu tại lều trại Điền Tú Vân phu thê hai người, đầu tiên là lẫn nhau hiểu ý cười. Sau đó bắt đầu giảng thuật từng người ở bí cảnh mấy ngày này nhìn thấy nghe thấy. Đương nhiên, trong đó điển tú vân trải qua muốn so hoa văn đảo phân phó rất nhiều, rốt cuộc huyện thu rừng rậm bên trong không phải giống nhau phức tạp, hơn nữa truyền tống tới đó tu sĩ cũng tương đối nhiều. Nhưng thật ra hoa văn đảo ở nghe được tà vân ma điện thời điểm, cũng không khỏi cảm khái, hai vợ chồng thế nhưng đều gặp cùng cái tổ chức. Trước 259 đáy hồ ám ảnh. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu Nói hoa văn đảo cũng là bị đơn độc truyền tống tới rồi Nam Bộ Bình Nguyên Thượng, khoảng cách mối huyền hồ vừa lúc không phải rất xa, ngự kiếm lên đường cũng bất quá 3-4 thiên tả hưu, trên đường hắn liền cứu bị tạ vân ma điện vây công đội ngũ, vừa lúc bành khê điển cũng ở trong đó. Cho nên hoa văn đảo cùng bành khê điển xem như cùng nhau tới mối huyền hồ, mà đối với tạ vân ma điện cũng coi như ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc mới vừa tiến bí cảnh không bao lâu liền đối thượng. Bất quá hoa văn đảo hòa Điền tú vân bất đồng chính là Điển tú Vân lựa chọn cùng bị nàng cứu người thành lập tiểu đội ngũ, mà hoa văn đảo còn lại là chối khéo bị cứu người mời. Chỉ lo cùng bành khê hiển tới rồi mối huyền hồ hiệp, hai người từ tới rồi bên này, liền vẫn luôn đang chờ đợi, liền sợ bỏ lỡ Điển tú Vân. Hai người cho nhau nói hết trong khoảng thời gian này sự tình sau, không thiếu được lại là một phen ngọt ngào thân thiết, thẳng đến ánh trăng vẩy đầy đại địa, hai người mới từ lều chạy ra tới. Lúc này, bên ngoài đã dâng lên lửa trại, bành khê hiển cũng cùng những người khác đánh thành một mảnh. Đừng nhìn bành khê hiển tuổi còn nhỏ, nhưng là làm người xử thế một chút cũng không kém, có thể cầu tình thương phi thường cao. Không gặp một buổi trưa công phu, bốn người đã đầy miệng khê hiển đệ đệ kê mà bành khê hiển cũng là biết nghe lời phải xưng hô bốn người vì ca ca tỷ tỷ Điền tú vân phu thê hai người vừa ra tới, liền nhìn đến năm người vây quanh lửa trại bao quanh làm, không khí hòa hợp đang nói chuyện chút cái gì. Sư phó, sư công. Bành khê hiển nhìn đến đi tới sư phó sư công, lập tức vui vẻ hô. Đội trưởng. Những người khác cũng sôi nổi gọi người, bất quá bởi vì không biết như thế nào xưng hô hoa văn đảo, cũng liền đành phải gật đầu ý bảo, cho là vân an. Đến nỗi hai người vì cái gì lâu như vậy mới từ lều chạy ra tới, tuy rằng lều chạy đều thiết có cách thâm trận, nhưng là này năm người, trừ bỏ bành khê hiển còn chưa thành niên, những người khác cũng đều hiểu biết cười cười. Thừa dịp bóng đêm hảo, không bằng đem kế tiếp hành trình định một chút, thế nào? Điền tú vẫn ngồi xuống hạ, liền hướng mọi người hỏi. có thể. Chúng ta đều có bản đồ, vừa lúc liền căn cứ bản đồ tới định đi. Nam Thương Như cũng là nhan linh tiểu đội phó đội trưởng, lúc này tự nhiên cũng là phụ họa Điển Tú Vân đề nghị. Những người khác cũng đều không có ý kiến, từng người móc ra bản đồ, sau đó liền chờ Điển Tú Vân cùng Nam Thương lên tiếng. Dù sao hai người một cái là chính đội trưởng, một cái là phó đội trưởng, hành trình như thế nào an bài, tự nhiên này đây hai người bọn họ là chủ. Hoa văn đào đối này cũng không có ý nghĩa, dù sao chỉ cần là cùng tức phụ ở bên nhau. Tùy tiện đi đâu, hắn đều không có ý kiến. Chúng ta trước mắt nơi địa phương, là bí cảnh phía đông nam, ý nghĩ của ta là hướng trung ương khu đi, bất quá thẳng hành nói, lộ là không thông, cho nên chỉ có thể vòng hành. Điền Tú Vân nhìn bản đồ, bắt đầu phân tích nói. Không sai, tốt nhất lộ tuyến, hẳn là từ tây đường vòng phía bắc, từ bên kia qua sông thẳng vào trung ương khu. Nam Thương thập phần tán đồng, hơn nữa cung cấp một cái tốt nhất lộ tuyến. ân, đã biết lộ tuyến chung. Nam Thương nói này an toàn tính tuy rằng không dám bảo đảm, nhưng là thời gian thượng dùng không nhiều lắm, nếu từ địa phương khác đường vòng, trải qua địa phương quá nhiều, trung gian khó tránh khỏi sẽ gặp được sự tình gì trì hoãn. Long Hoàng bí cảnh xưa nay thần bí nhất địa phương chính là trung ương khu vực, nhưng là mỗi một lần mở ra, nghe nói đều không có bao nhiêu người có thể thành công tới, cho nên ở tiến vào bí cảnh trước, Điền Tú Vân liền tính toán đi một lần trung ương khu vực. Tây Bộ cùng Bắc Bộ Đại Khái chỉ cần trải qua 2-3 cái địa điểm. Địa phương khác đều có thể trực tiếp ngự kiếm bay qua, không cần làm bất luận cái gì dừng lại. Nam Thương lại lần nữa hướng đại gia giải thích con đường này bất việt độ. Bất quá tính nguy hiểm không thể bảo đảm, bất quá bí cảnh bản thân chính là nguy hiểm thật mạnh, cho nên cái này cũng không xem như vấn đề. Điền Tú Vân cũng liền tính nguy hiểm vấn đề nói một chút. Hoa Văn Đào nhìn nhà mình tức phụ cùng cái kia Nam Thương, ngươi một câu ta một câu nói, trong lòng không cấm có chút hơi toan, trên tay hạ ý tứ nắm chặt tức phụ tay nhỏ. Cảm nhận được hoa văn đảo nắm có chút khẩn tay, điền tú vân nghiêng đầu chấn an tính cười cười, trên tay cũng dùng sức phản nắm lấy đối phương. Hai người chi gian lơ đãng toát ra ôn nu, xem Nam Ngọc mắt mạo hồng quang, trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong chính mình tương lai song tu bạn lữ, giống như ra ra vì nàng đính cái kia vị hôn phu, nàng một lần cũng chưa gặp qua, chỉ biết là lưu anh thành văn nhân gia đại công tử, cũng không biết là béo cao gầy lùn, tính cách lại là như thế nào. Tiểu mội, Nam Thương chú ý tới Nam Ngọc xuất thần. Theo ánh mắt của nàng xem qua đi, trong mắt quang mang tối sầm lại, tùy cơ nhớ tới, muội muội có thể là nghĩ tới gia gia cho nàng đính vị hôn phu. "Kaka, ngươi nói cái kia văn nhân thư rốt cuộc là cái dạng gì người?" Giờ phút này những người khác đều ở nghiên cứu con đường kia, Nam Ngọc vừa lúc nhân cơ hội đem chính mình che giấu hồi lâu nghi hoặc hỏi ra tới. "Ngươi yên tâm, Kaka sớm bảo người thế ngươi hỏi thăm, là cái thực không tồi người." Nam Thương an ủi nói. "Văn nhân gia ở vào Lưu Hoành thành Tam đại gia tộc chi nhất." Nhưng là là điệu thấp nhất một cái gia tộc, Văn Nhân gia người tốc tới không hành tẩu bên ngoài, cho nên rất nhiều người đối Văn Nhân gia đều là biết bất tưởng. Bất quá Văn Nhân gia gia chủ cùng Nam Thương gia gia đã từng giao tình phỉ thiện, sau lại càng là vì thế định ra Hoa Hoa thân. Bất quá hai nhà người rốt cuộc lệ thuộc tổ chức gia tộc bất đồng, gặp mặt số lần cũng không nhiều lắm, cho nên cho tới bây giờ, Đính Hoa Hoa thân hai người cũng không có đã gặp mặt, ngay cả tư liệu hình ảnh lẫn nhau đều không có liên hệ quá. Ân Ta tin tưởng ca ca cùng ra ra. Đúng vậy, Nam Ngọc tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là đối đãi vì nàng định ra hoa hoa thân ra ra thực tin tưởng, cũng tin tưởng ca ca năm thương nói, rốt cuộc này hai cái đều là thập phần yêu thương nàng thân nhân. Nhưng mà mọi người ở đây còn ở nghiên cứu lộ tuyến thời điểm, Điền Tú Vân lại bị mặt hồ dị thường hấp dẫn lực chú ý. Người cũng phát hiện, Hoa Văn Đào đi theo Điền Tú Vân cùng nhau đi tới bên hồ, sau đó nhẹ giọng nói. ân, nói như vậy, ngươi đã sớm phát hiện. Điền Tú Vân nhìn chầm chầm mặt hồ nói, đáy hồ tựa hồ có thứ gì, bất quá ta nghĩ chờ ngươi đã đến rồi cùng đi thăm tìm tỏi nghiên cứu thế nhưng. Hoa văn đảo trước nay đến mối huyền hồ cái thứ nhất buổi tối, liền phát hiện dị thường, đáy hồ luôn là như có như không hiện ra ra một bóng ma, nhưng là xem hình dạng, căn bản đoán không ra là cái gì. Có lẽ là yêu thú ảnh ngược, hoặc là phía dưới có cái gì đại hình đồ vật, tóm lại hoa văn đảo vẫn luôn đều rất tò mò, nhưng là vẫn là nhịn xuống không có lập tức tìm tỏi đến tuật cùng. Ảnh ngược mỗi ngày đều sẽ xuất hiện sao? Điền Tú Vân cũng không vội vã đi xuống điều tra, mà là hỏi trước rõ ràng đại khái tình huống. Cũng không phải, ban ngày không có, giống nhau đều là buổi tối, hơn nữa xuất hiện thời điểm, nhất định là ánh trăng giống đêm nay như vậy, thiếu chút nữa đều sẽ không có ảnh ngược ra tới. Hoa Văn Đào mấy ngày nay cũng cẩn thận quan sát quá ảnh ngược xuất hiện quy luật, thật đúng là khiến cho hắn nhìn ra một ít bất đồng tới. Xem ra là cùng ánh trăng có quan hệ, bất quá nhìn không giống như là yêu thú ảnh ngược. Đấy hồ ảnh ngược vẫn không núc ních, yên lặng trạng thái hoàn toàn không phải một cái vật còn sống, sẽ bày biện ra tới bộ dáng, cho nên Điền Tú Vân tương đối có thể khẳng định, này nhất định không phải là từ yêu thú hình thành ảnh ngược. Đội trưởng, các ngươi đang xem cái gì? Hàn Ngọc Hiền nghiên cứu xong rồi bản đồ, ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện đội trưởng Phu Thê đứng ở bên hồ hướng phía dưới xem, không khỏi tò mò đã đi tới. Chính ngươi xem bái? Điền Tú Vân không có dầu dím, trực tiếp làm Hàn Ngọc Hiền chính mình xem. Dù sao một hồi nếu là hạ hồ, khẳng định cũng sẽ mang theo bọn họ cùng nhau. a đây là cái gì? Yêu thú. Hàn Ngọc Hiền chấn động, nhìn thấy hồ ảnh ngược không cấm bắt đầu suy đoán. Trưng 260 Kim Bích Huy Hoàng. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Hàn Ngọc Hiền kinh hô, đem mặt khác người đều sôi nổi hấp dẫn lại đây. Bành khê hiển đại khái là đoán được sự tình gì, cho nên là chậm nhất một cái tới bên hồ. Đây là cái gì yêu thú? Bóng dáng như vậy đại. Nghĩ lầm là yêu thú còn nhiều năm ngọc, cái miệng nhỏ kinh ngạc mở ra, trong mắt tất cả đều là tò mò. Này không phải yêu thú đi. Vẫn là năm thương trước phát hiện vấn đề. Ơn, không phải yêu thú, chuẩn bị một chút, chúng ta hạ hồ tìm tòi đến tốt cùng. Điền Tú Vân chứng thực năm thương nói, tiện đà bắt đầu làm mấy người chuẩn bị một phen, muốn bắt đầu hạ hồ điều tra. Mấy người nghe được Điền Tú Vân nói, đều tỏ vẻ thực kích động, hai ngày này bọn họ dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì có ý tứ sự tình đều là ái mạo hiểm tuổi tác, tự nhiên không muốn vẫn luôn quá gió êm sóng lặng nhật tử. Tới bí cảnh còn không phải là vì rèn luyện, đấy hồ khác thường mặc kệ đại biểu cái gì, đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ không phải một cái tốt rèn luyện lựa chọn. Đội trưởng, chúng ta đều hảo. Kỳ thật nói là chuẩn bị cũng không có gì, nam thương bọn họ thực mau liền thay đổi một thân phương tiện xuống nước quần áo, rốt cuộc lấy bọn họ linh lực khả năng chống đỡ không được cấp toàn thân đều bày ra ngăn cách trận, cho nên không thiếu được trên người sẽ dính lên thủy. Điển Tú Vân xem đại gia ca ca đều tinh thần phân chấn bộ dáng, liền gật đầu ý bảo có thể xuống nước, sung phong tự nhiên là hoa văn Đào, đáy nước hạ tình hình là thần thức đều tham không ra, ở không xác định có cái gì nguy hiểm trước, là không có khả năng làm Điển Tú Vân đi ở cái thứ nhất. Đối với hoa văn Đào yêu quý, Điển Tú Vân tự nhiên là không có ý kiến, bất quá vì đội ngũ an toàn, nàng vẫn là lưu tại cuối cùng, thế đại gia cản phía sau, vạn nhất phía sau xuất hiện nguy hiểm, nàng cũng có thể kịp thời bảo hộ phía trước đội ngũ. Thình thịch hợp với vang lên vài tiếng nhảy cầu động tĩnh, Nhan Linh tiểu đội ý kiến toàn viên xuống nước, trừ bỏ Hoa Văn Đào hòa điển tú vân là cho chính mình làm toàn thân phong hộ, mặt khác mấy người bao gồm Bảnh Khê hiển ở bên trong đều chỉ là bảo vệ phần đầu, mối huyền hồ chiều sâu ở trên bờ là có thể nhìn trộm một ít, càng không đề cập tới tiến vào trong hồ đoàn người, hướng tươi ám ảnh phương hướng vẫn luôn đi xuống bơi lội, Hoa Văn Đào sớm đã đem vũ khí lấy ở trong tay, chính là vì để người vặn nhất, cũng may này một đường không ngừng đi xuống du. Thủy hệ yêu thú nhưng thật ra gặp được mấy cái, bất quá cấp bậc đều không cao, thực nhẹ nhàng đã bị giải quyết. Càng là tiếp cận ám ảnh, mọi người càng là có thể rõ ràng thấy do ám ảnh bản thể, nguyên lai lại là một tòa thật lớn trong nước kiến trúc. Từ ly kiến trúc gần nhất phía trên nhìn lại, này tòa kiến trúc bị một vòng cao lớn tường vây vây quanh, có thể nhìn đến chỉ có một cái hành lang cùng một tòa ba tầng cung điện, đương nhiên hành lang bên cạnh tựa hồ vẫn là một cái hoa viên nhỏ. Đến nội cung điện mặt sau, đại khái là một cái luyện võ trường thức chống trải, bất quá nhất lệnh người ngạc nhiên chính là, toàn bộ kiến trúc bên trong, tựa hồ không có một giọt thủy, nghĩ đến là có cái gì kết giới tồn tại. Điền Tú vẫn ở nhìn đến cái này kiến trúc khi, trong lòng đệ nhất trực giác chính là, này nên không phải là dưới nước long cung đi, này long hoàng bí cảnh là có long tộc sáng lập. nơi này có thể hay không chính là thanh huyền nói trung tâm mà, chính là cảm giác lại có điểm không giống. Mặc kệ như thế nào, đoàn người như cũ không chút do dự hướng kiến trúc chính phía trước bơi đi chờ đi tới kiến trúc chính diện, kia trên cửa lớn lấp lánh sáng lên tấm biển thượng chính có khắc kim diệu hành cung. Mấy người đầu tiên là đơn giản thương nghị một chút, liền quyết định trực tiếp đi vào vừa thấy đến tận cùng, tổng không thể tới lúc sau, liền xem cái đại môn liền trở về đi. Kim diệu hành cung đại môn là nhắm chặt, bất quá muốn mở ra đại môn cũng không phiền toái. Hoa văn đào ở đại môn bốn phía tìm tòi một hồi, liền thấy được một cái mở cửa cơ quan. Đem lên cơ quan nhẹ nhàng xoay tròn, quả nhiên đại môn liền theo tiếng mở ra. Thông qua mở ra đại môn, mọi người có thể nhìn đến một cái vàng óng hành lang, mà ở hành lang một bên còn lại là một mảnh nhỏ hoa viên. Bởi vì cho dù đại môn mở ra, cũng không có hồ nước rót vào, cho nên càng thêm kiên định mọi người suy đoán, này đóng hành cung là bị kết giới bảo hộ. Hoa văn đào lo lắng có thể hay không vào không được, liền trước lấy tay nếm thử, kết quả thế nhưng liền như vậy ngoài ý muốn xuyên qua đi, đương nhiên cũng cảm nhận được kia tầng thủy mạc kết giới, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là chỉ là vì cách trở hồ nước. Đi, vào xem. Điền tú vân từ đội ngũ mặt sau bơi lại đây. Hướng Hoa Văn Đào nói. Ân. Lại lần nữa từ Hoa Văn Đào đi đầu. Đoàn người xuyên qua thủy mạc, hai chân trực tiếp bước lên hành lang đá cẩm thạch trên mặt. Cho dù là nhìn quen thứ tốt năm thị huynh nguội, này sẽ đi ở hành lang thượng, cũng bị kiến tạo cung điện chủ nhân danh tác cấp chấn kinh rồi. Quân không thấy nhân gia trên mặt đất phô nơi nào là cái gì đá cẩm thạch, đó là kim nham cương hảo sao? liền tính không phải nhiều hy hữu luyện tài, cũng tuyệt đối là cao cấp hóa. Này còn muốn cảm tạ bọn họ luyện đan minh trưởng kỳ cùng luyện khí minh có hợp tác, lúc này mới có thể biết đây là kim nham cương. Nhìn nhìn lại chống đỡ hành lang lều đỉnh cây cột, hảo gia hỏa, thỏa thỏa tịch ngọc tinh nham A, cùng kim nham cương là không phân cao thấp cao cấp luyện tài, thậm chí muốn càng thêm khó được một ít. Hành lang bên ngoài kia một cái hoa viên nhỏ, trong hoa viên mặt thực vật, đại đa số chính là nam thương nam ngọc, cũng không thấy đến có thể kêu ra tên gọi, nhưng là kia trong đó mấy thứ cao cấp linh dược, bọn họ vẫn là nhận được. Mà đoàn người theo hành lang vẫn luôn đi phía trước đi, quải một cái tiểu cong, liền đến cuối, cuối chỗ là một đoạn ngắn bình thản mặt đất, phía trước đứng sừng sững một tòa ba tầng tinh xảo cung điện. Nói là tinh xảo đều có chút hình dung không đúng chỗ, hẳn là danh xứng với thực kim bích huy hoàng, chính là nhìn đến nóc nhà mái ngói, còn có hành lang lập trụ, tất cả đều là kim sắc tài liệu chế tác. Đôi mắt nơi đi đến, năm một không phải kim quang lấp lánh nhan sắc, điền tú vân đều hoài nghi, chỉ là như vậy nhìn, có thể hay không lóe mù nàng hai mắt đã đi ở nơi này, mọi người tự nhiên là muốn tiếp tục, bất quá này dọc theo đường đi quá mức với bình tĩnh, Điền Tú Vân cảm thấy có chút không đúng, liền cấp Hoa Văn Đảo truyền âm, làm hắn tiểu tâm cẩn thận. Nhận được tức phụ truyền âm, Hoa Văn Đảo nguyên bản liền không tính toán thả lòng tâm, càng thêm cảnh giác lên, cái này hành cung quá mức can tĩnh một ít. Lần này mở ra cung điện Đại Môn phương thức, cùng phía trước bất động, Hoa Văn Đảo trực tiếp ngưng khí cách không khai môn. Cũng may không có gì kỳ quái cơ quan hoặc là đồ vật bắn ra tới. Hoa văn đảo như cũ cái thứ nhất bước vào cung điện. Vừa vào cửa là tiếp khách đại sảnh, thượng đầu bày hai trường đặc biệt to rộng Long ỉ, sở dĩ nói là Long ỉ, cũng là vì ghế trên điêu có 9 điều ngũ chảo kim Long điêu khác. Long ỉ phía dưới bày hai bài bình thường kim sắc ghế dựa, mọi người có thể khẳng định chính là này, ghế dựa tuyệt đối là vàng chế tạo. Tuy nói tu sĩ dùng để giao dịch tiền đều là linh thạch linh châu, nhưng là không đại biểu vàng liền không đúng tí nào, có đôi khi luyện chế thứ gì cũng sẽ chút ít dùng đến. Càng không cần phải nói ngự linh giới nhưng còn có người thường tồn tại, những người này cũng là yêu cầu vàng. Bất quá trước mắt mọi người đều chưa từng có nhiều chú ý này đó, mà là bắt đầu đối phòng tiếp khách hai bên trái phải hình vòm cổng tò vò sinh ra hứng thú. Căn cứ vào đối cái này địa phương hoàn toàn không biết gì cả, ở biết rõ lại bị hai cái môn giới tình huống, Điền tú vân như cũ quyết định đại gia cùng nhau đi, không thể lý giải phân công nhau hành động, rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm, cái kia cổng tò vò là an toàn. đương nhiên Cũng có khả năng là Điền Tú Vân quá mức lo lắng, có lẽ này tòa hành cung bên trong, căn bản là không có gì nguy hiểm, nhưng là lo liệu tiểu tâm vô đại sai nguyên tắc, Điền Tú Vân cũng không muốn đi lấy đại gia sinh mệnh coi như trò đùa. Trước cùng nhau đi bên trái, Điền Tú Vân quyết đoán làm ra quyết định. Trước 261 mang một mặt tường, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu, cũng không biết có phải hay không trong cung điện bỏ thêm không gian trận pháp. Tóm lại mọi người mới vừa bước vào bên trái cổng to vò, liền cảm giác cảnh tượng một bên, trước mắt nhìn đến không gian cảnh tượng một chút cũng không giống từ bên ngoài nhìn đến như vậy. Nếu đơn từ bên ngoài đi xem này đóng 3 tầng kiến trúc, đại khái cũng chỉ sẽ cảm thấy trên dưới sẽ không vượt qua 1 ngàn bình, chính là hiện tại chỉ là xem trước mắt này đó xuất hiện phòng, quyết đoán không nên là không đến 1 ngàn bình 3 tầng trong lâu hẳn là có. Từ bên trái cổng to vò đi vào, chính là một cái thật dài hành lang, hành lang hai bên cắt có mười mấy gian phòng quan xem phòng môn, là có thể đoán ra, tất nhiên sẽ không quá tiểu, không giả cũng không dùng được lớn như vậy song khai cửa phòng, mỗi cách ba cái phòng sẽ có một cái thông hướng lầu 2 thang lầu. Loại này kết cấu thật quái, nghĩ đến trên lầu tình huống cùng nơi này hẳn là không sai biệt lắm. Nam Thương có chút nghi hoặc, như vậy phòng ốc thiết kế, không rất giống là người bình thường sẽ thiết kế, giống như trừ bỏ phòng vẫn là phòng. Đi lên nhìn xem. Tiến vào trong lâu lúc sau, thần thức đã hoàn toàn bị áp chế. Điền Tú Vân biết hiện giờ chỉ có thể dựa mắt thường quan sát. Những người khác nhưng thật ra tưởng tiếng này đó phòng nhìn xem, bất quá đội trưởng đã lên tiếng, liền đành phải nghe lời lên lầu. Lầu 2 so với lầu 1 cách cục muốn tốt một chút, hơn nữa vẫn là cùng bên phải tương thông, phòng như cũ không ít, nhưng là nhiều ra tới rất nhiều công cộng không gian, trang hoàng phong cách trước sau như một toàn kim sắc, còn nhiều rất nhiều lẻ sáng tài trước, nhìn nhưng thật ra như là nào đó đa quý. Đại khái là thật sự chịu không nổi loại này sáng lấp lánh rụ hoặc, Nam Ngọc nhịn không được tiến lên dùng tay khấu khấu nạm ở cây cột thượng đa quý. A. Hiển nhiên, không hề chuẩn bị Nam Ngọc, bị cây cột thượng phòng ngự trận pháp cấp bắn bay. Cũng may Điển Tú Vân tùy thời chú ý đại gia, vừa nghe đến Nam Ngọc tiếng thét chói tai, liền lập tức phi thân tiến lên đem Nam Ngọc bay ngược thân thể tiếp được. Muội muội. Nam thương ở Nam Ngọc bị đẩy lùi kia một khắc, liền đại kinh thất sắc, nhìn đến Điển Tú Vân tiếp được muội muội, không cấm lo lắng chạy tới. Ca Nam Ngọc khóc tang khuôn mặt nhỏ vươn trở nên lại hồng lại sưng tay. Tê mọi người vừa thấy, ngoan ngoãn, nguyên bản tuyết trắng mềm mại tay nhỏ này sẽ liền cùng tương móng heo giống nhau, lại hồng lại sưng. Nhìn đến người mỗi một cái ra tiếng chế cười, bởi vì liền ở vừa mới, bọn họ cũng thiếu chút nữa nhịn không được tiến lên khấu đá quý. Chẳng qua năm gần đây Ngọc chậm một bước, không giả cũng là giống nhau kết cục. Những người này chung, chỉ sợ cũng liền Hoa Văn Đào Hòa điển tú vân hai người mới không có bị dụ hoặc đến, đặc biệt là Hoa Văn Đào nhìn năm Ngọc bộ dáng mày lại không tự chủ được dối dám lên. Ở không làm rõ ràng tình huống nơi này trước, ta kiến nghị không cần dễ dàng đụng vào bất luận cái gì vật phẩm. Hoa Văn Đào Thanh Em nghiêm túc cảnh cáo. Mọi người đều biết, tuy rằng nhìn như là đối Nam Ngọc nói, nhưng là kỳ thật hẳn là ở báo cho bọn họ, ngay cả Điền Tú Vân cũng cảm thấy, là nên cho bọn họ một ít lời khuyên, vừa mới nàng chính là phát hiện không chỉ là Nam Ngọc muốn đi động những cái đó đa quý. Nam Ngọc làm duy nhất người bị hại, tự nhiên là không dám không nghe. Cũng cảm thấy chính mình có chút quá lô mãng, chính là nhìn xem móng heo giống nhau tay, trong lòng thiếu chút nữa hỏng mất. Biết tiểu cô nương đều ái mỹ, điền tú vân tự nhiên sẽ không liền như vậy mặc kệ năm ngọc tay mặc kệ, ở đơn giản kiểm tra rồi một chút năm ngọc tay sau, liền từ trong không gian tìm ra một lọ thuốc mỡ, trực tiếp bôi trên năm ngọc giải phẫu. Xanh đậm sắc thuốc mỡ, lộ ra nhàn nhạt dược hương cùng bạc hà mùi hương, bôi trên trên tay còn có chút lạnh lạnh, nguyên bản đau lợi hại tay, giống như cũng bắt đầu biến không đau. Thuốc mỡ công hiệu tuy rằng còn không có nghịch thiên nói, một bôi lên là có thể khôi phục. rốt cuộc Nam Ngọc chịu chính là không biết danh trận pháp thương tổn, nhưng là đã có thể bằng mắt thường có thể nhìn đến ở chậm rãi tiêu sưng lên. Cảm ơn đội trưởng. Nam Ngọc trong mắt xúc nước mắt, đại khái là chịu quá đau, này sẽ bôi lên thuốc mỡ, mới hảo một ít. Cảm ơn đội trưởng. Nam Thương cũng thực cảm kích điền tú vân ra tay tương trợ, tuy rằng có điểm trách cứ mội mội không hiểu chuyện, nhưng là sự tình đã đã xảy ra. Cũng may này trận pháp công kích tính không phải như vậy cường. Không có việc gì, tiểu tâm một ít liền hảo. Điền Tú Vân cười lắc đầu, mọi người đều là một cái tiểu đội, nàng nếu thân là đội trưởng, khẳng định sẽ không mặc kệ đội viên an nguy. Nguyên bản ta còn nghĩ, nếu có thể mang một mặt tường trở về, không nói cái khác, này một chuyến bi cảnh tuyệt đối là đáng giá, đáng tiếc. Hàn Ngọc Hiền rất có một ít tiếc nuối nói. phong Hàn Đại ca, ngươi mau đừng nói cười. Bành Khê Hiển bật cười nói. Tuy rằng hắn cũng cùng thích những cái đó đá quý, cùng kiến tạo mặt tường cao cấp tài liệu, bất quá nhiều năm ngọc vết xe đổ, hắn quyết định vẫn là chờ sư phó sư công biết rõ nơi này rồi nói sau. Hào đi, thật là nói giỡn. Hàng Ngọc Hiền cũng biết chính mình nói một cái nhiều không thực tế chế cười, nhưng xem năm ngọc chỉ là chạm vào một viên đá quý cứ như vậy, hắn nếu là thật đi chạm vào chỉnh mặt tường, ngoan ngoãn, kia chẳng phải là cả người đều biến thành heo. Điền tú vân vô ngữ đi đến hoa văn đào bên người. Hai người nghiên cứu một hồi lầu hai, tính toán thử xem này đó phòng môn có phải hay không có thể mở ra. Người đến một bên, ta tới thử xem. Hoa văn đảo làm tức phụ trước đứng ở một bên đi, sau đó chính mình mới bắt đầu ngưng khí nếm thử mở cửa. Này hai người động tác nháy mắt liền đem những người khác cấp hấp dẫn lại đây, hiển nhiên cũng là đoán được hoa văn đảo kế tiếp muốn làm cái gì, đều một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng chờ ở một bên, trong mắt toàn là chờ mong thần sắc. Chạm vào hoa văn đảo ngưng ra khí trực tiếp chạm vào phòng trên cửa trận pháp. Không chỉ có phát ra một tiếng kịch liệt va chạm thành, ngay cả hoa văn đảo cũng bị chấn liên tục lùi lại. Cũng liền tân mệt lầu 2 kết cấu cùng lầu 1 bất động, lầu 2 sở hữu phòng sắp hàng đều thành vòng tròn, như vậy cửa không gian liền biến rất lớn, này nếu là ở lầu 1, còn không trực tiếp bị chấn tới rồi đối diện trên cửa hoặc là trên tường. Mấu chốt nhất chính là, đối diện môn hoặc là trên tường, tất nhiên cũng là có trận pháp, như vậy có thể nghĩ, nếu là ở lầu 1 nói, tuyệt đối sẽ biến thành một cái bóng bàn. Bị hai bên phòng cùng tưởng qua lại không ngừng chấn lại đây chân quá khứ. Đi lầu ba đi, nơi này phòng đại khái đều là mở không ra. Hoa văn đào ổn định thân hình, ngự khí có chút bất đắc dĩ, mở cửa không ra đích xác thực bất đắc dĩ, bất quá này cũng không có biện pháp. Điên tú vân cũng minh bạch hiện tại chỉ có thể tiếp tục hướng đỉnh tầng đi rồi, trước mắt tình huống này đó tưởng cũng không thể chạm vào, môn nghiệp mở không ra, chỉ có thể chờ mong lầu ba sẽ có cái gì không giống nhau địa phương. Tựa hồ là vì thỏa mãn điển tú vân trong lòng suy nghĩ, đoàn người thượng lầu 3 lúc sau, liền thấy được cùng lầu 1 lầu 2 đều không giống nhau bố cục. Toàn bộ không gian thoạt nhìn, càng phù hợp ngay từ đầu từ bên ngoài nhìn đến lớn nhỏ, không giống lầu 1 cùng lầu 2, rõ ràng là có không gian mở rộng hiệu quả. Lầu 3 không gian bố cục càng thêm phù hợp thái độ bình thường, chỉ có một gian đóng cửa cửa phòng, sau đó chính là một cái đại đại triển đài. Triển đài diện tích chiếm lầu 3 1/3, mặt trên có một tầng hơi mỏng xương mù ba phủ ẩn ẩn có thể nhìn đến mặt trên tựa hồ bãi rất nhiều đồ vật. Đoan người không cấm hai mặt tương khuy, đều giác có chút nghĩ hoặc, này triển đài rõ ràng là rất quan trọng tồn tại, bằng không sẽ không liền diện mạo chân thực đều không có biểu hiện. Trước mắt tình huống càng thêm làm người mê hoặc, Điền Tú Vân quyết định thử tiếp xúc một chút cái này triển trên đài sư ngủ. Chương 262 Thu hoạch bảo vật. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Cùng Hoa Văn Đảo thảo luận một chút, Điền Tú Vân liền chủ động đi qua vì phòng ngừa có trận pháp tồn tại, Điền tú vân ở trên tay bao vây một tầng dị hỏa, tin tưởng có dị hỏa thêm vào, trận pháp chính là lại lợi hại, cũng nên không gây thương tổn nàng, nhưng là muốn phá trận vẫn là muốn trước thăm dò cụ thể tình huống lại nói. Cẩn thận, tuy rằng biết có dị hỏa hộ thể, nhưng là Hoa Văn Đảo vẫn là không yên tâm dặn dò nói. Điền tú vân nghiêm túc gật gật đầu, liền vươn bao vây lấy một tầng dị hỏa tay phải, nhẹ nhàng hướng kia tầng đám xương tìm kiếm. chỉ như là thủy gặp được hỏa khi phát ra thanh âm. Tuy rằng không có giống lầu hai phản ứng như vậy mãnh liệt, nhưng là Điển Tú Vân rõ ràng cảm giác được một tầng trở ngại. Mà theo Điển Tú Vân rút về tay phải, liền nhìn đến ở triển trên đài phương, xuất hiện một hàng kim sắt chữ nhỏ, không cần xem, nhất định là vừa rồi chạm vào kết giới sinh ra hiệu quả. Tưởng thưởng đài, có duyên người đều có thể nhập tưởng thưởng đài lấy lấy một kiện, cấm tham nhiều, không giả tự gánh lấy hậu quả. Hàng Ngọc Hiền một bên đọc biểu hiện ra tới tự, một bên nghi hoặc khó hiểu. Này tưởng thưởng đài là có ý tứ gì? Có điểm ý tứ. Khương thừa như là đã biết chút cái gì, không khỏi cười nói. tựa hồ là mỗi người đều có thể đi lên lấy một thứ, chỉ là thứ này sợ là không hảo lấy đi. Đến nỗi tham nhiều cái này nhắc nhở, Nam Thương không có nói, nhưng là biết đại gia khẳng định sẽ không lòng tham. Rốt cuộc này đóng cung điện chính là thần bí thực, chỉ không chuẩn cái này tự gánh lấy hậu quả có phải hay không muốn công đạo mạng nhỏ cái loại này. Ta trước tới thử xem. Hoa văn đào nhịu như mi, đi tới. Ở mọi người khẩn trương lại lo lắng dưới ánh mắt, hoa văn đào chậm rãi đến gần tưởng thường đài, căn cứ vừa mới phụ đề nhắc nhở, hắn biết lúc này yêu cầu làm hẳn là tâm vô tạm nghiệm. Đơn giản làm một cái tâm lý khai thông, hoa văn đào liền vươn tay hướng đám xương tìm kiếm, cùng phía trước Điền tú vân bất đồng chính là, Điền tú vân là ở trên tay phụ thượng dị hỏa, có nhất định công kích tính, mà hoa văn đào còn lại là hoàn toàn không mang theo có một tia công kích tính. Ngoài dự đoán lại ở tình lý bên trong, Hoa văn đảo tay lông tóc không tổn hao gì xuyên qua đám xương, thực rõ ràng có thể chạm vào triển trên đài đồ vật. Tuy rằng cách một tầng đám xương thấy không rõ đều có chút thứ gì, nhưng là hoa văn đảo vẫn là bằng vào cảm giác từ triển đài bên phải sờ đến bên trái, sau đó thành công lấy ra một viên viên cầu. Đại khái là bởi vì phía trước ở bên cảnh ngầm cung điện thời điểm, hắn từ nơi nào được đến kia viên long châu, không biết vì cái gì, vừa mới liền có cái thanh âm ở trong đầu đối hắn nói, lấy cái kia tròn tròn cầu, không có việc gì đi. Điền Tú Vân ở Hoa Văn Đảo một rời khỏi triển đài Phạm Vi, liền chạy nhanh tiến lên quan tâm hỏi. "Không có việc gì?" Hoa Văn Đảo lắc đầu, hướng Điền Tú Vân chân an tính cười. "Nay sẽ là những người khác cũng đều đã đi tới, nhiếp với Hoa Văn Đảo nghiêm túc mặt, tuy rằng đều rất tò mò hắn vừa mới rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng là không ai dám mở miệng hỏi." "Có thu hoạch." Nhưng thật ra Điền Tú Vân biết mọi người đều rất tò mò, liền chủ động mở miệng hỏi. "Ân, chỉ cần tâm vô tạp niệm, căn cứ cảm giác đi duỗi tay đi vào." liền có thể lấy ra tới một kiện đồ vật, đến nỗi có thể lấy ra tới cái gì, còn muốn xem duyên phận, các ngươi có thể đi thử xem. Hoa Văn Đảo không có tính toán đem chính mình thu hoạch lấy ra tới cho đại gia thưởng thức, hắn theo bản năng cảm thấy, tốt nhất là chờ không ai thời điểm, lén cùng tức phụ nghiên cứu. Điền Tú Vân suy đoán Hoa Văn Đảo thu hoạch khẳng định là không có phương tiện lộ ra, cho nên liền không có hỏi nhiều, mà là bắt đầu làm những người khác đi triển đại bằng vận khí đi vật, bởi vì Hoa Văn Đảo đã là cái thứ nhất bắt được sân ga thượng đồ vật. Cho nên Điển Tú Vân liền mang theo tiểu đồ đệ xếp hạng những người khác mặt sau, cái thứ hai đi lên chính là Nam Thương. Nam Thương cũng là người thông minh, học Hoa Văn Đảo bộ dáng, bính trừ tạp nghiệm dối tay dò xét qua đi, so với Hoa Văn Đảo muốn mau một ít lui ra tới, tựa hồ là một phen truy thủ. Tiếp theo Nam Thương mặt sau chính là Khương Thừa, cũng là một bộ động tác phương pháp, thành công lấy ra một cái trùy trang vật thể, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng là cái vũ khí. Mặt sau Nam Ngọc cùng Hàn Ngọc Hiền phân biệt tiến lên lấy vật. Từng người cầm một khối ngọc như ý cùng một thanh bảo kiếm. Tựa hồ nam sĩ đối vũ khí loại này đồ vật tương đối thiên vị, chính là Bạch Khê hiển ở trên đài, cũng cầm một kiện không biết tên vũ khí, nhìn hình dạng có chút giống khối phương ấn. Chờ đến viên điền tú vân thời điểm, đại gia bắt đầu khẩn trương lên, rốt cuộc ngay từ đầu chính là điền tú vân xúc động cơ quan, bọn họ không biết có thể hay không có ảnh hưởng. Cũng may không làm đại gia thất vọng, điền tú vân cũng thuận lợi xuyên qua đám xương, như cũ cái gì đều thấy không rõ nhưng là đem tất cả đồ vật sờ soạn cái biến lúc sau, đồng dạng là căn cứ trực giác tuyển một kiện đồ vật lui ra tới. Điền Tú Vân lấy ra đồ vật tựa hồ là một khối lệnh bài, mặt trên có khắc kỳ quái hoa văn, nhưng là không có bất luận cái gì tự phù tin tức, có điểm như là một khối vô tự bài. Đáng tiếc hiện tại không phải tiết lộ hảo nơi, mọi người tuy rằng đều đối thủ đồ vật tò mò khẩn, nhưng cũng biết, tốt nhất là rời đi nơi này tìm cái an toàn địa phương luyện hóa. Triển trên đài đám xương không có một chút biến hóa Những cái đó loáng thoáng để lộ ra tới ảnh ngược số lượng dường như không có biến hóa, giống như là mọi người không có lấy quá một kiện đồ vật giống nhau. Cái này tình huống nhưng thật ra làm đại gia không lại dâng lên lại nào một kiện tâm tư, rốt cuộc thứ tốt ai đều muốn, nhưng là cũng không phải cái gì đều có thể muốn, có đôi khi tôn trọng trò chơi quy tắc mới có thể vẫn luôn tồn tại. Lại lần nữa đem lầu ba đánh giá một phen, thử những cái đó vét tưởng, cùng kia đại môn, mặt trên trận pháp như cũ tồn tại, mọi người thương lượng một chút, đành phải rời khỏi hành cung. Rốt cuộc không phí cái gì sức lực liền mỗi người đạt được một kiện bảo bối, loại chuyện tốt này, thật đúng là không nhiều lắm, cho nên liền tính cái này hành cung còn có lớn hơn nữa bí mật, bọn họ cũng biết, lấy thực lực của bọn họ, còn không có năng lực đi đụng vào. Từ lầu ba một đường phản hồi đến lầu một, lại đi bên kia nhìn hạ, quả nhiên hai bên cách cục giống nhau, trong lòng biết này đó môn là quả quyết mở không ra, liền không hề dối dám như vậy nhiều. Mọi người đều đề nghị phản hồi bên hồ, cho nên một chút cũng không có dừng lại trực tiếp liền ra đại sảnh, bước lên phản hồi hành lang. Lúc này lại nhìn đến những cái đó mắt thèm cột đá sàn nhà, bao gồm bên cạnh gần trong gang tấp những cái đó cao cấp linh thực, mọi người đều hưng không dậy nổi một tia tham luyến, không phải bọn họ không thích, mà là mấy thứ này đều bị trận pháp bao vây lấy, căn bản mang không đi. Theo thứ tự xuyên qua đại môn thủy mạc, đoàn người lại ra hành cùng, chỉ là ở tiếp xúc mặt nước kia một khắc, không đợi mọi người phản ứng, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Nguyên lai xuyên qua thủy mạc kia một khắc, Mọi người đều không có cảm giác được, thủy mạc ngoại tuy rằng vẫn là mối huyền hồ đáy hồ, nhưng là trong nước lại nhiều một ít những thứ khác. Đặc biệt là giờ phút này Điền Tú Vân, cơ hồ là khó mà tin được nhìn trước mắt cảnh tượng, dường như từ hành cung vừa ra tới, liền cùng thay đổi cái cảnh tượng giống nhau, chính là liền đầu góc cũng có chút hồ đồ. Tú Vân A, ngươi đang làm gì? Còn không qua tới giúp mẹ đem tuổi lửa ôm vào đi. Nhiều năm không thấy thân mụ triệu Xuân Mai, vẻ mặt từ ái vô vô ngốc lăng trung Điền Tú Vân. mẹ. Điền Tú Vân hiện tại đã có chút ý tứ mơ hồ, túi đầu nhìn nhìn trên người quần áo, đây là một kiện mới làm áo ngắn, hạ thân quần nhưng thật ra nửa cũ nửa mới, dày là thủ công nạm dày vải. Làm sao vậy đây là, có phải hay không không thoải mái, nếu không ngươi về phòng nằm xe đi. Triệu Xuân Mai lo lắng sờ sờ Điền Tú Vân cái chán, sau đó đem người hướng bên tay phải một gian rộng thoáng trong phòng đầy. Trưng 263 liệt hỏa phá kính. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Lúc này Điền Tú Vân mới phát hiện, tựa hồ cái này sân biến đại biến sạch sẽ, như cũng là một loạt chính phòng, hai bên trái phải cắt một loạt xương phòng, lúc này Triệu Xuân Mai đẩy nàng đi vào chính là hưu xương phòng một gian căn nhà nhỏ. Điền Tú Vân dựa thế vào phòng, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là đặc biệt sáng sủa, bố trí cũng nghiễm nhiên là một cái chưa xuất giá thiếu nữ khuê phòng. Vân A, sao, ta nghe ngươi mẹ nói ngươi không thoải mái, có phải hay không mệt? Liên ở Điền Tú Vân phát ngốc thời điểm, Trong phòng lại đi vào tới một cái gương mặt hiển từ lao thái thái Nhưng còn không phải là Điền Tú Vân mãi mãi Lý Chi Hoa sao Ta không có việc gì Điền Tú Vân nhíu nhíu mày Nàng đã không biết chính mình vì cái gì xuất hiện ở chỗ này Hiện tại lại là tình huống như thế nào Ngay mãi, trở về đường cùng đại trụ sinh khí Liền tính là vì trong nhà hài tử Cũng không thể lại như vậy bực bội ngươi bà bà một cái quả phụ mang đại hài tử cũng không dễ dàng Lý Chi Hoa ngồi vào Điền Tú Vân bên cạnh Kéo tay nàng nói Đã biết mãi, ở không rõ ràng lắm tình huống tiền đề hạ, Điền Tú Vân chỉ có theo Lý Chi Hoa nói đáp, tính toán chờ hạ nhìn nhìn lại đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Chờ tới rồi bên ngoài kêu ăn cơm thời điểm, Điền Tú Vân đi vào nhà chính, liền nhìn đến Điền gia người một cái không ít, Nga, không, phải nói trừ bỏ đến tuổi xuất giá không ở, lại chính là nhiều mấy cái sinh gương mặt, hẳn là trong nhà tân vào cửa tức phụ. Điền Tú Vân ngay từ đầu cảm thấy chính mình hẳn là không quen biết này đó sinh gương mặt. Chính là trong đầu chính là có thể bắn ra những người này tên họ tuổi, thậm chí là yêu thích tính cách. Tú Vân tối hôm qua ở nhà chính là không ngủ hảo, nhìn sắc mặt không quá thích hợp. Thủ tọa gia gia điền mộ tài quan tâm hỏi. Không có việc gì ra ra. Điền Tú Vân lắc đầu, này một phòng người nàng đều nhận thức, nhưng chính là cho nàng cảm giác rất quái dị. Mặc danh, Điền Tú Vân tổng cảm giác có thứ gì bị chính mình cấp quên mất, thật giống như chính mình là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này giống nhau chính là thường thường liền ở nàng muốn thâm tưởng đi xuống thời điểm sẽ có những người khác tìm nàng nói chuyện liêu đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhưng là kỳ quái chính là không chuyện nàng đều biết một ít nhị vượng gia càng ngày càng qua như thế nào có thể như vậy khi dễ nàng bà bà đáng thương kia lão thái thái lớn như vậy số tuổi còn muốn chính mình lên núi nhặt tuổi lửa điền gia nhị bá nương lý xuân yến tức giận bất bình nói cũng không phải là nếu là cách mấy năm trước sớm cấp nhị vượng gia kéo đi phê đấu Ngươi nói hiện tại nhật tử cũng tốt hơn, này thổ địa mỗi nhà đều phân không ít, sao còn như vậy đối đái lao nhân, cũng không thiếu ăn cũng không thiếu xuyên. Triệu Xuân Mai hiển nhiên cũng rất khó lấy lý giải loại này bất hiếu hành vi. Đại khái là vì nhà cũ quyền tài sản. Hô! Điền Tú Vân nói xong lúc sau, chính mình đều kinh ngạc, nàng là làm sao mà biết được. Ai, muốn ta nói, loại người này a, chính là lòng tham không đủ. Mọi người lại là một trận thổn thức. Ăn xong rồi cơm chưa? Điền Tú Vân đỉnh Đại Thái Dương đi tới sân, có chút mê mang nhìn nơi xa ngọn núi, trong trí nhớ giống như nàng luôn là vào núi. Tức phụ, tức phụ. Đột nhiên một trận kêu to, đem Điền Tú Vân từ mê mang chung lôi trở lại hiện thực. Đại trụ. Không biết vì cái gì, Điền Tú Vân rõ ràng đi tới người này cao mã đại nam nhân là trượng phu của nàng Giang Đại trụ, mà trên tay hắn nắm hai đứa nhỏ, còn lại là nàng nữ nhi cùng nhi tử, một đôi song bảo thai. Mụ mụ, mụ mụ. Hai cái lớn lên giống nhau như đúc hải tử, vung lỏng ra Giang Đại Trụ tay, hướng Điền Tú Vân nhào tới. Ai u, hai cái vật nhỏ, nhưng nhẹ điểm, mẹ ngươi trong bụng còn có đệ đệ đâu. Còn không có Đại Điền Tú Vân như thế nào phản ứng, liền thấy Triệu Xuân Mai đã đem hai đứa nhỏ ngăn cản xuống dưới. Mà lúc này Giang Đại Trụ cũng đi tới Điền Tú Vân trước mặt, vẻ mặt thành khẩn đối nàng nói, tức phụ, ta biết ngươi phi thường muốn đứa nhỏ này, thật sự không được liền nghe ngươi, cùng lắm thì đến lúc đó, ta đi nhiều tránh điểm tiền. Đem phạt tiền cấp, giao. Điền Tú Vân trong đầu lúc này dần hiện ra về kế hoạch hóa gia đình sự tình, bởi vì đã sinh một đôi song bảo thai, cũng không thiếu nhi tử nữ nhi, chính là lại ngoài ý muốn có mang, nàng luyến tiếc xóa sạch, nhưng là bà bà không muốn giao phạt tiền, liền như vậy xảo lên, nàng dưới sự tức giận liền trở về nhà mẹ đẻ. Trở về rồi nói sau. Điền Tú Vân cảm thấy chính mình một giấc ngủ dậy, cái gì đều biến mơ hồ, cho nên cũng không có tâm tư cùng giang đại trụ rồi dám, chỉ là tiềm thức cảm thấy. Nàng không nên là cái dạng này sinh hoạt. Ai, nghe ngươi. Giang đại trụ cao hứng trả lời, tức phụ nguyện ý cùng nàng nói chuyện, khẳng định là tha thứ hắn. Đại trụ a, mẹ ngươi đâu? Triệu Xuân Mai lôi kéo hai đứa nhỏ, cười hỏi hướng Giang đại trụ. Nga, ta mẹ cũng tới, đi chậm một chút, này không tới. Giang đại trụ nhìn về phía sân đại môn, quả nhiên không chờ nói cho hết lời, liền nhìn đến đi vào tới người. Bà thông gia tới rồi. Triệu Xuân Mai nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Đúng vậy. Này không bồi cây cột tới đón Tú Vân trở về, cũng là ta suy nghĩ nhiều quá, nếu hài tử có, vậy sinh hạ tới, đều là ta giang ra con cháu. Triệu quả phụ triệu thục phân cũng là nhiệt tình trả lời. Điền Tú Vân nhìn đi tới triệu thục phân, trong đầu doanh một tiếng vang lớn, tựa hồ phía trước còn thực mơ hồ ký ức, nháy mắt liền chen chút tới. Ha ha, quả nhiên là hảo thủ đoạn, thiếu chút nữa liền đem ta lừa thật là làm nhân tâm động nhật tử. Khôi phục thanh minh Điền Tú Vân, cười lạnh nhìn trước mắt những người này. Mặc kệ là điền ra mọi người, vẫn là Triệu Thục Phân cùng Giang Đại Trụ, này đó tồn tại với nàng nơi sâu thẳm trong ký ức người, này đó hẳn là ở dựa sơn thôn người, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, thế nhưng là cái dạng này. Tú Vân A, ngươi làm sao vậy? Triệu Xuân Mai vẻ mặt lo lắng. Chính là Triệu Thục Phân mẫu tử cũng là quan tâm nhìn về phía giống như điên cuồng điền Tú Vân, càng miễn bản còn chỉ có vài tuổi hai đứa nhỏ, đại khái là đã nhận ra cái gì, đã khóc lên, trong miệng còn không dừng, kêu mụ mụ. Nếu là 7 năm trước ta, có lẽ đấy lòng nhất chờ mong nhật tử, cũng bất quá như thế đi, chính là hiện tại hết thể đều trợm. Điền tú vân như cũ lo chính mình nói. Đứa nhỏ này đây là làm sao vậy, buổi sáng lên liền có chút không thích hợp, sao hiện tại còn lầm bầm lồ bầu. Có lẽ là nghe được trong viện khóc tiếng la, điền ra mọi người sôi nổi đi ra, lý chi hoa càng là ba bước cũng làm hai bước đi tới điền tú vân trước mặt. Nguyên lai like đấy lòng ta, thế nhưng còn có ý nghĩ như vậy, thật sự là quá không nên, các ngươi những người này không dám tiếp tục quấy rầy ta sinh hoạt. Điền tú vân buông xuống đầu, thanh âm trầm thấp hướng từ trong địa ngục truyền ra tới giống nhau. Theo nàng dứt lời, quanh thân bắt đầu thiêu đốt lên, trong viện người càng là xem trợn mắt há hốc mồm, biểu tình cũng biến kịch liệt sợ hãi. lấy ta chi tâm phá vật trứng, lấy hỏa chi vi phá vật vật, cho ta phá. Cuối cùng một cái phá tự, như là dùng hết toàn thân sức lực, chỉ thấy Điền tú vân toàn bộ thân mình hóa thành một con hỏa phượng, trực tiếp đem trước mắt hết thể cuốn vào biển lửa. Mu mu, mu mu. Đau quá a cứu cứu ta một đạo đồng âm vang lên. Tức phụ, tức phụ, mau cứu ta, mau cứu ta a Đây là giang đại chủ thanh âm. Nữ nhi a ngươi làm sao vậy, mau cứu má ơi. Triệu xuân mai ở biển lửa khóc tê Còn có này nàng người cũng sôi nổi ở hướng Điền Tú Vân cầu cứu. Đáng tiếc Điền Tú Vân chỉ là lạnh nhạt treo ở giữa không trung nhìn dây rùa ở biển lửa người. Lại lần nữa mở to mắt, Điền Tú Vân lại xuất hiện ở hành cung cổng lớn, bên người người đều như là bị dừng hình ảnh giống nhau Trên mặt hoặc mang theo thống khổ, hoặc mang theo mỉm cười. chương 264 huyễn tâm côn thú. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Hiện nhiên những người này đều hòa Điền Tú Vân giống nhau, lâm vào vô biên ảo cảnh. Dưới loại tình huống này, Điền Tú Vân biết, chỉ có thể dựa chính bọn họ đánh vỡ hảo giác, không giả người ngoài là không có cách nào trợ giúp bọn họ. Bất quá, Điền Tú Vân suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc. Từ bình ngọc nơi nơi vài giọt chất lỏng, bởi vì có phòng hộ cháo tác dụng, cũng không có dung tiến hồ nước. Điền tú vân đem này vài giọt chất lỏng dùng linh khí chia làm mấy phân, phân biệt thăm vào mấy người giữa mày, nàng có thể làm tựa hồ cũng chỉ có này đó. Lợi dụng hàng ngọc tùy công hiệu, trợ giúp bọn họ ở ảo cảnh bảo trì nhất định thanh minh đi. Biết lúc này nhất định không thể di động mọi người, cho nên nàng đành phải chờ ở một bên vị mọi người hộ pháp. Tuy rằng rất muốn tìm ra bố trí ảo cảnh người, chính là trước mắt vẫn là không hảo ném xuống bọn họ rời đi. Nếu nói Điền Tú Vân là bởi vì trọng sinh, mới có thể trở nên ý chí kiên định, như vậy thân là quân nhân Hoa Văn Đào, đồng dạng cũng là ý chí kiên định một loại người, liền ở Điền Tú Vân cống hiến ra hàng ngọc tùy không bao lâu, Hoa Văn Đào liền trở thành cái thứ hai tỉnh táo lại người. Mở to mắt Hoa Văn Đào, trong mắt lộ ra vô cùng kiên định quan mang, tựa hồ hắn ở hào cảnh đã trải qua cái gì khó có thể lựa chọn vấn đề, cuối cùng là lựa chọn phá vỡ hảo giác đi ra. Điền Tú Vân rất tò mò hắn này sinh gặp cái gì? Chỉ là không đợi nàng hỏi ra khẩu, Hoa Văn Đào đã một cái nhích người chạy tới ôm lấy nàng, trong miệng không ngừng kêu Điền Tú Vân tên. Có thể thấy được Hoa Văn Đào hoàn cảnh khẳng định là cùng chính mình có quan hệ, Điền Tú Vân cũng biết không cần lại tiếp tục hỏi, liền nhìn dáng vẻ của hắn, xác định vững chắc cũng không phải cái gì so với chính mình hảo bao nhiêu tình huống. Vân Nhi, ngươi tồn tại thật tốt. Hoa Văn Đào cảm thán nói. Nói ngươi hảo cảnh ta là đã chết sao, Điền Tú Vân ở trong lòng yên lặng hỏi, chính là ngại với hiện tại không khí vẫn là không hỏi xuất khẩu chỉ có Hoa Văn đào biết, đương hắn thân thủ nhất kiếm bổ ra trong hoàn cảnh tức phụ khi nội tâm là cỡ nào sợ hãi, hắn sợ hãi này hết thể không phải hoàn cảnh, có thể hay không là thật sự tồn tại, hắn cùng tức phụ sinh một đôi nhi nữ hạnh phúc ở bộ đội sinh hoạt chính là hắn lại biết này hết thể khẳng định là giả, bởi vì hắn nhớ rõ chính mình cùng tức phụ đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ rất khó thụ thai, càng miễn bản có được như vậy đáng yêu một đôi nhi nữ mới vừa tiến vào hảo cảnh không bao lâu. Hoa Văn Đào liền phát hiện này hết thảy đều là biểu hiện giả dối, chính là hình ảnh quá mức cấm áp. Thẳng đến hắn cảm nhận được một trận thấm vào ruột gan lạnh lẽo, mới quyết định không thể như vậy do dự đi xuống, phá vỡ vô căn cứ kia một khắc. Hoa Văn Đào tâm là đau, cho dù là giả tức phụ, giả hết thảy, hắn cũng luyến tiếp, cũng may vừa mở mắt liền thấy được nhà mình tức phụ, cũng coi như là gián tiếp đền bù trong lòng về điểm này không thoải mái. Theo Hàn Ngọc Tùy bắt đầu có tác dụng, nguyên bản còn lâm vào hảo cảnh mọi người, ở Hoa Văn Đào tỉnh lại sau. Cùng qua không bao lâu bắt đầu sôi nổi phá vỡ hảo cảnh đi ra, mở mắt ra chuyện thứ nhất, thế nhưng đều là xác định có phải hay không thật sự rời đi hảo cảnh, nhất khôi hải chính là Hàn Ngọc Hiền, thế nhưng đi khắp khương thừa mặt, miệng lẩm bẩm, nhưng là mọi người cũng chưa nghe minh bạch hắn nói cái gì. Bang, khương thừa khó chịu trụ bay Hàn Ngọc Hiền tay, vô ngữ xoa xoa gương mặt, gia hỏa này xuống tay một chút cũng không biết nặng nhẹ, nhưng xem như ra tới, Hàn Ngọc Hiền không đầu không đuôi cảm khái một câu. Nhưng là mọi người đều biết ăn ý tứ, lần này trong lúc vô tình lâm vào hảo cảnh, thật là quá mức chân thật, phần lớn là mọi người đấy lòng che giấu sâu nhất bí mật. Vậy, đột nhiên mọi người ở đây lòng còn sợ hãi thời điểm, Điền Tú Vân không hề dự triệu vứt ra mấy trường cấm chế phù đi ra ngoài, đôi tay nhanh chóng kết ra một đạo vây trận phát ấn, trực tiếp đánh hướng mọi người phía sau. Lịch một tiếng xuyên thấu màng thai nào đó yêu thú tiếng kêu vang lên. Thanh âm này có điểm trói thai, nhưng là lộ ra một cổ thê lương. Chính là mọi người đều có thể nghe ra tới, này đại khái là một đầu ấu thú. Đó là cái gì? Nam Ngọc trước hết quay đầu thấy được, bị nốt trụ một cái hình thể nhỏ xinh yêu thú. Này, đây là huyên tâm côn thú ấu tể. Nam Thương theo Nam Tay Ngọc chỉ phương hướng, cũng thấy rõ kia yêu thú bộ dáng, không khỏi đào hút một trận khí lạnh. Cái gì? Huyên tâm côn thú. Khương thừa nhận không được này yêu thú, nhưng là không ngại ngại hắn nghe qua huyên tâm côn thú đại danh A. Điền Tú vẫn nghe được hai người kêu sợ hãi. Cũng là một trận kinh ngạc, lại nói tiếp Huyễn tâm côn thú đại danh nàng cũng là như sấm bên thai, bất quá chính là chưa thấy qua trông như thế nào, không nghĩ tới năm thương thế nhưng nhận được. Lịch lại là một trận thê lương tiếng kêu, đem mọi người suy nghĩ kéo lại, nhìn bị Điển Tú Vân vây khốn Huyễn tâm côn thú, trong lúc nhất thời mọi người đều là tâm tình phức tạp thực. Vung ra bảo bảo. Đột nhiên gian, Điển Tú Vân thức hải nhiều một đạo cực kỳ mảnh mai giọng trẻ con. Điển Tú Vân biểu tình quái dị du hướng Huyễn tâm côn Thú. Cẩn thận đánh giá đối phương diện mạo, quả nhiên cùng thanh âm giống nhau thực manh, không thể tưởng được cùng thần thú cùng tên một thế hệ hung thú, thế nhưng là dáng vẻ này. Theo điển tú vân truyền thừa ghi lại, yêu thú tối cao cấp bậc chính là thần thú, cùng thần thú giống nhau địa vị cao cả, còn có thượng cổ hung thú, này thượng cổ hung thú so giống nhau hung thú nhiều thượng cổ hai chữ, là có thể biểu hiện ra địa vị khác biệt. Bình thường hung thú so yêu thú còn không bằng, bất quá là tâm trí không được đầy đủ yêu thú diễn biến ra tới, mà thượng cổ hung thú đó là cụ bị nhất định linh trí, thậm chí nói, bài thượng danh hảo thượng, cổ hung thú, này trí tuệ không thua gì thần thú. Mà Huyễn Tâm Côn Thú liền tại thượng cổ hung thú bảng thượng xếp hạng tiền tam vị, có thể nói vẫn luôn là trong truyền thuyết chủng tộc, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở cái này Long Hoàng bí cảnh, xem ra đã từng long tộc thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Mau buông ra bảo bảo, bằng không ta sẽ tức giận. Thấy điển Tú vẫn không có phản ứng, Huyễn Tâm Côn Thú tiếp tục cho nàng truyền âm. Ngươi vật nhỏ này, nhưng thật ra có ý tứ. Rõ ràng là ngươi mới khi dễ chúng ta, như thế nào ngược lại như là bị đại hủy khuất giống nhau. Điền Tú Vân buồn cười đối với huyện tâm côn thú nói, thanh âm này liền cùng nàng ở hảo cảnh, kia song nhi nữ nói chuyện thanh giống nhau mềm mại không có uy hiếp tính. Ta, ta là ở cùng các ngươi chơi trò chơi huyện tâm côn thú thanh âm có chút trộn dạng, đại khái cũng biết chính mình hành động, thật là ở khi dễ người. Chính là huyện tâm côn thú vẫn là cảm thấy hủy khuất, nó đại ở đáy hồ cũng không biết đã bao nhiêu năm, trước nay chưa thấy qua người đúng nhiên nhìn đến bọn họ, nhịn không được liền phóng thích nguyễn tâm tức, chờ nó phản ứng lại đây thời điểm, những người này đã lầm vào hảo cảnh chúng. ngươi bao lớn rồi, nơi này trừ bỏ ngươi còn có mặt khác nguyễn tâm côn thú sao? điền tú vân nghiêng đầu, nhìn nguyễn tâm côn thú manh thái, tò mò hỏi. không nghĩ tới điền tú vân hiện tại bộ dáng, ở hoa văn đảo trong mắt cũng là manh phiền, chỉ là những người khác đều có chút kỳ quái nhìn điền tú vân ở kia lẩm bẩm lồ bồ, không biết đã xảy ra sự tình gì. Sư phó là ở cùng huyễn tâm côn thú nói chuyện sao? Bánh khê hiển nhỏ giọng hỏi bên cạnh sư công. Hẳn là, nay chỉ huyễn tâm côn thú có thể là tự cấp sư phó của ngươi truyền âm đi. Hoa văn đảo phân tích nói, bất quá trước mắt cũng chỉ có cái này khả năng. Mà bên này huyễn tâm côn thú nghe xong điển tú vân hỏi chuyện, liền lâm vào trầm tư suy nghĩ, tựa hồ là điển tú vân hỏi một cái thập phần khó có thể trả lời vấn đề. Trước 265 yêu thú bảo bảo. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Không có phương tiện trả lời sao? Điền Tú Vân lại hỏi. Không phải, chẳng qua ta không biết chính mình bao lớn rồi, nơi này cũng chỉ có ta chính mình, không có tộc khác người, ta tưởng mụ mụ. Đáng thương huyện tâm côn thú liền như vậy ở Điền Tú Vân Thức Hải khóc lên. Đình, Đình Thức Hải liền cùng tổ chức buổi biểu diễn giống nhau, Điền Tú Vân không thể không chạy nhanh kêu đình. Cũng may huyện tâm côn thú thương tâm, tới mau, đi cũng tương đương cực nhanh, Điền Tú Vân một kêu đỉnh nó liền thút tha thút thít nước nở không khóc đại khái cũng nhìn ra tới này đầu huyễn tâm côn thú không có gì lực sát thương tha thứ nàng giờ phút này quên mất vừa mới trải qua kia tràng chân thật ảo cảnh bất qua trước mắt nhưng thật ra có thể buông ra huyễn tâm côn thú điền tú vân cũng không dối dám nếu xác định huyễn tâm côn thú vô hại liền trực tiếp thu hồi cấm chế phủ đương nhiên cũng không quên cởi bỏ vây trận pháp ấn này xương phát hiện chính mình rốt cuộc đạt được tự do huyễn tâm côn thú vui vẻ trường minh một tiếng liền các loại bắt đầu ở đáy hồ quay cuồng Đi thôi. Điền Tú Vân tuy rằng thực mắt thèm huyễn tâm côn thú, nhưng là cảm thấy trước mắt không phải một cái hảo thời cơ, liền thừa dịp huyễn tâm côn thú không chú ý tới bọn họ thời điểm, chuẩn bị dẫn người rời đi. Còn nữa, loại này thượng cổ hung thú, nếu không phải tự nguyện, căn bản là không có khả năng thuận lợi mang đi, tuy nói có thể ngắn ngủi vây khốn đối phương, chính là Điền Tú Vân vẫn là có tự mình hiểu lấy, cũng chính là huyễn tâm côn thú không có ung có ác ý, không giả chính là đua cái cá chết lưới rách. Nàng cũng nhất định là không chiếm được cái gì tốt Mọi người đối điển tú vân quyết định Tự nhiên là không có ý kiến Tuy rằng gặp như vậy một đầu trong truyền thuyết thượng Cổ hung thú Chính là bọn họ tự nhận đều không có bản lĩnh chống lại Hung thú là hảo Cũng đến có năng lực bắt giữ đến mới được Toàn bộ nhan linh tiểu đội hoàn toàn không có dị nghị Bắt đầu ra tốc tự do đáy hồ Chờ đến huyện tâm côn thú vui vẻ du đã một vòng lớn khi trở về Phát hiện những người này đều đã mau tới gần mặt hồ Thật vất vả có người xuất hiện. Huyễn Tâm côn thú kia có thể liền như vậy buông tha, quyết đoán hướng đoàn người bơi qua đi, làm trong nước ba chủ, thật đúng là liền không ai so nó ở trong nước dù tốc độ nhanh. Chỉ trong chốc lát công phu, Huyễn Tâm côn thú liền đuổi theo mọi người, còn không quên tiếp tục hướng Điền Tú Vân truyền âm nói: Ngươi muốn đi đâu à? Tự nhiên là rời đi nơi này. Điền Tú Vân cũng không nghĩ tới này Huyễn Tâm côn thú sẽ lại đuổi theo lại đây, vì cái gì phải rời khỏi nơi này, nơi này không hảo sao? Không thể bồi bảo bảo sao? Huyễn Tâm Côn Thú có chút khổ sở hỏi, chúng ta vốn dĩ chính là khách qua đường, tự nhiên sẽ không vẫn luôn lưu lại nơi này. Điền Tú Vân nói xong, cũng không biết cái này thích tự xưng bảo bảo tiểu Huyễn Tâm Côn Thú có thể hay không nghe hiểu. Bảo bảo không cần ngươi đi. Tiểu Huyễn Tâm Côn Thú một phen ngăn cản Điền Tú Vân, đến nỗi những người khác tắt trực tiếp bị nó làm lỡ cái hoàn toàn. Các ngươi đi trước, ta một hồi đi lên. Điền Tú Vân biết không xử lý tốt Huyễn Tâm Côn Thú sự tình, khẳng định là đi không được, cho nên trước làm những người khác rời đi. Hoa văn đào nguyên bản cũng tưởng lưu lại bồi tức phụ, bất quá thực hiện nhiên Điền Tú Vân không có làm, rốt cuộc hiện tại hồ thượng tình huống như thế nào, ai cũng không biết, có hoa văn đào ở, cũng có thể bảo đảm những người khác an toàn. Biết Điền Tú Vân quan tâm những người khác an nguy, hoa văn đào đành phải bất đắc dĩ đi theo mọi người rời đi, bất quá trong lòng như cũ không bỏ xuống được tức phụ, ở hắn xem ra, cái này tiểu huyện tâm côn thú mặc kệ biểu hiện lại vô hại, rốt cuộc cũng là một đầu thượng cổ hung thú. Ngươi muốn lưu lại bồi bảo bảo sao? Huyễn tâm côn thú thấy những người khác đều rời đi, chỉ có chính mình thích người này giữ lại, trong lòng không cấm vui vẻ nghĩ đến, có phải hay không cảm thấy bảo bảo đáng yêu, muốn lưu lại. Liên tính nghe không được Huyễn tâm côn thú nội tâm độc thoại, quang từ nó vui sướng trong giọng nói, điền tú vân cũng đoán được nó suy nghĩ cái gì, không khỏi mắt trợn trắng. Không phải. Dứt khoát lưu loát phủ nhận, một chút cũng không để bụng có thể hay không thương đến đối phương ấu tiểu tâm linh. Quả nhiên điền tú vân nói âm rơi xuống. Thức hải bên trong lại lần nữa truyền đến một trận quen thuộc tiếng khóc, quả thực là hủy hoại Điền Tú Vân tăng quan, thầm nghị thượng cổ hung thú chính là như vậy sao, cho dù là ấu thể, cũng không nên như vậy pha lê tâm đi. Đừng khóc. Điền Tú Vân thật sự nhịn không được, lại lần nữa kêu đỉnh. Ô ô, ngươi vì cái gì không thích bảo bảo, bảo bảo nơi nào không tốt. Huyên tâm côn thú ủy khuất lên ăn nói, không hiểu rõ, còn tưởng rằng đây là một chỗ cha nữ bỏ chồng bỏ con tình tiết. Ai, ta không có không thích ngươi. Chẳng qua ta còn có khác sự tình muốn đi làm, không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này bồi ngươi. Điền tu vân hảo tâm giải thích nói. Ngươi muốn đi làm cái gì? Ta có thể giúp ngươi, ta rất lợi hại. Huyện tâm côn thú trong giọng nói tràn đầy ngạo kiểu. Ta là muốn đi trên đất bằng làm việc, ngươi như thế nào giúp ta? Điền tu vân tỏ vẻ thực vô lực. Ta cũng có thể đi lục địa áo huyện tâm côn thú cảm thấy cái này hoàn toàn không có vấn đề nha, dù sao nó có tiểu cánh, có thể phi. Như là muốn triển lãm chính mình lợi hại giống nhau, Huyễn Tâm Côn Thú còn đắc ý trưng bày, nó kia đôi dấu ở sống lưng trô thì cánh. Ú nguyên lai like là thủy bộ lưỡng thế a?" Điền Tú Vân kinh hỉ, nhưng là ngay sau đó lại cảm thấy có chút không thích hợp, giống như không nhớ rõ truyền thừa để qua, Huyễn Tâm Côn Thú trường cánh, chẳng lẽ là truyền thừa ký lục không được đầy đủ. "Cái gì là thủy bộ lưỡng thế a?" Huyễn Tâm Côn Thú cẩn thận thu hồi thì cánh, lại một bộ ngoan bảo bảo tới gần Điền Tú Vân, không lớn tiểu thân mình Cũng liền có Điền Tú Vân Cẳng Chân như vậy trường. Không có gì, nếu ngươi có thể ở trên đất bằng sinh hoạt, vậy đi theo ta đi lên đi, như vậy ta đã có thể làm sự tình, cũng có thể bồi ngươi, ngươi ra đâu. Điền Tú Vân đột nhiên liền nghĩ tới một cái tuyệt hảo dụ dấu kế hoạch, nếu cái này tiểu huyện tâm côn thú như vậy thích nàng, kia không bằng nhân cơ hội đem nó thu đi. Thật vậy chăng Thật tốt quá, ta đây muốn trước đem ta đồ vật đều mang theo. Huyện tâm côn thú vui vẻ nói. Đồ vật, thứ gì? Huyễn Tâm Côn Thú không nên là có đơn độc chứa đựng không gian sao, như thế nào còn có cái gì phóng bên ngoài, kia chẳng phải là đều bị thủy cấp tầm bức. Ngươi cùng ta tới, ta lấy không được Huyễn Tâm Côn Thú ngữ mang làm lúc nói. Hảo đi. Điền Tú Vân cũng rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng liền nó cũng lấy không được. Vì thế Điền Tú Vân liền đi theo Huyễn Tâm Côn Thú một đường trở về du, ở trải qua đáy hồ hành cung khi, lại tiếp tục đi phía trước bơi một hồi, không nghĩ tới thế nhưng cũng có một cái tiểu sơn động. Huyên Tâm Côn Thú một đường bơi vào trong sân động, Điền Tú Vân không có tiếp tục đi theo, bởi vì nàng đã bị chính mình thần thức nhìn đến đồ vật cấp chấn trụ, này sợ không phải ẩn giấu cái trứng rồng đi. Không chờ Điền Tú Vân phục hồi tinh thần lại, Huyên Tâm Côn Thú đã thật cẩn thận nâng kia viên cử trứng ra tới, lao lực bộ dáng quả nhiên thực phù hợp nó phía trước nói câu kia không hảo lấy, nhìn đối phương lấy như vậy cố hết sức, nếu không phải bởi vì ở trong nước, Điền Tú Vân thật lo lắng này sẽ trở thành một nồi canh trứng, có lẽ còn phải thêm chút hành thái mới đủ hương. Bất đắc dĩ du qua đi giúp nó đem cử trứng ôm lại đây, quả nhiên xa xem không có trực tiếp thượng thủ như vậy rõ ràng, này thỏa thỏa chính là trứng rồng A, lại còn có có sinh mệnh hơi thở, không phải một viên chết trứng, tuyệt đối là một cái không biết khi nào liền sẽ phu hóa. Cũng không biết này tiểu huyện tâm côn thú trước nay được đến, thế nhưng sẽ cất giấu như vậy một viên trứng rồng ở chính mình huy động, quả nhiên việc lạ hàng năm có. Trưng 266 bước lên hành trình. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ta nói, này viên là trứng rồng đi. Điền tú vân hướng tới huyện tâm côn thú hỏi. ân ân bà bảo. Huyện tâm côn thú không hề sở giác trả lời. Là người mới có quỷ, bất quá điền tú vân biết, huyện tâm côn thú ý tứ đại khái là, này viên trứng rồng là nó phát hiện đi. Như vậy cầm tựa hồ không tốt lắm, ta trước đem nó thu hồi tới, hảo sao? Điền tú vân cùng tiểu huyện tâm côn thú đánh thương lượng, rốt cuộc nàng nếu là thật sự ôm một viên trứng rồng đi lên Đại khái sẽ xảy ra chuyện đi. Phàm là tu sĩ, ai không nghĩ có được một đầu thần thú làm lính sủng. Long tộc luôn luôn là cao quý thần thú. Tuy nói không hảo nhận chủ, chính là chưa ra sát cấu thú. Đó là thỏa thỏa một nhận một cái chuẩn. Có thể thu hồi tới sao? Bảo bảo bụng trong bụng phóng không được. Tiểu huyên tâm côn thú rồi dám nói. Điền tú vân xem như đã biết, nguyên lai huyên tâm côn thú không gian, đều là ở chúng nó trong bụng A. Bất quá vì tỏ vẻ nàng có biện pháp thu hồi trứng rồng. Điền tú vân trực tiếp làm cho Huyễn Tâm côn thú mặt, đem trứng rồng thu vào nàng tinh vực trong không gian. Gì, thật sự có thể thu hồi tới. Tiểu Huyễn Tâm côn thú tràn đầy kinh hỉ, nguyên lai nó còn ở rồi dám mang theo trứng rồng đi ra ngoài một chút đều không có phương tiện, chính là không mang theo lại lo lắng sẽ bị khắc thủy yêu ăn luôn. Yên tâm đi. Điền tú vân đôi tay một quán, lại qua lại cấp Huyễn Tâm côn thú biểu thị hai bên trứng rồng thu vào thu ra, cuối cùng rốt cuộc là làm Tiểu Huyễn Tâm côn thú yên tâm. Ngươi đặt ở nào? Tiểu Huyên Tâm côn thú nghi hoặc nhìn Điền Tú Vân, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng tảng trứng rồng địa phương. Bỏ vào sủng vật túi, Tiên Tâm Hảo sẽ không thương tổn ngươi trứng rồng. Điền Tú Vân bất đắc dĩ giải thích nói, tuy rằng là nương sủng vật túi danh nghĩa, bất quá sủng vật túi thật là có thể đặt vật còn sống, chẳng qua bên trong không gian thập phần nhỏ hẹp, cũng không thích hợp linh sủng vẫn luôn đại ở bên trong. Ơn Ơn, chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Được đến đáp án, Tiểu Huyên Tâm côn thú liền không hề rồi dám, chủ động đưa ra phản hồi trên bờ. Mà lúc này sớm đã ở bên bờ chờ lâu ngày hoa văn đảo, cơ hồ muốn nhịn không được hạ hồ tìm tòi đến tuột cùng, rõ ràng đã ly mặt hồ không xa, như thế nào sẽ lâu như vậy? Trong lúc nhất thời lại không cầm trách cứ chính mình quá thô tâm đại ý, mặc kệ thế nào, cũng không thể mặc kệ tức phụ một người đối mặt thượng cổ hung thú, kia chỉ tiểu huyện tâm côn thú vừa thấy chính là tưởng quấn lấy tức phụ, vạn nhất tức phụ vẫn luôn cử tuyệt nó, chẳng phải là muốn chọc giận ra hòa này, phát điên tới, tức phụ không phải nguy hiểm. Đại khái là nghĩ tới cái này nhất hư kết quả, hoa văn đào quanh thân đều nổi lên một cổ lạnh lẽo. những người khác đổi hảo quần áo từ lều chạy ra tới sau, cũng không dám tiếp cận hoa văn đào, ngay cả bành khê hiển cũng là một mình một người rất xa ngồi ở một khác chỗ bên bờ, trong lòng cũng là lo lắng cực kỳ. Xuân sao mọi người ở đây đều bắt đầu lo lắng đề phòng thời điểm, mặt hồ lao ra một bóng hình, nga, không, hẳn là một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Tức phụ, hoa văn đào nhìn bay ra mặt hồ điền tú vân, kích động hô, Điền tú vân đón hoa văn đảo kinh hỉ ánh mắt vững vàng dừng ở bên bờ chết rất trên người phòng nữ cháo duỗi tay cầm hoa văn đảo tay ý bảo chính mình không có sự tình. phanh một tiếng trọng vật rơi xuống đất chỉ thấy tiểu huyễn tâm côn thú toàn bộ thân mình đều rơi trên bên bờ trên cỏ Điền tú vân bất đắc dĩ mắt trợn trắng tựa hồ từ nhận thức tiểu huyễn tâm côn thú bắt đầu liền không ngừng tưởng trợn trắng mắt ngươi cánh đâu nô nhân ra quên mất tiểu huyễn tâm côn thú run run thân mình đem một đôi tiểu thịt cánh thi triển ra tới. Không một hồi liền từ trên cỏ bay đến giữa không trung, Hoa Điền Tú Vân bả vai tề bình. Nha, đây là Huyễn Tâm Quân Thú, nó thế nhưng còn có thể phi. Mọi người hâm mộ nhìn nhìn Điền Tú Vân, lại nhìn nhìn chính khắp nơi bay loạn tiểu Huyễn Tâm Quân Thú, trong lòng đều cảm thấy hẳn là đội trưởng đem này chỉ tiểu thú cấp thu phục. Các ngươi cũng không biết Huyễn Tâm Quân Thú có thể phi. Điền Tú Vân kinh ngạc, còn tưởng rằng chỉ là chính mình truyền thừa không được đầy đủ, không nghĩ tới là này chỉ Huyễn Tâm Quân Thú không giống nhau. Cũng không phải. Chỉ là chưa thấy qua trường cánh huyễn tâm côn thú, bởi vì theo ghi lại, huyễn tâm côn thú tới rồi thành niên, đều có thể trực tiếp ở không trung bay lượn, cũng không có cánh ký lục. Nam Thương cũng rất kỳ quái, nhưng là hắn biết hắn nhìn đến tư liệu, chưa từng có để qua trường cánh huyễn tâm côn thú. Đại khái là biến dị. Hoa Văn Đào phân tích nói, có lẽ này chỉ huyễn tâm côn thú một nửa thân tộc là phi hành loại yêu thú. Có lẽ đi. Nam Thương không tỏ ý kiến nói, dù sao bọn họ cũng không hiểu được mấy vấn đề này. Mặc kệ này đó chúng ta dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát hướng trung hướng khu Điền tú vân vung tay lên, đem còn ở khắp nơi chơi đùa Huyễn tâm côn thú cấp chiêu trở về, sau đó bắt đầu đối mọi người phân phó nói Tiểu đội ban đầu nơi dừng chân vốn dĩ cũng không có gì đồ vật, đại gia đơn giản rửa sạch một phen dấu vết, liền bắt đầu ngự kiếm rời đi Điền tú vân như cũ phi ở đội ngũ cuối cùng phóng, bất quá lần này bên người nhiều một cái tiểu Huyễn tâm côn thú ở từ đáy hồ đi lên dọc theo đường đi, Điền tú vân cũng biết nó không có tên. Nguyên bản Điền tú vân là tính toán cấp tiểu huyện tâm côn thú đặt tên, chính là cũng không biết đối phương cọng dây thần kinh nào không đúng, chính là không muốn, còn một hai phải làm Điền tú vân quản nó kêu bảo bảo rơi vào đường cùng, đành phải đem bảo bảo này hai chữ coi như tiểu huyện tâm côn thú tên. Nói tên này, Điền tú vân thật sự cảm thấy thực buồn nôn, chính là nhân ra huyện tâm côn thú chính là thích, không chỉ có làm Điền tú vân kêu, còn chính mình thích tự sương, càng là làm cho cả nhan linh tiểu đội cũng như vậy kêu nó. Bảo bảo đói bụng ở lại một lần bay mau một ngày hành trình sau, tiểu huyễn tâm côn thú rốt cuộc không kiên nhẫn, những người này cũng không biết dừng lại nghỉ ngơi, chỉ biết lên đường. Ai, đại gia trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Biết đây là tiểu hài tử làm nũng, chính là kia lại có thể làm sao bây giờ, chính mình trích quả đắng chính mình nuốt xuống, điền tú Vân đành phải mang theo mọi người tìm cái bình thản địa phương rất xuống. Đội trưởng, làm sao vậy? Nam Thương không biết đã xảy ra cái gì, liền đi tới dò hỏi. Không có việc gì Bảo bảo đói bụng, ta cho nó chỉnh điểm ăn Điền tu vân vô lực xua xua tay Ngạch, tiếc hảo, ta đi trước nghỉ ngơi Nam thương nhìn mắt nằm xoài trên trên mặt đất Huyễn tâm côn thú Trong lòng không khỏi cảm khái, thượng cổ hung thú không hảo dưỡng a. Không sai, là thật sự không hảo dưỡng Từ xuất phát cũng liền mới hai ngày Này chỉ tiểu Huyễn tâm côn thú đã làm cho bọn họ kiến thức tới rồi Cái gì gọi là rộng lượng, quả thực là quá có thể ăn Một đốn ít nói cũng muốn ăn luôn vài đầu thực thảo loại yêu thú Hơn nữa vẫn là hình thể so nó chính mình muốn đại hai ba lần cái loại này. Nhận mệnh từ trong không gian lấy ra mấy đầu ly dương thú, giá khởi hai cái đống lửa, đem trước tiên thu thập tốt ly dương thú, trước cầm hai đầu đặt ở đống lửa thượng nướng. Nếu có người hỏi, vì cái gì không trực tiếp cấp tiểu huyện tâm côn thu ăn, như vậy Điển Tú Vân nhất định sẽ trước phiên một cái đại bạch mắt, sau đó nói cho hỏi người, này chỉ bảo bảo không ăn thì tươi, không ăn thì tươi, thì tươi. Hoa Văn Đào liên tiếp tức phụ bị liên lụy, mỗi lần lúc này đều sẽ chủ động tiếp nhận nướng bờ bờ của việc làm tức phụ đến một bên nghỉ ngơi. Bao nhiêu lần hắn tưởng trực tiếp đem này đầu tiểu hung thú ném vào đống lửa cùng nhau nướng, nhưng là loại này phàm hỏa căn bản thương không đến nó mảy may không nói, còn sẽ nhân cơ hội lại tiến tức phụ trong lòng ngực. Mỗi lần nghe được tức phụ kêu nó bảo bảo, Hoa Văn Đào liền cảm thấy chính mình giống uống lên một lu giấm, chẳng những là hơi răng, dạ dày cũng toan, đáng thương hắn cùng tức phụ kết hôn lâu như vậy, tức phụ cũng không hô qua hắn một lần bảo bảo. Chương 267 tiến vào đầm lầy, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiết lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu, ê răng hoa văn đảo tức giận đem nướng tốt ly dương thú, phóng tới một bên đã sớm dọn xong ngọc thạch bản thượng, nghe tức phụ nói, đây là tiểu huyện tâm côn thú chính mình chuẩn bị mâm đồ ăn, nhìn này khối cực phẩm ngọc thạch, liền như vậy trở thành một con tiểu thú đi ăn cơm mâm đồ ăn, hoa văn đảo tỏ vẻ, này chỉ tiểu hung thú, quả nhiên là kỳ ba, hắn đã biết kia viên trứng rồng sự tình. Nghĩ đến trong thân thể hắn có một bộ phận long tộc huyết mạch, mặc danh liền đối kia viên trứng rồng có một loại thân mật cảm, bất quá trong lòng biết này trứng rồng là tiểu hung thú, đảo cũng không khởi cái gì đoạt lấy tới tâm tư. Bởi vì hoa văn đảo tin tưởng vững chắc, nếu không bao lâu, chỉ sợ liền thú mang trứng đều sẽ trở thành tức phụ, liền nhìn tiểu hung thú so với chính mình còn dính người kính, sợ là ngày này cũng sẽ không xa. Chờ đến huyên tâm côn thú ăn uống no đủ về sau, đoàn người lại bắt đầu lên đường, chỉ là không nhiều sẽ thiên liền đen. Ban đêm bí cảnh không thích hợp lên đường, cho dù là ngự kiếm phi hành. Mọi người lại lần nữa tìm một cái bình thản địa phương, đơn giản đánh cái lều, liền từng người nghỉ ngơi đi. Sở dĩ dám như vậy yên tâm đi nghỉ ngơi, vẫn là muốn bởi vì Điển Tú Vân mỗi lần đều sẽ đặt một cái trận bàn bảo hộ nơi ở tạm thời, Mặt khác chính là Thác Tâm gia nhập Huyễn Tâm Côn thú Phúc, có nó ở, chỉ cần là dựa vào gần người hoặc thú, đều sẽ vô khác biệt đã chịu hảo cảnh bối rối. Tuy nói xem không hiểu Huyễn Tâm Côn thú thực lực rốt cuộc thuộc về cái nào giai đoạn, Nhưng là đại gia hỏa đều biết, chỉ cần có cái này tiểu gia hỏa ở, dễ dàng chỉ cần không phải gặp được giống điển tú vân như vậy lợi hại tu sĩ, hoặc là yêu thú, cơ bản liền không có cái gì nguy hiểm. Tới rồi ngày hôm sau, sắc trời vừa mới biến lượng, mọi người liền bắt đầu tiếp tục lên đường, lần này không có phi bao lâu, liền tới tới rồi một mảnh đầm lầy bên cạnh. Nơi này là ma nguyên đầm lầy, nghe nói tại đây mặt trên phi hành, giống nhau đều phi không cao, đầm lầy có thật lớn hút khí, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng tầng trời thấp phi hành. Nam Thương làm Long Hoàng bí cảnh chữ nhỏ điện, lại lần nữa vì đại gia giải thích tình huống nơi này. Từng người chuẩn bị một chút, chúng ta chờ hạ đi ngang qua ma nguyên đầm lầy, tận lực không cần làm dừng lại, nơi này yêu vật thực độc. Sinh hoạt ở ma nguyên đầm lầy yêu thú, đều là loại ma vật, nhất kịch độc vô cùng, công kích phương thức cũng là nhất xuất kỳ bất ý, cho nên Điền tú vân rất là nghiêm túc hướng mọi người báo cho. Minh Bạch! Mọi người đồng thời trả lời. Bảo bối không thích nơi này. Này sẽ đã đem quanh thân đi dạo một lần huyễn tâm côn thú bay trở về, chan đây không cao hứng đối điển tú vân nói. Ai có thể thích nơi này? Điển tú vân tức giận hỏi lại, trong lòng nghĩ, thích nơi này đại khái chỉ có bệnh tâm thần đi, nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là, thật đúng là liền tại đây ma nguyên đầm lầy gặp một đám bệnh tâm thần. Đông đảo ngươi đều không thích bảo bảo, hiện tại đối bảo bảo nói chuyện một chút đều không ôn nu. huyễn tâm côn thú lên ăn nói, mạnh mẽ yêu cầu gia nhập đàn liêu hoa văn đ Lại lần nữa nghe được tiểu hung thú đối tức phụ sưng hô, cùng với kia mười câu có 9 câu không rời đi tự sưng thật là hận không thể đem này chỉ tiểu hung thú ném rất xa. Nói hoa văn đảo mạnh mẽ yêu cầu gia nhập đàn liêu chuyện này, thật sự là bởi vì, này chỉ tiểu hung thú còn sẽ không nói, chỉ có thể dựa truyền âm câu thông, chính là mỗi lần nó cùng tức phụ nói cái gì chính mình cũng không biết, ở không thể nhịn được nữa dưới, rốt cuộc mánh liệt yêu cầu, tiểu hung thú mỗi lần truyền âm, cần thiết dẫn hắn một cái, như thế liền thuận lợi gia nhập cái gọi là đàn liêu. Ta như thế nào sẽ không thích ngươi đâu, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngoan điền tú vân sờ sờ Huyễn tâm côn thú đầu to. Kỳ thật nàng cũng không phải không thích Huyễn tâm côn thú, chỉ là cảm thấy đùa với nó đỉnh hảo ngoạn, bất chi bất giác liền biến thành loại này ở chung hình thức, bất quá cái này bảo bảo nhưng thật ra hảo hống, mỗi lần chỉ cần sờ sờ đầu, liền lại cao hứng. Quả nhiên ở điền tú vân sờ đầu sát hạ, Huyễn tâm côn thú vẻ mặt vui vẻ cọ cọ điền tú vân tay, sau đó ngạo kiều truyền âm nói, bảo bảo liền biết đông đảo thích nhất ta. Lúc này Hoa Văn Đảo thật sự rất muốn hét lớn một tiếng, đánh rắm, tức phụ thích nhất đương nhiên là chính mình, có ngươi chuyện gì. Trấn An Hảo huyện tâm quân thú, Điền Tú Vân một lần nữa lấy ra một phen phi kiếm, đem huyền thiên kiếm lấy ở trên tay, mà những người khác cũng là giống nhau chuẩn bị, dưới chân giẫm lên bình thường phi kiếm, cầm trên tay đều là chính mình thường dùng vũ khí. Lần này mấy người hợp thành tiêm tam giác đội hình, từ Hoa Văn Đảo ở phía trước mở đường, Điền Tú Vân như cũ canh giữ ở phía sau. Tu Vi thấp bảnh khê hiển cùng Nam Ngọc ở bên trong, những người khác thì tại ngoại sườn. Đến nội Huyễn Tâm quân thú bị Điền Tú Vân mạnh mẽ yêu cầu cũng lưu tại trung gian phi hành. Đoàn người vừa mới bay đến Ma Nguyên đầm lầy trên không, liền cảm nhận được đến từ đầm lầy lực hấp dẫn. Mọi người một bên không chế được phi kiếm, một bên cẩn thận đề phòng bốn phía. Đại khái bay mấy trăm mễ khoảng cách, liền bắt đầu không ngừng xuất hiện cấp bậc không cao ma vật. Ban đầu xuất hiện chính là một loại hình thể khá lớn, cái đuôi cũng rất dài ma vật cả người hiện ra màu xám đậm, ô thình thịch cùng đầm lầy bùn đất không sai biệt lắm phân không rõ, bất quá cũng may cấp bậc không cao. Hơn nữa công kích phương thức chính là không ngừng hất đuôi. Đối phó như vậy ma vật, chỉ cần đem nó cái đuôi chặt đứt, thừa dịp nó cái đuôi lại lần nữa mọc ra tới thời điểm bay khỏi nó công kích phạm vi là được. Ma nguyên đầm lầy ma vật là hiện ra tăng lên vây quanh phân bố hình thức, cũng chính là nhất bên ngoài đều là cấp bậc thấp, càng là tới gần đầm lầy trung tâm chỗ, ma vật cấp bậc càng cao. Mà sở dĩ xưng hô ma nguyên đầm lầy này đó sinh vật vì ma vật, là bởi vì bọn họ cùng yêu thú bất đồng, tuy rằng bề ngoài giống yêu thú, nhưng là tập tính cùng đặc thù lại rất giống ma tộc. Chúng nó không có yêu thú hẳn là có nội đan, chỉ có tồn tại với trong óc ma hoạch, cũng là vì điểm này mới có thể đem này đó sinh vật gọi là ma vật, đều là chút phi yêu phi ma đổ vật. Phía trước ma vật cấp bậc càng ngày càng cao, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đã trải qua một trận chém giết, mọi người đã vô hạn tiếp cận đầm lầy trung tâm khu. Điền Tú Vân nhìn đại gia thần sắc đều có chút mỏi mệt, rốt cuộc không đơn giản phải đối phó ma vật, còn nếu không đoạn khống chế được không bị hút đến chiều thượng. Cho dù không cần thiết thân nếm thử, đại gia cũng có thể cảm nhận được đến từ đầm lầy thật sâu ác ý, tin tưởng chỉ cần là đụng tới những cái đó đầm lầy bùn đất, hậu quả tuyệt đối không phải là đại gia sở hy vọng. Thừa dịp còn không có ma vật xuất hiện, Điền Tú Vân chạy nhanh cho mỗi người đã phát nhất phẩm bổ sung linh lực đan dược, này sẽ chỉ có thể dựa vào đan dược chống đỡ không giả thực dễ dàng tạo thành linh lực khô kiệt hiện tượng. Biết Điển Tú Vân có chữ hàng, cho nên mọi người đều không có khách khí, nắm chặt thời gian trước khái một cái đan dược, thể lực linh lực nháy mắt bao hòa, trong lòng ở một lần cảm khái đội trưởng hảo thủ đoạn, loại này đan dược cũng không phải là người bình thường có thể luyện chế ra tới. Nay trong đó lấy năm thương năm ngọc cảm thụ sâu nhất, dù sao cũng là đến từ luyện đan minh, tự nhiên đối đan dược có so thường nhân muốn nhảy bén càng quan, hai người ở lần đầu tiên ăn đến Điển Tú Vân cấp đan dược khi Liền có một loại kinh vi thiên nhân cảm giác, liền tính là làm cho bọn họ ra ra ra tay, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra loại này, nháy mắt trăm phần trăm khôi phục linh lực đan dược đi, phải biết rằng bình thường duy trì khôi phục linh lực đan dược có rất nhiều loại, nhưng là này đó đan dược đều không có có thể nháy mắt khôi phục toàn thân linh lực. Hai người trong lòng đều suy nghĩ, nếu là gia Long Hoàng bí cảnh, nhất định phải lôi kéo đội trưởng gia nhập luyện đan minh, tốt nhất là có thể gia nhập gia gia trận doanh phải biết rằng luyện đan minh cũng đều không phải là là một cái không có phân tranh địa phương. Ngược lại bởi vì luyện đan minh ở ngự linh giới đặc thù địa vị, bên trong trận doanh đứng thành hàng, muốn so khác tổ chức cùng tông phái tới lợi hại. Trước 268 Nên Chiến Ma Vật Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Giống cùng với một tiếng thật lớn tiếng hô, mọi người phía trước đầm lầy, đột nhiên bay ra tới vài chỉ hình thể thật lớn vô cùng ma vật. Này mấy chỉ ma vật so với phía trước gặp được những cái đó, không đơn giản là hình thể thượng đánh ra rất nhiều, lại còn có phi thường có tổ chức đem nhan linh tiểu đội cấp bao quanh vây quanh lên. Này đó ma vật, sợ là đã có linh trí, hơn nữa chúng nó bên trong nhất định có cái thủ lĩnh, chúng ta hảo hảo phối hợp, tìm ra kia đầu thủ lĩnh. Hoa văn đào một bên chặn lại phía trước ma vật công kích, một bên cấp nhan linh tiểu đội mọi người truyền âm. Hắn không xác định này đó ma vật có phải hay không có thể nghe hiểu lời nói, nhưng là hắn không nghĩ mạo hiểm ổn thỏa nhất biện pháp chính là truyền âm, ít nhất có thể phòng ngừa kế hoạch tiết lộ. Nhan Linh tiểu đội người đều rất rõ ràng trước mắt tình huống, biết Hoa Văn Đảo nói 8-9 phần 10, một đám cũng đều lấy ra mạnh nhất công kích thủ đoạn, đồng thời còn không quên phối hợp với nhau tăng mạnh phòng ngự. Vây công tiểu đội ma vật chỉ có 6 chỉ, còn so ra kém Nhan Linh tiểu đội nhân số, nhưng là không chịu nổi này đó ma vật hình thể đại, qua một con ma vật đối phó lên liền rất phiền toái, càng miễn bản có 6 chỉ nhiều như vậy bất quá này đó ma vật cấp bậc tối cao không vượt qua kim đan trung kỳ tuy rằng nói công kích thương tổn đủ đại nhưng là hoa văn đào hòa điển tú vân hai người đều có thể một người nhẹ nhàng đối phó một con đến nỗi huyễn tâm côn thú tắc một con bị bảo hộ ở đội ngũ trung gian không phải nó không thể tham gia chiến đấu thật sự là nó còn không quá có thể khống chế tốt chính mình năng lực thường thường dễ dàng nội thương đặc biệt giống hiện tại loại này đứng thành hàng tương đối chặt chẽ thời điểm giống anh điển tú vân thu hồi kiếm thế tay trái về phía trước một hút, liền đem kia chỉ đã bị treo cổ, ma vật ma hạch bắt được trên tay, điền tú vân đối thượng này chỉ ma vật, chính là hoa văn Đào suy đoán kia chỉ thủ lĩnh. Bởi vì thực hiển nhiên, nay chỉ ma vật bị điền tú vân nhất kiếm chém giết lúc sau, dư lại mấy cái ma vật rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, tuy rằng cái này hiện tượng xuất hiện chỉ là như vậy một cái trước mắt, nhưng là như cũng bị điền tú vân cùng hoa văn Đào bắt giữ tới rồi. Cùng ma vật xấu xí đến cực điểm bề ngoài bất động chúng nó ma hoạch tương đương trong suốt sáng tròn Điền tú vân phát hiện tựa hồ rất nhiều bề ngoài xấu xí si yêu thú nội đan bộ dáng đều thực không giống người thường như nhau lần trước ở Huyễn Thu rừng rậm thời điểm kia đầu cũng thực xấu nhan ngộ thú nó nội đan liền rất đẹp Đại gia chú ý đan ma vật này thủ lĩnh đã bị chém giết chúng ta nhanh hơn tiến công Hoa Văn Đào thích hợp vì Đại gia ủng hộ sĩ khí đáng thương Hoa Văn Đào vừa mới ủng hộ xong sĩ khí kia xương Điền tú vân đã bắt đầu đi chợ giúp nhà mình đồ đệ đang ở chiến đấu mọi người Liền nghe được một tiếng ngắn ngủi mà có thống khổ tiếng kêu. A! Liên ở Điền Tú Vân chém giết ma vật thủ lĩnh lúc sau không bao lâu, Tu Vi hơi yếu một ít Nam Ngọc, vô ý bị nàng đối chiến ma vật nọc độc thương tới rồi, tức khắc dính lên nọc độc cánh tay trái, liền nhanh chóng hiện ra ưu ám nhăn sắc. Ngọc Nhi! Nam Thương ở nghe được Nam Ngọc tiếng kêu khi, cũng đi theo đại kinh thất sắc, chính là trước mắt hắn còn ở cùng một con ma vật đối chiến, tất nhiên là không thể chạy tới nơi. Không giả ở hắn phía sau, Khương Thừa Liễn sẽ đã chịu hai chỉ ma vật giáp công. Cũng may Điền Tú Vân đã giải quyết cùng chính mình đối chiến ma vật, ở Nam ngọc kêu sợ hãi đồng thời, ngay lập tức chạy tới nàng bên người, nhìn nàng kia đã bắt đầu biến héo rút cánh tay, liền biết này ma vật ngọc độc có bao nhiêu lợi hại. Trước đêm giải độc đan ăn, Điền Tú Vân chuẩn bị giải độc đan có rất nhiều, chỉ cần không phải lập tức liền mất mạng cái loại này, đều có thể đủ giảm bất độc tính, đến nỗi có không hoàn toàn giải độc, liền phải xem độc tố lợi hại trình độ. Bất quá này ma vật ngọc độc tuy rằng lợi hại, nhưng không phải lập tức chí mạng. Nam ngọc vội vàng nuốt vào một viên giải độc đan, cánh tay trái rõ ràng bắt đầu khôi phục. Trong lòng biết đây là giải độc đan có tác dụng, không khỏi cảm kích hướng Điền Tú vân cười. Chỉ là trước mắt không phải bình thường, tình huống chỉ tới kịp làm Nam ngọc dâng tặng một cái gương mặt tươi cười, liền lập tức muốn nên chiến lại lần nữa công kích mà đến ma vật. Có một lần bị thương kinh nghiệm sau, Nam ngọc đã có thể thực tốt bảo hộ chính mình. Hơn nữa nguyên bản sáu chỉ ma vật. Bị Điền Tú Vân chém giết một con sau, không bao lâu Hoa Văn Đảo cũng ngay sau đó chém giết một con, cuối cùng chỉ còn lại có bốn con. Bọn họ nhan linh tiểu đội hiện tại tổng cộng có bảy cái thành viên, giữ lại bốn con ma vật, Hoa Văn Đảo lại lần nữa đối thượng một con, Khương Thừa cùng Hàn Ngọc Hiền đối thượng một con, Nam Thương cùng Bành Khê hiển đối chiến một con, Điền Tú Vân trợ giúp Nam Ngọc đối chiến cuối cùng một con. Kể từ đó, nguyên bản có chút khẩn trương đối chiến, nháy mắt liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều trừ bỏ hoa văn đảo là đơn độc đối thượng một con ma vật mặt khác đều là hai người đối chiến một con trường hợp nháy mắt liền trở nên tính áp đảo thắng lợi theo ma vật bị từng con rửa sạch chém giết nay phiến đầm lầy cũng bởi vì kịch liệt chiến đấu mà biến hỗn độn bất ham cũng may kết quả cuối cùng không có làm người thất vọng sau chỉ ma vật một cái không dư thừa tất cả đều thành mọi người dưới kiếm vong hồn giờ phút này bảy người một thú đã tới gần đầm lầy trung ương khu vực cũng chính là ma vật cấp bậc tối cao lực công kích mạnh nhất khu vực Cùng yêu thú giống nhau, ma vật ở Ma Nguyên Đầm Lầy không đơn giản có minh sắc cấp bậc phân chia, mỗi cái đẳng cấp cao ma vật đều có thuộc về chính mình lãnh địa, cho dù Ma Nguyên Đầm Lầy cũng không phải rất lớn, nhưng là cũng không ngại ngại chúng nó đối với lãnh địa coi trọng. Hiện giờ mọi người đã bước vào Ma Nguyên Đầm Lầy nhất trung tâm khu vực, cũng liền ý nghĩa bọn họ sắp sửa gặp phải một con thậm chí nhiều chỉ ma vật. Nơi này liền không thể không để ma vật giao phối hệ thống, mỗi chỉ có thể lực cường đại ma vật đều sẽ có quyền lợi lựa chọn một cái hoặc nhiều bạn lữ cũng chỉ có chúng nó tán thành này đó bạn lữ, mới có quyền lợi sinh hoạt ở chúng nó nhận định lãnh địa. Cho nên, ma vật tuy rằng coi trọng lãnh địa, nhưng là mỗi chỉ ma vật lãnh địa, đều không phải chỉ có nó chính mình một cái, rất nhiều thời điểm, càng là cường hãn ma vật, nó bạn lữ liền càng nhiều. Thực hiện nhiên, nhan linh tiểu đội vận khí không phải thực hảo, lần này bọn họ đặt chân này phiến lãnh địa, không chỉ là ma nguyên đầm lầy lợi hại nhất ma vật thủ lĩnh, càng là một vị tương đương thích phong phú hậu cung giống cái ma vật. Ma vật vừa sinh ra là không có giới tính chi phân, chỉ có ở đạt tới nhất định cấp bậc sau, mới bắt đầu cố định giới tính. Thực lệnh người không thể tưởng tượng chính là, ma vật giới tính tuy rằng chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, nhưng là lựa chọn như thế nào lại rất tự do. Cho nên vô luận là giống cái ma vật, vẫn là giống được ma vật, ở bản chất là không có khác nhau. Nhan linh tiểu đội gặp được này chỉ giống cái ma vật mặc kệ là lực công kích, vẫn là trí lực, đều là sở hữu ma vật người xuất sắc, bởi vậy nó hậu cung chừng tám chỉ nhiều. May mắn có một chút đáng được ăn mừng, đó chính là nhan linh tiểu đội chính thức đối thượng này đó ma vật thời điểm. Phát hiện này chỉ giống cái ma vật bạn lữ, cũng không phải cái loại này cấp bậc cao, lực công kích lợi hại, cơ hồ có một nửa nhiều, chỉ là bình thường ma vật. Cứ việc đối với ma vật thẩm mỹ, cùng với lựa chọn bạn lữ tiêu chuẩn không hiểu biết, nhưng là nhìn đến loại này tình hình, điền tú vân không khỏi suy đoán, có thể hay không là bởi vì này đó giống được ma vật ở đông đảo ma vật trong mắt, là cái loại này nhan giá trị tương đối rất cao dường hồ là vì xác minh điện tú Vân suy đoán, hai bên mới vừa một đôi thượng, Hoa Văn đảo nhất kiếm qua đi, liền nháy mắt chém giết đối phương bà con ma vật. Đại khái là cái này biến cố quá mức đột nhiên, giống cái ma vật trong lúc nhất thời có chút chịu không nổi đồng thời mất đi ba vị bạn nữ, ngay sau đó liền bắt đầu tiến hành cuồng bạo hình thức trả thù. Chương 269 chém giết thủ lĩnh. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Nếu nói lâm vào điên cuồng trung nữ nhân là đáng sợ nhất. Như vậy này chỉ rõ ràng đại triệu kích thích giống cái ma vật, cũng đã ở vào phát cuồng bên cạnh, thậm chí đã có chút không thể khống chế. Biết dư lại 5 cái ma vật cấp bậc cũng đều không cao, điền tú vân liền mặc kệ những người khác đối thượng chúng nó, mà nàng chính mình còn lại là bay nhanh đi vào hoa văn đảo bên người hiệp trợ. Giống cái ma vật phát cuồng thực ra ngoài hoa văn đảo dự kiến, đại khái là không nghĩ tới này chỉ giống cái ma vật như vậy trọng tình, cũng may có điền tú vân hiệp trợ, cho dù là đối mặt giống như báo tắp giống nhau công kích khi. Cũng có thể đủ thành đạo. Đáng tiếc này giống cái ma vật, là ma nguyên đầm lầy mới nhậm chức không bao lâu trung ương bá chủ, cuối cùng vẫn là bị Hoa Văn Đảo Phu Thê hai người hợp lực chém giết ở nó trên lãnh địa. Tại đây chỉ giống cái ma vật bị giết lúc sau, nó những cái đó bạn lữ cũng lần lượt mất mạng cùng Nhan Linh tiểu đội mãnh liệt công kích hạ. Trung ương khu vực tuy rằng lại một lần mất đi nó lĩnh chủ, nhưng là trước mắt mặt khác ma vật còn không biết, cho nên mọi người minh bạch lúc này là tốt nhất điều tức tu chỉnh thời cơ. Tuy rằng ngại với đầm lầy không có có thể đặt chân địa phương, nhưng là thông minh mọi người vẫn là nghĩ tới một cái phi thường tốt biện pháp, đó chính là tạm thời mượn Huyễn Tâm Côn Thú Mâm đồ ăn, kia khối thật lớn ngọc thạch bản. Mọi người đem này khối ngọc thạch bản phô ở đầm lầy thượng, sau đó liền có thể trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, nếu không nói có thể trở thành một cái giám tàng trứng rồng Huyễn Tâm Côn Thú Mâm đồ ăn, kia chất lượng tuyệt đối là đồng đồng. Liên tính là trực tiếp tiếp xúc độc tính siêu cường đầm lầy, cũng hoàn toàn không có đá chịu ăn mòn bộ dáng. Hơn nữa mọi người phát hiện, này khối ngọc thạch bản còn có thể tiếp tục phong đại, so với lúc ban đầu nhìn đến bộ dáng, còn có thể biến đại rất nhiều, cũng là vì như vậy, cho nên mới có thể dung hạ mọi người ngồi xuống. Trải qua một trận điều tức tu chỉnh, mọi người lại lần nữa bổ đầy toàn thân linh lực, thực mau liền lại biến sinh long hoạt hổ lên. Hơn nữa phía dưới lộ, những cái đó ma vật cấp bậc cũng sẽ một bậc một bậc đi xuống hàng, đối phó lên, cũng không hề như vậy phiền toái. Một lần nữa chờ xuất phát nhan linh tiểu đội các tinh thần sáng láng giá phi kiếm tiếp tục đi phía trước đi chỉ có huyễn tâm côn thú vẻ mặt không cao hứng bởi vì chính mình mầm đồ ăn bị vô tình trương thu lúc sau đã bị cái kia luôn là không thích nó hoa văn đảo cấp thu hồi tới có lẽ là huyễn tâm côn thú oán niệm quá cường nguyên bản đi theo đội ngũ mặt sau điển tú vân thật sự là chịu không nổi cái này vật nhỏ hủy khuất dạng kỳ thật là huyễn tâm côn thú vẫn luôn ở điển tú vân thức hải không ngừng kêu khóc cuối cùng một tay đem hình thể nhìn thu nhỏ rất nhiều huyễn tâm côn thu ôm ở trong lòng ngực đủ rồi chờ đến ra cái này ma nguyên đầm lầy ta đưa ngươi một cái càng tốt điền tú vân tú tún, tún huyễn tâm côn thú gương mặt buồn cười hướng nó hứa hẹn ô ô chính là bảo bảo liền thích chính mình cái kia huyễn tâm côn thú như cũ không cao hứng nói nay sẽ hai người đều là tránh đi hoa văn đảo đơn độc truyền âm không giả nếu là làm hoa văn đảo biết chính mình bất quá là theo bản năng thu thập thời điểm đem kia khối mâm đồ ăn thu lên liền dẫn phát rồi tức phụ một loạt hứa hẹn chỉ sợ là hận không thể chính mình không có như vậy nhiều theo bản năng làm ngươi hạt cẩn mẫn. Chỉ là Hoa văn Đào hiện tại cũng không biết đội ngũ mặt sau một màn này, hắn đang ở hết sức chuyên chú cảnh giác bốn phía, tuy nói kê tiếp ma vật cấp bậc đều không thể quá cao, nhưng là cũng không thể quá mức thả lỏng. Mà đội ngũ mặt sau Điền Tú Vân, rốt cuộc ở hứa hẹn không biết bao nhiêu lần lúc sau, rốt cuộc có một thứ phù hợp huyền tâm côn thú tâm ý, đó chính là chờ ra ma nguyên đầm lầy, liền cho nó làm thượng một đốn tuyệt vô cận hữu mỹ vị. Nay hẳn là Điền Tú Vân ở mọi cách giống không hảo huyền tâm côn thú sau, không thể không nhắc tới nàng kiếp trước bao gồm kiếp này cũng thực am hiểu kỹ năng chủ nghệ. Cũng cũng may Huyễn Tâm Côn Thú nội tâm chính là một con ngạo kiểu tiểu tham ăn, cho nên ở Điển Tú Vân một hứa hẹn đi ra ngoài liền cấp chỉnh mỹ vị sau, liền lập tức mặt mày hớn hở lên, đừng nói khóc, hiện tại đã thay đổi thành cười. Dừng lại. Hoa văn Đào ngự kiếm, dừng lại ở đội Ngũ phía trước, tay phải cao cao giơ lên, ý bảo mặt sau đội Ngũ tạm thời dừng lại. Nam Thương làm tiểu đội phó đội trưởng, đương nhiên tiến lên dò hỏi, làm sao vậy? nơi này có gì thường? Hoa Văn Đào sắc mặt hờ hững, tựa hồ còn cất giấu một ít tức giận. Nếu là Điền Tú Vân ở hắn bên người nói, liền sẽ phát hiện Hoa Văn Đào giờ phút này đích xác thực tức giận, nhưng là loại này sinh khí càng có rất nhiều xuất từ hắn tinh thần trọng nghĩa. Cái gì dị thường? Nam Thương cũng không nghĩ hỏi như vậy, chính là trước mắt hắn một cái chút cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ, mặc kệ là lực công kích vẫn là sức quan sát, chính là thần thức đều so ra kém Hoa Văn Đảo, cho nên một khi phát sinh cái gì hắn phát hiện không đến nguy cơ đều chỉ có thể đi xin giúp Đỡ Điển Tú Vân hoặc là Hoa Văn Đảo. Nơi này vừa mới trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu, cũng không phải cùng ma vật chiến đấu sau lưu lại, xem dấu vết, hiện nhiên là tu sĩ chi gian lẫn nhau đua. Hoa Văn Đảo căn cứ trong không khí tàn lưu hơi thở tiến hành phán đoán, quá mức như loạn linh khí dao động, cùng với ma vật chiến đấu dao động hoàn toàn bất động. Này, tu sĩ chi gian đánh nhau thực bình thường đi. Khương Thừa không xác định hỏi ngược lại. Không phải giống nhau đánh nhau, càng như là một hồi đơn phương tàn sát. Hoa Văn Đào không biết hẳn là như thế nào cùng mọi người giải thích, này xem như Long tộc truyền thừa một loại huyết mạch thiên phú, có thể căn cứ đánh nhau dấu vết, cảm giác đến một ít lúc ấy hiện trường tình huống. "Nhan sự Mạc quản, chúng ta mau rời khỏi Ma Nguyên đầm lầy." Điền Tú Vân không thích cái này đầm lầy hoàn cảnh. "Tức phụ, những người này hẳn là không có rời đi lâu lắm, chúng ta không bằng đi tìm đi xem." Hoa Văn Đào biết chính mình bệnh nghề nghiệp phạm vào, thân là một người quân nhân, hắn không có khả năng nhìn tình huống như vậy mà không đi làm chút cái gì. Nhưng là trong nội tâm lại biết, tức phụ nói kỳ thật là đúng. Địch ta không rõ, liền tính căn cứ hiện trường lưu lại hơi thở tới xem, đối phương thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, nhưng là ai có thể biết này trong đó ẩn tình là cái gì. điện tú vân như cũ không kiến nghị nhiều làm dừng lại, ma nguyên đầm lời không phải cái gì hảo địa phương, không cần thiết vì không liên quan người lăn lộn chính mình. Hoa văn đảo cũng minh bạch này trong đó đạo lý, cuối cùng vẫn là thành thật nghe tức phụ nói, có lẽ lúc này, hắn nhất hẳn là quên, chính là quân nhân thân phận Chỉ cần nhớ kỹ chính mình là một cái trợ phu, cũng là một cái tu sĩ. Tu sĩ nhất không cần, đại khái chính là đồng tình tâm, mà thân là trợ phu, nhất nên làm, chỉ có một sự kiện, đó chính là bảo vệ tốt chính mình tức phụ, đến nỗi người khác, nếu đụng phải cũng liền thôi, không gặp được, cũng chỉ có thể nói ý trời như thế. Tiểu đội những người khác thấy hai vợ chồng đã thống nhất ý kiến, cũng liền đều không có nói cái gì nữa, dù sao chỉ cần đi theo đội trưởng đi là được, mà đội trưởng trợ phu, hiển nhiên cũng là muốn nghe đội trưởng lời nói. Chỉ là mọi người tuy rằng đã tính toán hảo mặc kệ nhàn sự, chính là có đôi khi, không phải ngươi không nghĩ quản, là có thể tránh đi, càng nhiều dưới tình huống, là nhàn sự hoặc là nói là phiền thoái, thường thường đều là chủ động tìm tới môn. Tựa như hiện tại, nhan linh tiểu đội người rõ ràng đã là có ý thức, ở tránh đi khả năng xuất hiện đám người, chính là trời biết, vòng cái lộ cũng có thể đem chính mình đoàn người cấp vòng vào hố to. Trước 270 Tả Tu Đại Đội Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Nói đoàn người tránh đi nguyên bản thuần thẳng tắp con đường, cố ý hướng phía bên phải quải một chút, vốn tưởng rằng sẽ một đường tường an không có việc gì đi ra ma nguyên đầm lầy, ít nhất cũng bất quá là gặp được chút cấp bậc không cao lắm ma vật. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, đoàn người quải đến bên phải lúc sau, mới vừa đi một hồi liền xâm nhập người khác địa phương, hơn nữa vẫn là một đám tà tu địa bàn. Tính lên này đã là điền tú vân, lần thứ ba vẫn là lần thứ tư gặp được tà tu. Trước nay không cảm thấy chính mình cùng tà tu chi gian, thế nhưng còn có bậc này duyên phận, chẳng lẽ toàn thế giới tà tu đều bị nàng cấp dụng phải không thành? Muốn nói Điền Tú vân cùng Hoa Văn Đảo thân thức, thế nào cũng có thể tìm được này đó tà tu, chính là cố tình chính là như vậy xảo. Tà tu chiếm lĩnh này một mảnh khu vực, bị bọn họ bố trí trận pháp, cho nên đoàn người liền như vậy trong lúc vô ý chạm vào đối phương trận pháp. Nay trận pháp không chỉ có có nhất định ẩn nấp công năng, càng là có thể khởi đến cảnh kỳ tác dụng. Cho nên bên này trận pháp mới vừa bị năm thương một không cẩn thận xúc động, tia Xương Tả tu liền nhận được cảnh kỳ, khuyên xảo xúc động. Ở năm thương vừa mới xúc động đến trận pháp thời điểm, phía sau Điền Tú Vân cũng ở cùng thời gian cảm nhận được trận pháp dao động, nếu trận pháp vẫn luôn như vậy đơn thuần vận hành, đến rất có khả năng xem nhẹ, bất qua trước mắt trận pháp đã chịu xúc động, liền sẽ khiến cho trong nháy mắt thực nhẹ dao động. Đương Điền Tú Vân bắt giữ đến này một tia dao động thời điểm, trong lòng liền ám đạo xui xẻo, chạy nhanh dặn dò đại gia tiểu tâm đề phòng tuy rằng không có đỉnh chỉ đi tới bước chân, nhưng là cũng đều canh phòng nghiêm ngặt để phòng lên. Quả nhiên không làm mọi người để phòng bao lâu, đại khái cũng liền một phút không đến công phu, nên diện liền bay tới hơn 20 hảo người, bất quá Điền tú vân hai vợ chồng thực mau liền phát hiện này nhóm người dị thường. Chỉ thấy này hơn 20 hảo người bên trong, còn có sinh mệnh dấu hiệu chỉ có 9 người, mà còn thừa không đến 20 cá nhân, đã không hề sinh mệnh hơi thở, nhưng là nhìn động tác cùng bộ dáng, thực hiện nhiên là đã bị này chín còn sống tu sĩ đưa bọn họ luyện chế thành tử linh quan rối Cũng chính bởi vì vậy, Điền Tú Vân mới có thể phát ra như vậy cảm thán, thở dài chính mình cùng tà tu chi gian duyên phận, này đều tới rồi Long Hoàng bí Cảnh, còn có thể gặp được tà tu, thả nhân số một lần so một lần cao. Lần này Điền Tú Vân đã có thể gặp được, chỉ sợ lần này mọi người kết cục sẽ không hảo bao nhiêu, chứ không nói đối phương nhân số nhiều bên ta nhiều như vậy lần, chính là kia tà tu thủ đoạn, cũng là ủn ùn không dứt. Duy nhất có thể làm Điền Tú Vân may mắn chính là Này chín tên tà tu trùng, chính thật có thể làm nàng kiên kỵ, cũng chỉ có 3 cái, đến nỗi mặt khác 6 cái đảo cũng còn hảo, bất quá mặt khác mấy người nếu là đối thượng, cũng là sẽ thực vất vả. Biết rõ đánh không lại còn muốn ngẩng thượng, này cũng không phải là điển tú vân phong cách, nếu có liều mạng chi lực, nàng hoàn toàn liền sẽ không do dự, chính là hiện tại tình huống là, toàn bộ Nhan Linh tiểu đội, chỉ sợ cũng liền chính mình phu thê hai người có thể thuận lợi bỏ chạy, ngắc không, còn có huyễn tâm quân thú. Cho nên ở tà tu đại đội tới gần thời điểm, Điền Tú Vân lập tức liền lựa chọn tung ra một cái đẳng cấp cao thất tinh chu ma trận, xem như nàng có được đông đảo đẳng cấp cao trận bàn chi nhất. Trận bàn lấy lấy ra tới, Điền Tú Vân liền đem này triển khai, bằng mau tốc độ đánh vào linh thạch kích hoạt, ít nhất so với nàng trước bố trí trận pháp cũng tới mau, càng không cần phải nói là giống thất tinh chu ma trận như vậy đại trận, Mà bay lại đây tính toán lại là một bút tà tu nhóm, tuy rằng kỳ quái Điền Tú Vân động tác, nhưng là như cũng không có để vào mắt, bọn họ tới tại đây phiến ma nguyên đầm lầy hồi lâu. Chỉ cần là quá vãng tu sĩ, rất ít có thể từ bọn họ trong tay chạy thoát. Nguyên bản này đó tả tu không đồng nhất bắt đầu tiến vào bí cảnh, liền đến nơi này, bất quá là bởi vì những người này vốn chính là cùng cái tổ chức, cho nên ở tiến không gian thời điểm liền dựa theo ước định tập hợp điểm tập hợp, lúc sau liền bắt đầu không ngừng đánh lén gặp được tu sĩ. Cuối cùng cũng là vì ma nguyên đầm lầy, có có thể phụ trợ bọn họ tu luyện ma vật, cho nên mới sẽ đưa bọn họ cứ điểm chuyển rời đến nơi này. Hơn nữa tử ma nguyên đầm lầy trải qua tu sĩ cũng không ít, nay đàn tà tu tại đây khu vực có thể nói là như cá gặp nước, đã tới tới lui lui giết rất nhiều tu sĩ, cuối cùng có thể luyện chế thành tử linh con rối cũng liền có không đến 20 cụ. Buồn cười điền tú vân còn ở lo lắng lần này lại sẽ là một hồi trận đánh ác liệt, rốt cuộc tà tu luôn là không dựa theo kịch bản đi, cho nên nàng cũng không xác định chính mình lựa chọn dùng trí thắng được, cũng chính là lợi dụng thất tinh chu ma trận hay không có thể tạo được tác dụng. Nhưng mà này đó tà tu hành động, lại làm Điền Tú Vân vô cùng khiếp sợ, phỏng chừng là mấy ngày này này đàn tà tu liền không có thất bại quá, chỉ cần là bị bọn họ gặp được, trừ phi là chủ động đông tha, bằng không liền không có chạy thoát. Cho nên bọn họ bắt đầu có chút quán tính coi khinh đối thủ, chẳng sợ Điền Tú Vân vừa mới kia một loạt động tác, thực rõ ràng là ở bố trí cái gì lại trận, chính là này đàn tà tu chính là một chút cũng không có tránh đi ý tứ. Ta thiên, nay đó tà tu là người mù sao. Khương thừa đều đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, liền ở vừa mới đội trưởng đã đem sự tình cùng bọn họ phân tích qua, trước mắt căn bản là chạy không thoát, chỉ có thể đi cùng đối phương liều mạng, vận khí tốt là có thể sống sót, vận khí không tốt, cũng bất quá chính là trở thành đám kia tử linh con rối một viên. Cũng không phải Điền Tú Vân nói chuyện giật ân, mà là này đó tà tu, làm nàng kiêng kỵ liền có ba cái, nói cách khác ba cái tà tu tu vi, phong tơi bí cảnh bên ngoài nói, ít nói cũng đều là nguyên anh trung kỳ trở lên. Đến nỗi mặt khác sáu cái tà tu trùng thuộc về trúc cơ kỳ cũng bất quá một nửa không đến. Như vậy kém thật lớn thực lực đối ứng hạ, Điền Tú Vân làm sao dám nói có thể không có nguy hiểm, chỉ cần là có thể sống sót, kia tuyệt đối là vận khí tốt. Đại khái là, ân đại khái là bọn họ không chú ý tới. Hàng Ngọc Hiền cũng cảm thấy thực thần kỳ, nay đó tà tu hoàn toàn liền đi vào thất tinh chu ma trận. Do dự thất tinh chu ma trận từ bố trí hảo, chính là vẫn luôn ở vào vận chuyển trạng thái cho nên này đó, tà tu đã tiến vào đại trận, đại trận công kích liền bắt đầu. Tình huống như vậy, tự nhiên cũng thực ra ngoài điển tú vân dự kiến. Bất quá ở nhìn đến khoe khoang huyễn tâm côn thú khi, đột nhiên liền đột nhiên nhanh trí. Đúng rồi, tà tu tuy nói lợi hại, chính là tà tu nhất dễ dàng đã chịu tâm ma xâm lấn. Này tất cả đều là bởi vì cơ hồ sở hữu tà tu đều là hút quá sinh hồn. Này đó sinh hồn nhất khó có thể luyện hóa, mà không có bị luyện hóa song sinh hồn, liền dễ dàng nảy sinh ra một ít tác dụng phụ. Này trong đó liền có một cái có quan tâm ma, Tà tu lo lắng nhất chính là tâm ma xâm lấn, nhưng là trong tình huống bình thường, Tà tu rất khó tẩu hỏa nhập ma, trừ phi là tâm ma cố tình công kích. Tựa như hiện tại loại tình huống này, tất nhiên là bởi vì Huyễn Tâm Côn Thú ra tay, ngay đó Tà tu đã bị tâm ma bối rối, lúc này mới không có phát hiện tất cả đều xâm nhập Thất Tinh Chu ma trận. Lần này Huyễn Tâm Côn Thú là thật sự lập công lớn, ngay cả luôn luôn không cho nó sắc mặt tốt hoa văn đảo, đều khó được dùng nhu hòa ánh mắt nhìn nhìn nó. Chẳng qua Huyên tâm côn thú cũng không có cảm nhận được hoa văn đảo thiện ý, ngược lại một bộ chịu không nổi run run thân mình, hướng về Điền tú vân phương hướng càng thêm đến gần rồi. Huyên tâm côn thú này một phản ứng, thiếu chút nữa đem hoa văn đảo khí cái ngã ngửa, sau lại rứt khoát liền không hề phản ứng này chỉ tiểu hung thú, ngược lại là bắt đầu chú ý đại trận tình huống. Trưng 271 xuyên qua đầm lầy, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu, còn tưởng rằng sẽ có một hồi thảm thiết chiến đấu. Kết quả lại trực tiếp bị Huyễn Tâm Côn Thú cấp phá giải nguy cơ, mọi người lại lần nữa nhận thức đến, trong đội ngũ có như vậy một cái Huyễn Tâm Côn Thú, đó là một kiện cỡ nào may mắn sự tình. Thất Tinh Chu Ma trận tuy rằng lợi hại, nhưng là cần thiết phải có một vị chủ trận người, mà đại trận công kích thủ đoạn nhiều là một tầng bất biến, nếu tưởng hoàn toàn tiêu diệt đại trận địch nhân, vẫn là yêu cầu tiến trận phối hợp giết địch. Bởi vậy ở cảm thán xong Huyễn Tâm Côn Thú cấp lực lúc sau, mọi người liền ở Điển Tú Vân An bài hạ, bắt đầu tiến vào đại trận giết địch đầu tiên treo cổ chính là những cái đó đã không có linh hồn tử linh con rùi, chính là một khối thi thể luyện chế thành con rùi, tuy rằng vô đau vô ngứa, chỉ cần đem đầu của nó lô cắt lấy, liền tự nhiên sẽ tiêu vong. lúc này đại trận tà tu cũng đều đã tỉnh táo lại, đáng thương một đám nhìn xương mù men ngông cảnh tượng, trong nháy mắt liền có chút trận tròn mắt. đặc biệt là kia lầu lĩnh, hắn ngay từ đầu chú ý tới điển tú vân động tác khi, tuy rằng cũng tồn tại coi khinh ý tưởng, nhưng là trùng quy vẫn là quyết định phải hảo hảo cảnh giác. Chính là không biết khi nào, hắn liền cảm giác được chính mình tư duy bắt đầu tăng dã kia một khắc hắn kỳ thật là muốn lui lại, chính là không thể hiểu được chính là vô pháp làm ra quyết định này. Sau lại chờ hắn lại tỉnh táo lại, liền phát hiện chính mình đã đai ở như vậy một cái trong không gian, mấu chốt nhất chính là, hắn vẫn là lẻ loi một mình. Bên người nhìn không tới một cái người một nhà, đương nhiên cũng nhìn không tới một cái địch nhân, bất quá lây hắn kinh nghiệm tới xem, có lẽ địch nhân liền giấu ở nơi nào đó, muốn tùy thời đánh lén. Chẳng qua này hết thể đều là trận pháp tạo thành nguyên nhân. Nhan Linh tiểu đội người căn bản là không cần đánh lén, bởi vì toàn bộ thất tinh chu ma trận có thể hiệp trợ vào trận người, dựa theo chủ trận người ý tưởng khống chế đối lập địch nhân số lượng. Liên giống như hiện tại Bành Khê hiển đang ở chém giết ba cái tử linh quan rối, mà cùng hắn cách xa nhau không xa năm thường, còn lại là trực tiếp đối thượng năm cái tử linh quan rối. Cũng may trận pháp trong không gian có thể phân cách ra rất nhiều đơn độc không gian, lẫn nhau chi ràn đánh nhau đều sẽ không cho nhau ảnh hưởng đến. Mọi người ở đại trận ra sức chém giết tử linh con rối, mà Hoa Văn Đào tắc bắt đầu đối thượng tà tu đoàn thể thủ lĩnh. Bởi vì Điền Tú Vân muốn tùy thời chú ý đại trận, cùng với đại trận giữ gìn, còn muốn thời khắc chú ý nhan linh tiểu đội người, không thể làm cho bọn họ gặp được tu vi cao tà tu, cho nên cũng không thể tự mình lên sân khấu. Nhan linh tiểu đội ở Điền Tú Vân thao tác đại trận phụ trợ hạ, thực mau liền đem sở hữu tử linh con rối chém giết không còn, chính là tà tu cũng bị Hoa Văn Đào giải quyết một cái trong đó tương đối lợi hại. Chờ đến đã không có tử linh con rối nhưng sát, Điền Tú Vân liền bắt đầu đem nhan linh tiểu đội chia làm hai tổ người, trực tiếp bắt đầu đối thượng tà tu. Bất quá chọn đều là tu vi thấp nhất tà tu, không có bị nhằm vào tà tu, cũng hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì Điền Tú Vân sẽ không ngừng mượn từ đại trận phát ra nhất công kích mãnh liệt. Chờ đến sở hữu chiến đấu kết thúc, nhan linh tiểu đội đều vẫn là ở vào hưng phấn trạng thái. Ban đầu đừng nói hai ba cái chúc cơ kỳ có thể chém giết một người kim đan tu sĩ, chính là tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng là hiện tại, bọn họ không chỉ có hai ba cá nhân liền có thể chém giết kim đàn kỳ tu sĩ, lại còn có không ngừng chém giết một cái. Chờ đến rút khỏi thất tinh chu ma trận sau, trước mắt trên mặt đất liền cổ thi thể đều không có, tất cả đều bị Điền Tú Vân lập tức liền dùng hỏa cấp thiêu sạch sẽ. Giờ phút này trên mặt đất chỉ có lưu lại những cái đó tà tu pháp bảo, bên trong bao gồm này đó tà tu chính mình cùng với đoạt tới chữ vật pháp bảo. Đến nỗi có thể hay không có thứ gì ở bọn họ háo, Điền Tú Vân tỏ vẻ vẫn là muốn qua đi nhìn xem mới có thể xác định, nếu này đó tà tu đều là bọn họ giải quyết, vậy theo lý thường hẳn là có thể được đến mấy thứ này. Tà tu vật phẩm tuy rằng hỗn độn nhưng là vẫn là có như vậy một ít thứ tốt, rốt cuộc tà tu đại bộ phận tài sản, đều là dựa vào đánh cướp mặt khác tu sĩ được đến, tổng có thể gặp được chút thực lực nhược dê béo. Cũng may tà tu điểm dừng chân sau ly không phải rất lớn rất xa, chỉ là bằng vào kia cổ tà ác hơi thở, là có thể càng tốt mà trực tiếp tìm được. Đại khái là này đó, Tả Tu thói quen tính khinh xào hành động, Điền Tú vân mang theo người tìm được hang ổ thời điểm, bên trong đừng nói người, chính là liền thở dốc đều không có một cái. Chúng ta nhưng đúng là thay trời hành đạo, nhìn trên mặt đất những cái đó còn chưa xử lý thi thể, thậm chí còn kèm theo bị hút khô rồi tinh khí thây khô, thế nhưng còn có nam có nữ, khương thửa có như vậy một khắc hối hận, không có đem những cái đó Tả Tu chém nữa cái ngàn đạo vạn đạo. Tả Tu quả nhiên là diện sạch nhân tính, đây là tai họa bao nhiêu người a. Hàng Ngọc Hiền cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, cho nên bọn họ kêu tà tu. Nam Thương lời nói có ẩn ý nói. Nam Ngọc đã không biết nói cái gì đó, trong lòng cũng rất thống hận những cái đó tà tu, liền tính bọn họ đã chết không thể lại đã chết, chính là chính là cảm thấy tiện nghi bọn họ. Đại khái Điền Tú Vân Phu thế là tỉnh táo nhất, ngay cả vẫn luôn thâm chịu Điền Tú Vân ảnh hưởng bành khê hiển, đối với trước mắt này đó, cũng không có quá mức kích thích phản ứng. Này ba người chung! Điền tú vân phu thê đó là bởi vì trải qua quá tà tu sự kiện vốn là biết này đó tà tu đã không thể lấy nhân sương chi mà bành khê hiển tắc bị điền tú vân dùng luyện tâm trận huấn luyện quá kia luyện tâm trận còn có so này đó càng thêm đáng sợ cảnh tượng cũng mất công bành khê hiển tâm tính kiên định không giả như vậy tiểu nhân tuổi liền tiếp xúc này đó tàn nhẫn chỉ sợ đồ vật đổi cái tâm tính ngược không chừng có thể hay không đã chịu ảnh hưởng khắp nơi kiểm tra một chút đêm này đó thi cốt tập trung đến cùng nhau đơn giản hỏa táng một chút đi. Chôn hiển nhiên là không thích hợp, chỉ có thể làm hỏa táng xử lý, không giả cứ như vậy tùy ý thi thể phóng, Điền Tú Vân cảm thấy thật sự không tốt. Nhan Linh tiểu đội mọi người một chút ý kiến cũng không có, chủ động tiến lên bắt đầu đem thi thể khuân vác đến một chỗ, chờ đến đem tà tu toàn bộ hang ổ đều phiên một lần lúc sau. Điền Tú Vân xác định không có để sót thi thể sau, liền trực tiếp tê ra đan hỏa đem này đó thi thể thiêu cái sạch sẽ, ngay cả hôi đều không có dư lại tới một chút, trực tiếp tỉnh lược xử lý cho cốt giai đoạn. Chúng ta đi thôi. Hoa Văn Đào thấy mọi người tâm tình trầm trọng, không khỏi nhắc nhở nói: "Ở Ma Nguyên Đầm Lầy thời điểm, mọi người đều là không biết ngày đêm lên đường, bởi vì nơi này không giống như là địa phương khác, ban đêm có thể tìm địa phương nghỉ ngơi, Ma Nguyên Đầm Lầy trước không nói tràn đầy đầm lầy không thể nào đặt chân, chính là có khối chạy nhanh địa phương có thể đặt chân, nhưng là những cái đó đến từ đầm lầy độc khí cũng là khó lòng phòng bị. Có lẽ có người cảm thấy chỉ cần ăn một viên tránh độc đan không phải vạn sự đại cát, kia cũng thật chính là sai rồi." Tránh độc đan cũng hữu dụng, nhưng là trước sau là chỉ ngọn không chỉ gốc, ma nguyên đầm lầy có một loại độc khí là liền tránh độc đan đều tránh không khỏi, chỉ có nắm chặt lên đường, sớm ngày rời đi nơi này mới là tốt nhất sách. Ở mọi người có ý thức nhanh hơn tốc độ hạ, rốt cuộc ở chu sát song tả tu ngày thứ 2 giữa trưa đi ra ma nguyên đầm lầy, lần này xuyên qua đầm lầy trải qua 4 ngày, này vẫn là bởi vì mọi người vẫn luôn là không biết ngày đêm lên đường, mới có thể có như vậy tốc độ, hoàn toàn rời đi ma nguyên đầm lầy sau Nhan linh tiểu đội tìm cái địa phương hung hăng tu chỉnh một phen, thuận tiện chia từ tà tu nơi đó được đến đồ vật, này đó đều đặt ở điển tú vân kia chỗ, rốt cuộc nàng là toàn bộ Nhan linh tiểu đội đội trưởng. Chương 272 tập thể chia của Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Đoan người không phí cái gì thời gian, liền tìm tới rồi một chỗ thích hợp đóng quân điểm, đầu tiên là đem lâm thời điểm dừng chân tu chỉnh một phen, lúc này mới bắt đầu tụ tập đến điển tú vân bên người chia. Đương Điển Tú Vân đem vài thứ kia đều lấy ra tới lúc sau, tất cả mọi người có chút ngốc lăng, không nghĩ tới thế nhưng có hơn 20 cái túi chữ vật, 7 cái chữ vật đai lưng cùng 3 cái nhận chữ vật, trước không nói này đó chữ vật pháp bảo đồ vật, liền chỉ là này đó chữ vật pháp bảo, cũng đã làm mọi người rất là hưng phấn. Xét thấy túi chữ vật dung lượng thấp nhất, nhưng là lại số lượng nhiều nhất, cho nên mọi người đề nghị trước đem túi chữ vật đều xem một lần. Làm có được một cái tinh vực không gian Điển Tú Vân tới nói căn bản liền không để bụng có bao nhiêu đồ vật, cho nên mọi người như thế nào cấp nàng, nàng liền như thế nào lấy ra tới. Chính là hoa văn đảo cùng bành khê điển, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, liền tính trước mắt chữ vật pháp bảo số lượng làm hai người bọn họ thực khiếp sợ, nhưng là nhìn chính mình tức phụ, sư phó như vậy bình tĩnh, cũng liền không có biểu hiện ra cái gì khác thường tới. Chờ đến điền tú vân bắt đầu một đám mở ra túi chữ vật, đem bên trong đồ vật đều đảo ra tới sau, hoa hòe loẹ loẹt cất chứa cũng là hỗn loạn mọi người đôi mắt, chưa bao giờ biết trên thế giới này còn có nhiều thế này thiên kỳ bách quái đồ vật lần này thu hoạch ngoài ý muốn cũng coi như là vì đại gia mở rộng tầm mắt có kia tạo hình độc đáo vũ khí pháp bảo các độc đáo phục sức tinh xảo diễm mỹ trang sức các loại công hiệu đang dược tóm lại chỉ là chủng loại liền có rất nhiều loại hơn nữa thực hiển nhiên này đó tà tu đánh cướp xong lúc sau cũng không có đi sửa sang lại này đó túi chữ vượn tuy rằng muốn lãng phí thời gian sửa sang lại nhưng là cái này quá trình vẫn là rất có ý tứ Rất nhiều lần đại gia ở không biết thứ này tác dụng khi, đều sẽ tò mò nếm thử, kết quả tự nhiên là chê cười chống chết. Thật vất vả đem túi chữ vật sửa sang lại hào lúc sau, trực tiếp không ra tới gần 20 cái túi chữ vật, điền tú vân dựa theo lớn nhỏ cho mỗi cá nhân đều phân mấy cái. Đến nỗi phân loại tốt, chăng có cái gì túi chữ vật, điền tú vân cũng là phân loại lại chia đều mấy phần mỗi người đều cho một phần, bao gồm lần này đại công thần huyên tâm con thú. Kỳ thật ngay từ đầu điền tú vân là không nghĩ tới Tâm thú Nhưng là nghề hà tiểu gia hỏa này thông minh, biết những người này là đang làm cái gì, vì thế hướng mọi người truyền âm yêu cầu chính mình cũng muốn một phần. Cũng may mọi người cũng đều là hảo tính cách, và lại nói, bọn họ cũng đều biết, lần này nếu không có Huyễn tâm con thú, khẳng định là không thắng được tà tu, đương nhiên còn có điển tú vân công lao, không có thất tinh chu ma trợn, đại gia cũng sẽ không lông tóc không tổn hao gì liền chém giết sở hữu tà tu. Ở phân phối hảo túi chứa vật vật tư sau. Mọi người lại tập thể lấy ra một bộ phận giao cho Điền Tú Vân, xem tên đoán nghĩa là lần này có như vậy thu hoạch, hoàn toàn ỉ lại Điền Tú Vân phu thê hai người, cho nên liền trực tiếp từng người lấy ra một bộ phận cảm tạ hai người. Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo tự nhiên sẽ không cùng mọi người khách khí, không phải tham mấy thứ này, mà là biết đây là mọi người tâm ý, nếu là không thu, đảo cũng không tốt lắm. Bất quá đối với các đồng đội cách làm, mặc kệ là Hoa Văn Đảo, vẫn là Điền Tú Vân, đều cảm thấy thử ấm áp Ít nhất từ điểm này thượng có thể nhìn ra, những người này đều không phải cái loại này người tham lam. Chờ đến phiên xem xét chữ vật đai lưng khi, tuy rằng số lượng thiếu, nhưng là cái này đai lưng không gian đủ đại, bởi vậy đại gia cùng nhau cũng là phí đã lâu tài trí môn đường loại quy nạc hảo. Nhan Linh tiểu đội vừa lúc có 7 người, lần này Huyễn tâm côn thú nhưng thật ra không có yêu cầu muốn chữ vật đai lưng, bởi vì nó đã nhìn chúng ba cái nhẫn chữ vật một cái, ở đem chữ vật đai lưng, cùng với bên trong vật tư lại lần nữa phân phối hảo lúc sau, dư lại 3 cái nhẫn trữ vật, trừ bỏ bên trong đồ vật, này 3 cái nhẫn còn lại là cho Huyễn Tâm Côn thú hòa Điển Tú Vân Phu Thê hai người. Tiểu đội thành viên đảo cũng rất muốn, nhưng là biết thứ này vốn là không nên bọn họ lấy, này dọc theo đường đi nếu không phải Điển Tú Vân Phu Thê hai người bảo hộ, chứ không nói bọn họ sẽ đi có bao nhiêu thuận, ít nhất sẽ không giống như bây giờ, còn có thể ngồi xuống phân như vậy nhiều đồ vật. Đặc biệt là Hàn Ngọc Hiền cùng Thương Thừa, hai người tuy nói là tán tiên minh lợi, Nhưng là không phải cái loại này thân cụ muốn bị, cũng không phải những cái đó lợi hại nhân vật thân nhân, hai người đều là dựa vào chính mình bản lĩnh, ở tán tiên minh nhu cầu một cái phát triển. Đối với lần này ngoại ý muốn phân đến này đó thứ tốt, hai người sợ là nhất kích động, theo lý thuyết hẳn là luyến tiếp nhận chữ vật như vậy cao cấp đồ vật, rốt cuộc những người này, đại khái cũng liền hai người bọn họ khó có cơ hội được đến. Chính là hai người tuy rằng mắt thèm, nhưng là cũng không lòng tham, trừ bỏ đơn thuần hâm mộ, lại liền không có dư thừa cảm xúc. Cũng cùng năm thương huynh mội nhất trí nhận định, như vậy cao cấp đồ vật, nên cấp điển tú vân phu thê. Đến nỗi năm thương huynh mội, bởi vì thân phận tương đối cao, đối với nhận không gian cũng không phải như vậy hâm mộ, tự nhiên sẽ không bởi vì chúng nó thuộc sở hữu, mà có cái gì ý tưởng, húng chi hai người là tương đương sủng bái điển tú vân. Điển tú vân phu thê như cũ không cùng mọi người khách sáo, chờ đem đồ vật phân chia vài phân sau, liền tự nhiên mà vậy thu hồi nhẫn. Trải qua lần này lúc sau, tiểu đội không khí càng thêm hài hòa Ở nghỉ ngơi một đêm sau, đoàn người lại lần nữa hướng đã định tốt lộ tuyến xuất phát. Gia Ma Nguyên đầm lầy, liền phải tiếp tục một đường hướng bắc, từ phía bắc qua sông tiến vào bí cảnh trung ương khu vực, bí cảnh bắc bộ khu vực có chút nhiều hiểm cảnh, thật lớn bản đồ thượng, mặc kệ là nguy hiểm vẫn là kỳ ngộ, đều thực không ít. Chẳng qua lần này xuyên qua bắc bộ khu vực, Điền Tú Vân cùng mọi người thương định chính là một cái tương đối yên lặng lộ tuyến, này dọc theo đường đi không nói có thể hay không gặp được mặt khác tu sĩ, chính là yêu thú cùng mặt khác không biết nguy hiểm đều biến thiếu rất nhiều. Đội trưởng, chúng ta lại hướng phía trước, hẳn là là có thể đến vô tận hắc hà, bất quá tới rồi nơi đó, rất có thể liền sẽ gặp được mặt khác tu sĩ. Nam Thương lấy ra bản đồ đối chiếu một chút mọi người vị trí, bọn họ đã ở bắc bộ khu vực bay 2 ngày nhiều, chiều nay mới đến vô tận hắc hà nhất bên ngoài khu vực. Ấn, không cần đỉnh, mãi cho đến bên kia lại tìm địa phương nghỉ ngơi, đến nỗi mặt khác tu sĩ, không cần phải xen vào nhiều như vậy. Điền Tú Vân cũng nhìn mắt bản đồ biết nơi này đã thực tiếp cận bắc bộ khu vực cuối cùng một cái hiểm cảnh cũng là khoảng cách trung ương khu vực gần nhất địa phương tin tưởng có rất nhiều người đều là buôn trung ương khu vực đi cho nên điển tú vân sớm đã có gặp được mặt khác tu sĩ chuẩn bị này dọc theo đường đi mọi người đều là có ý thức tránh đi đám người chủ yếu là vì giảm bất phiên toái nhưng là hiện tại đã sắp tiếp cận trung ương khu vực mà từ bắc bộ khu vực tiến vào trung ương khu vực cũng chỉ có qua sông này một cái lộ cho nên nơi này người có thể nghĩ tất nhiên là sẽ không thiếu Hoa Văn Đào được đến Tức Phụ ý bảo, liền tiếp tục bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Nam thương còn lại là về tới đội ngũ trung gian. Điền Tú Vân tiếp tục cắp trợn, nhưng thật ra Huyên Tâm Côn Thú có lẽ là gần nhất vẫn luôn ở phi, có chút nhàn chán, cũng hoặc là mệt mỏi, cho nên sớm tại một ngày nhiều trước, liền bắt đầu chiếm Điền Tú Vân vai phải. Tưởng tượng đến lúc ấy vì chiếm cứ Điền Tú Vân bả vai, Huyên Tâm Côn Thú không chỉ là từng đợt làm nũng, còn biết lấy lòng Hoa Văn Đào. Đại khái là Minh Bạch Hoa Văn Đào là Điền Tú Vân trung phu. Song tu bạn lữ, cho nên huyện tâm côn thú không có một mặt liền sẽ cùng hoa văn đảo tranh phân tương đối. Chương 273 bờ sông Hội Tụ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Cũng không biết có phải hay không từ mặt khác phương hướng tiến vào trung ương khu vực quá phiền toái, Tóm lại chờ đến đoàn người đi vào vô tận hắc hà bên bờ khi Nơi này đã có rất nhiều người Bất quá toàn bộ vô tận hắc hà rất dài Như nhau tên của nó như vậy Tựa hồ là không có cuối Cho nên cũng không phải tất cả mọi người tập trung ở cùng cái bên bờ. Nhưng là liền điền tú vân bọn họ tới lúc sau chô đã thấy, cái này khu đoạn bên bờ, đã có không ít người, hơn nữa phi thường trùng hợp chính là, nơi này thế nhưng còn có rất nhiều người quen. Muốn đi vào vô tận hắc hà bên bờ, có rất nhiều lộ có thể đi tới, trong đó nhất không phiền thoái, lại nguy hiểm hệ số không chừng, chính là điền tú vân bọn họ lựa chọn con đường này. Chứ bỏ con đường này ở ngoài, còn có mặt khác lộ tuyến, mà nhan linh tiểu đội này dọc theo đường đi cơ hồ không như thế nào gặp được người như vậy có thể xác định lựa chọn cùng bọn họ trên cùng một quan lộ cũng không nhiều đại khái người bình thường đều không quá sẽ lựa chọn điển tú vân bọn họ sở đi lộ tuyến đi tuy rằng bất việc nhưng là trung gian biến số quá lớn chỉ là ma nguyên đầm lầy liền không phải người bình thường nguyện ý đặt chân chứ bỏ muốn ma hành người hừ mọi người vừa đến hắc biên nhìn cuồn cuộn nước sông bên trong khi thì chợt lóe mà qua hắc ảnh khi liền nghe được năm ngọc khẽ hừ một tiếng thân là năm ngọc ca ca Tự nhiên là nhất hiểu biết nhà mình mội muội, này nhất định là thấy được người quen, hơn nữa vẫn là nàng không thích người quen. Quả nhiên Nam thương âm thầm nhìn một vòng, liền thấy được tiên khí tông nơi phương hướng, phía trước cùng bọn họ cùng nhau đường duyên sư huynh Muội cũng đều ở nơi đó. Xem tình hình hẳn là đường duyên cũng thấy được bọn họ đã đến, muốn tiến lên đây chào hỏi, chẳng qua mới vừa bán ra bước chân, đã bị hắn sư Muội kiểu thục tuệ cấp kéo lại, đồng thời giữ chặt đường duyên còn có phía trước từng có gặp mặt một lần vưu sư huynh. Cũng không biết hai người cùng đường duyên nói gì đó, nguyên bản muốn lại đây đường duyên, đành phải vẻ mặt bất đắc dĩ lại thu hồi bước chân, thối lui đến tiên khí tông trong đội ngũ. Lần này tiên khí tông đội ngũ muốn so lần trước gặp được lớn hơn, còn có một người lợi hại dẫn đầu, nói vậy hẳn là tiên khí tông lần này tới tham gia bí cảnh chủ yếu bộ đội. Nam thương hai anh em phản ứng, điền tú vân đám người cũng đều xem ở trong mắt, đối này cũng không có quá nhiều biểu tình, tả hưu bất quá là chút không duyên phận người. Nhưng thật ra hoa văn đảo phá lệ nhìn bên kia liếc mắt một cái, đừng hiểu lầm hắn là đối ai có ý tứ, bất quá là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào, dám như vậy lấy đoán trả ơn đối chính mình tức phụ. Ở hoa văn đảo trong lòng nhà mình tức phụ tự nhiên là ngàn hảo văn hảo, lúc ấy nghe Nam thương bọn họ nhắc tới những người này thời điểm, trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Nay sẽ càng là xảo, thế nhưng sẽ gặp được những cái đó tiên khí tông bạch nhã lang, hoa văn đảo còn ở trong lòng lén lút nghĩ, nhất định phải tìm một cơ hội hạ độc thủ. Cấp những người này một chút nhan sắc nhìn xem. Hoa văn đào này một loạt ý tưởng, bên người người đều không có chú ý tới, nhưng thật ra điển tú vân tựa hồ như là cảm giác được cái gì dường như, vẻ mặt kỳ quái nhìn mắt hoa văn đào, Tức phụ, chúng ta không bằng trước tìm một chỗ dựng trại đóng quân, những người này nếu đều dừng lại ở chỗ này, khẳng định là xảy ra chuyện gì, không bằng trước hỏi thăm hỏi thăm một phen. Hoa văn đào còn không biết chính mình tiểu tâm tư, đã kêu tức phụ xem thấu, còn vẻ mặt ôn nhu đối với điển tú vân đề nghị nói. Ân, liền nghe ngươi. Điền Tú Vân cũng cảm thấy này đó đều tụ tập ở chỗ này, nhất định là có cái gì nguyên nhân, bất quá bọn họ mới đến, nhưng thật ra không hảo tùy tiện đi tới. Đội trưởng, ta thấy được luyện đan minh đội ngũ, không bằng ta đi hỏi thăm một chút đi. Nam Thương Sung Phong nhận việc nói, vừa mới hắn đã phát hiện luyện đan minh đội ngũ, cho nên mới sẽ có như vậy đề nghị. Vậy phiền tói ngươi, những người này tụ ở chỗ này, khẳng định là xảy ra chuyện gì? Điền Tú Vân gật gật đầu. Thực vừa lòng cái này phó đội trưởng trong mắt. Không phiền thoái, ta đây hãy đi trước nhìn xem." Nam Thương bày xuống tay, tuy rằng Luyện Đan Minh có hắn nhìn không thuận mắt người, bất quá cũng không ngại ngại hắn đi hỏi sự tình, lại như thế nào thoát ly đội ngũ, cũng không thay đổi được hắn là Luyện Đan Minh người thân phận. Nam Ngọc biết nhà mình ca ca muốn đi Luyện Đan Minh nơi đó hỏi sự tình, không có chủ động đưa ra đi theo, nàng từ trước đến nay tự do quán, nhất không thích trưởng bồi tóm được nàng liền bắt đầu giáo dục. Dù sao nàng cùng Kaka đều hạ quyết tâm đi theo đội trưởng lan lộn, cũng liền không nghĩ lại đi luyện đan minh trong đội ngũ đúc kết. Nam Thương đi rồi lúc sau, mọi người liền cùng nhau đem nơi ở tạm thời cấp dựng ra tới, bọn họ người không nhiều lắm, chỉ đắp 4 cái lều trại, Điền Tú Vân Phu thêm một cái, Nam Ngọc Đơn độc một cái, mặt khác 4 vị Nam Sĩ tắt 2 người một cái lều trại. Đến nỗi nguyện tâm côn thú tắt trực tiếp đi theo Điền Tú Vân mông mặt sau, liền tính hoa văn đảo như thế nào mắt lạnh trứng nó, trong tối ngoài sáng làm nó đi khác lều trại đãi. Nó cũng là vẻ mặt không muốn. Cuối cùng thật sự không có cách nào thuyết phục Huyễn tâm côn thú. Hoa văn đảo cũng chỉ hảo nhận mệnh, cũng không phải nói muốn muốn cùng tức phụ làm chuyện gì, nhưng là khó được có thể đơn độc cùng nhau. Hoa văn đảo thật sự là không thích này, chỉ không ánh mắt Huyễn tâm côn thú. Bảo bảo chính là muốn đi theo đông đảo, vì cái gì phải rời khỏi, liền tính rời đi cũng là ngươi rời đi. Huyễn tâm côn thú một đốn rời đi lý do thoái thác, thành công đem hoa văn đảo nói mắt trợn trắng mắt. Điền tú vân nhìn hai người lại khôi phục đến phía trước chọi ga mắt trạng thái, cũng sẽ không lại giống như phía trước như vậy cảm thấy hảo chơi. Phải biết rằng này một người một thú dáng vẻ này, ở nàng trong mắt đã là thói quen. Không biết xấu hổ, không hổ là thượng cổ hung thú, Hừ. Hoa văn đào ngữ khí rất là không cao hứng. Bảo bảo cũng không phải là nham ngư thú, sao có thể không có ra cùng mặt, chỉ có cái loại này xú đồ vật mới có thể không có. Huyện tâm côn thú khó hiểu nói, nó chính là gặp qua nham ngư thú cùng hắn miêu tả không sai biệt lắm. Hoa Văn Đảo Vô Ngữ xem liều trại, chẳng lẽ là hắn sẽ không biểu đạt, sao có thể làm Huyễn Tâm Côn Thú có như vậy hiểu lầm? Hắn đó là quan tâm Huyễn Tâm Côn Thú có hay không ra mà sao? Chỉ là đáng tiếc, Huyễn Tâm Côn Thú hàng năm sinh hoạt ở mối huyền hồ, nhìn thấy nhân loại cũng bất quá chính là bọn họ này đó, rất nhiều lời nói nghe không hiểu cũng thực bình thường. Phụ. Điền Điện Tú Vân cũng bị Huyễn Tâm Côn Thú nói làm cho tức giận, nàng cũng là biết kia nham ngư thú Đích sắc có thể xem như không biết xấu hổ cái loại này. Làn da thượng có một tầng dịch nhầy. Mấu chốt nhất vấn đề là toàn thân nhìn liền cùng bị lột da giống nhau. Đến nỗi mặt nói kia thật sự rất khó tìm đến, hoặc là nói liền thật không có mặt. Cũng là vì biết nham ngư thú diện mạo, cho nên ở nghe được Huyễn Tâm Côn Thú nghiêm trang giải thích khi nàng là thật sự cảm thấy hoa văn đảo quá đáng thương. Đông đảo đang cười cái gì? Là bảo bảo nói không đúng sao? Huyễn Tâm Côn Thú cũng không biết Điền Tú Vân này phiên ý tưởng. Còn tưởng rằng là chính mình nói sai rồi lời nói, lúc này mới đem người chọc cười. Ai, không có, người nói rất đúng. Điền Tú Vân lập tức chính chính thần sắc, không có lại tiếp tục cười. Hoa Văn Đảo tự nhiên là biết tức phụ cười cái gì, bất qua tóm lại là nhà mình tức phụ, đâu còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ để ý nàng xem chính mình chê cười. Nghĩ đến đây, Hoa Văn Đảo cũng quyết định không hề cùng này chỉ tiểu hung thú nhiều gốc mắt. Chương 274 Vô Tận Hắc Hà Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Nhan Linh tiểu đội lâm thời chú điểm vừa mới dựng hảo, liền nên đón nhóm đầu tiên khách nhân, thế nhưng cũng là vừa rồi đến nơi đây không bao lâu tịch ra đội ngũ. Phía trước cùng tịch ra tam huynh muội phân biệt khi, cũng không có hỏi bọn hắn kế tiếp hành trình, một là bởi vì đây là nhân gia gia tộc Việt Tư, nhị là Điển Tú Vân cũng không nghĩ nhiều chuyện. Bất quá lúc này mọi người muốn gặp, không tránh được đều là một trận cao hứng, ngay cả đi ra ngoài tìm hiểu tin tức năm thương. Một hồi tới nhìn đến tịch gia tam huynh ngội sau, đều bất chấp hội báo tình huống, trực tiếp liền lôi kéo tịch Mục phong hai anh em một trận hàn huyên. Nam thương thấy tịch gia tam huynh ngội, đối đãi chính mình đám người vẫn là trước sau như một, liền cũng hoàn toàn mở ra khúc mắt, phía trước phân biệt tóm lại là ở trong lòng lưu có tiết đối, tuy nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại lần nữa gặp nhau, nhưng là cũng coi như là tâm tình thoải mái rất nhiều. Chúng ta cũng là mới đi theo trong nhà đến, khi đó này bờ sông biên liền đợi rất nhiều người cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Tịch Mộ Phong cũng là đã nhiều ngày mới đi theo tịch gia đại bộ đội đến nơi đây, chẳng qua trong tộc sự tình đều có thất trưởng lao đem khống, bọn họ này đó tiểu bối nhưng thật ra hoàn toàn mặc kệ sự. Ta cũng đi hỏi thăm, nói đến vẫn là cùng này vô tận hắc hà có quan hệ, nghe nói lần này vừa lúc là vô tận hắc hà phong triều kỳ, lúc này nhất kiêng rẻ qua sông. Nam Thương nghe được.